Mà hắn hệ tử tìm khắp phòng cũng không có tìm được người, lại ở nhà mình trong khách phòng thấy vẻ mặt ngây ngô cười trọn phù, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại vội vội vàng vàng nói, "Ngươi cái tao lão nhân, vừa mới chạy nào mà đi, không biết nữ nhi vừa mới sinh hạ một cái đại béo tiểu tử sao, còn không mau thay quần áo cùng ta cùng đi bệnh viện." Trương Ly thần thức cảm giác đến một màn này, làm hắn khẽ miệng không cấm hơi hơi giơ lên. Một niệm sinh, một niệm chết, một niệm thiện, một niệm ác. Hắn sờ gầu, là bản tâm. vẫn là bản tính. Có lẽ, hắn thật sự hẳn là nghiêm túc nhìn một cái. Hắn đứng dậy, mờ mịt có chút không chân thật thân ảnh cứ như vậy tiêu tán ở không gian trung. Này phiến không gian cũng tại đây một khắc lâm vào yên lặng, phong đình thủy trệ, thủ tĩnh lâm ngăn. Tựa như sơn thủy bức họa cuộn tròn không gian tại đây một khắc rút đi tươi sống mà mỹ diệu thần sắc, trở nên tái nhợt mà ảm đạm, thật giống như một bức nồng đậm dục dơ tranh sơn dầu ở giây lát gian biến thành nhạt nhẽo lưu bạch sơn thủy họa. Này Phục Sơn thủy hỏa cũng phảng phất như là khó có thể chịu đựng 5 tháng trà tấn, ở trong bất tri bất giác tiêu ma dấu vết, biến thành vụn vật vụn giấy, ở giây lát gian, này đó vụn giấy cũng vô pháp bảo tồn, hoàn toàn hóa thành không khí tiêu tán ở cái này thời gian. Mà ở Tần Chi gia thờ phụng ngọc bài cái kia trong phòng, nguyên bản ôn nhuận sinh quang ngọc bài cũng ở giây lát gian mất đi nhan sắc, giống như sụp xuống lưu sa giống nhau tản ra mà đi. Ngày hôm sau, Tần Chi tử trong bệnh viện trở về thời điểm, lại đột nhiên phát hiện Cung phụng ở bàn dài thượng ngọc bài biến mất không thấy. Nhìn thấy cảnh này, hắn lại không có chút nào thất vọng, ngược lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật giống như lâu dài đè ở bọn họ trên đỉnh đầu cự thạch rốt cuộc dịch khai địa phương, làm hắn từ thân đến tâm đều có một loại khoan khoái cảm giác. Nay khối ngọc bài vốn là không phải hẳn là lưu tại thế giới này đồ vật, hắn đã đánh vỡ thế giới này đã định lực lượng hệ thống, không có đủ lẫn nhau chế hành đồ vật, chỉ biết khiến cho hắn trở thành thế giới này một sơ hở. làm mặt khác đồ vật có thể theo cái này sơ hở tới công kích thế giới này. Nay đều không phải là Trường Ly buồn ý, Trường Ly cũng không tưởng cấp thế giới này lưu lại như vậy rõ ràng sơ hở, cho nên thủy hội nó mới là lựa chọn tốt nhất. Đến nỗi không gian chúng đã ra đời ý thức sinh linh, đặc biệt Trường Ly an trí ở thế giới này nào đó góc, lấy thế giới này linh khí thiếu thốn trình độ tới xem, bọn họ suốt cuộc đời đều không có lại lần nữa tiến hóa khả năng. Đã từng dẫn động này, phiến thế giới Phong Vân Ngọc Bài cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, mà quay trùng quanh này, khối Ngọc Bài những người đó vận mệnh cũng lặng yên không một tiếng động đi tới một cái khác phương hướng. Tiêu Căng tùy hứng đại tiểu thư Triệu Toàn Ý thức bị áp chế tại thân thể chỗ sâu trong, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng người chiếm dụng thân thể của nàng, một hồi biến cố lúc sau phát hiện chính mình cư nhiên ở vị hôn phu trong thân thể tỉnh lại. Gia cảnh bần hàn làm công nữ hổ chân một lòng một dạ muốn thông đồng nguyên bên cuối cùng lại giở che đại đội công gia chẳng Con nhà giàu Nguyên Bân ở ban đầu thời điểm liền không có đã chịu dụ dỗ, một đường đi tới trung quy thành tựu một phen sự nghiệp. Mà đột nhiên xuyên qua đến tiểu thuyết trung người qua đường triệu toàn cũng trở về tới rồi thân thể của mình. Ở chuyện xưa bắt đầu, vài người vận mệnh đi hướng liền đã xảy ra thiên đại thay đổi. Mà cuối cùng trở về chính đồ mấy người có hay không có thể làm ra lựa chọn tốt nhất đâu. Cái này không thể nào biết được. Liên giống như Triệu Toàn biết rõ chính mình không phải tiểu thuyết chung cái kia bị người nhà phụng ở lòng bàn tay trung nhà giàu nữ Triệu Toàn, cũng như cũng sẽ không tự giác đem hai cái thân phận lẫn lộn, cuối cùng đem chính mình sinh hoạt làm cho hỏng bét. Chương 241 phòng bà Vô Ngần. Lộc Cục, tiếng bước chân rơi xuống sáng đến độ có thể soi bóng người sàn cẩm thạch thượng có vẻ phá lệ thanh túy, bốn phía dán lá vàng trang trí chói lọi sáng lên người đôi mắt. Tại đây chờ Kim Bích Huy hoàng hoàn cảnh chung, này một hàng nghiêm túc mà thành chính người liền có vẻ không hợp nhau. Nhưng theo tiếng bước chân trôi đi, nhóm người này người cùng nơi này bài xích cảm lại chậm rãi hạ thấp, một chút một chút dung nhập cái này hoàn cảnh chung, tới rồi cuối cùng, bọn họ tựa như vốn là sinh hoạt ở chỗ này người giống nhau, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mà cái này địa phương chủ nhân ra còn lại là nơm nớp lo sợ đi ở cầm đầu người nọ bên người, muốn giải thích thanh âm nuấn ná ở bên miệng, cuối cùng lại bị người nọ thanh lãnh tầm mắt đè ép trở về, hắn một hơi nghẹn ở cổ họng, ánh mắt thập phần nôn nóng nóng. Nhưng bất đắc dĩ xung quanh không có một cái dùng được với nhân thủ, chỉ có thể nhìn người nọ đi tới kia phiến trước cửa. Môn bị đẩy ra kéo kẹt tiếng vang trước tiên khiến cho nội môn người chú ý, nếu là thường lui tới bọn họ nhất định sẽ tò mò là thần thánh phương nào nửa đường cắm vào yến hội, nhưng hiện tại, bọn họ có càng vì hưng phấn sự tình muốn thăm dự, thật không có trước tiên quay đầu tới. Cùng ngoài cửa một mảnh trói lọi ra hoa so sánh với, nay phiến hội trường đến đã không có kia không chỗ không ở lá vàng, ngược lại là nhiều vài phần thanh nhã. Nhưng mỗi một cái lơ đãng chi tiết lại biểu hiện ra nơi này sa hoa, đương nhiên, loại này điệu thấp ma dầu có nội hàm nơi hiển nhiên càng hợp này nhóm người ý. Mà hiện tại cái này không có thời khắc nào là không náo nhiệt hội trường lại khắc thường lâm vào bình tĩnh, thẳng đến trường Ly tiến vào thời điểm, hội trường mới xuất hiện một đạo cắt qua đỉnh trẻ tiếng thét chói tai, "Cho ta đánh, cho ta đánh, ta đảo muốn nhìn, tiểu tử này có thể năng lực đi nơi nào?" Bén nhọn thanh âm hiển nhiên khó thở, thậm chí nói ra một cái đệ tiện tiểu tử cư nhiên dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta liền phải làm hắn nhìn xem, người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Thanh âm âm lảnh ha hả cười, "Không phục, không phục cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn ra như thế nào chơi người nữ nhân." Thanh thú bạch bạch thanh truyền đến, la hắn ở vô trong lòng ngực nữ nhân mặt, "Sú đàn bà, ngươi hôm nay tử cũng đến từ, không tử cũng đến tử." Lại một đạo kiêu ngạo thanh âm truyền đến, "Tiểu tử, ngươi không phải thích nữ nhân này sao? Ngươi yên tâm Cùng đau xong rồi hắn liền đưa nàng cùng ngươi cùng nhau đoàn tụ, dưới nền đất hạ đoàn tụ. Âm linh trong thanh âm ẩn chứa bạo nổ hơi thở, làm hắn không màng trưởng hợp nói ra những lời này. Người này trong lòng ngược nữ nhân ngay từ đầu chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở, ở nam nhân trong lòng ngược hơi hơi giãy rựa, lại không dám chân chính rời đi, nhưng nàng ở nghe được nam nhân những lời này thời điểm lại là đột nhiên cả kinh, lập tức liền quỳ xuống, bái nam nhân chân lớn tiếng cầu xin, "Không cần à, Triệu gia." Liên Tuyết cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Ngươi liền thả hắn đi, hắn chỉ là một cái vô tội người, cùng ta không có nửa điểm quan hệ, ngươi liền thả hắn đi. Nữ tử khóc hoa lê dính hạt mưa, nhưng nam nhân hiển nhiên là khí tàn nhẫn, hắn âm lãnh nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt hắn thẳng thắn lưng người, hung hăng mà nắm nữ nhân cằm, ngươi làm ta thả hắn. Ở nữ nhân đầy cõi lòng hy vọng trong ánh mắt, nam nhân đột nhiên buông ra tay, sau đó một cái bàn tay hung hăng mà phiến qua đi, ngươi đi tìm chết ta liền thả hắn. Âm ân trong thanh âm cất giấu mười phần thô bạo. Xung quanh vây xem đám người nguyên bản còn ở hì hì cười xem náo nhiệt, nhưng nhìn hắn kia rõ ràng mất khống chế bộ dáng cũng lén lút ngừng thanh âm, Triệu Tiểu Gia nguyên bản liền không dễ trọc, hiện tại là càng thêm không dễ trọc, bọn họ thân phận đều thấp hơn Triệu Tiểu Gia, nhưng không nghĩ bởi vì loại chuyện này đắc tội hắn. Liên Tuyết bị đánh tới rồi đi ra ngoài, đụng vào một bên đặt rượu vang đỏ xe đẩy, rượu vang đỏ ly tức khắc nát đầy đất, sền sệt rượu rơi xuống nàng trên người, làm nàng càng vì chật vật. Vốn bắt pha Lê trà bắn tới rồi nàng trên người, Ở nàng tuyết trắng trên da thịt để lại từng đạo nhọ nhỏ hoang ngân, bức này mỹ nhân nghèo túng bộ dáng vô cớ làm nhân tâm toái, nhưng giờ phút này, không có người dám tiến lên nâng dậy nàng. Nam tử hiển nhiên là chưa hết giận, hắn âm lạnh ánh mắt chuyển tới trước mặt nam tử trên người, nhìn hắn không chút nào lùi bước nhìn thẳng hai mắt của mình, tay hung hăng mà buông xuống, hắn cư nhiên cười lên tiếng, hảo cái có loại tiểu tử, không biết ngươi ba mẹ có phải hay không cùng ngươi giống nhau có loại, nghe nói ngươi còn có một cái vừa mới thành niên muội muội. Này thật đúng là đến không được a. Tiếng cười ngừng lại, Triệu Tiểu Gia không có gì bất ngờ xảy ra nhìn trước mặt người kia phấn hận ánh mắt, mà ở hắn không có chú ý tới địa phương là, nam tử tây trang thượng cúp áo đen nháy tỏa sáng, chiếc sạ đen nháy qua mang, nhưng lúc này, trong đó một viên cúp áo lại lấp loé u lam sắc qua mang, đây là một cái bỏ túi Kạ Mạ Dật. Ở Kạ Mạ Dật một chỗ khác, vô số vong Hưu chen vào cái này phòng phát sóng trực tiếp, nhìn Kạ Mạ Dật một chỗ khác kia ngập trong vàng son một màn, nghe nam tử không hề cố kỵ lời nói. đã phấn nộ lại oán hận, trong lúc nhất thời, một hồi mưa gió lại lần nữa nhấc lên. Sự tình phát sinh cực nhanh, liên ở đại môn còn không có mở ra bao lâu thời điểm, một màn này cũng đã đã xảy ra. Hội sở giám đốc liền tại đây ngắn ngủi một khắc toát ra một thân mồ hôi, hắn hai đuổi run rẩy, thậm chí cũng không dám đem tầm mắt đặt ở khi trước người nhỏ trên người. Lúc này Triệu Tiểu Gia trương lời nói ở một lần vang vọng hội trường, không biết ngươi muội muội tư vị cùng Liên Tuyết so sánh với lại có cái gì bất đồng. Vừa dứt lời, Liếc nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh lãnh thanh âm, không biết do tư vị rơi xuống ngươi triệu tứ trên người lại có cái gì bất đồng. Triệu Tứ nghe được lời này sững sốt một chút, sau đó liền thấy được đều tốc hướng tới hắn đi tới người nọ, rõ ràng là không nhanh không chậm lại bước, lại làm hắn cảm giác chạy trời không khỏi nắng, hắn lau cái trán mồ hôi, thanh âm khô khốc nói, "Cửu Túc, sao ngươi lại tới đây?" Trường Ly đi tới hắn trước mặt, nhìn thoáng qua Triệu Tứ phía trước cái kia gắt gao nắm chặt xuống tay thanh niên, sau đó bình bình tĩnh tĩnh nói, Ta không tới lại như thế nào biết ngươi ở bên ngoài lớn như vậy uy phong." Triệu Tư Thái Dương toát ra mồ hôi lạnh tới, vội vàng tiến lên giải thích, "Cửu thúc." Nói còn chưa dứt lời liền không có tiếng vang, bang, ở mọi người kinh hãi muôn chết trong ánh mắt, một đạo bàn tay rơi xuống Triệu Tư trên mặt. Triệu Tư bị đánh liên tục lui về phía sau, bụng mặt không dám nhìn thẳng phía trước thanh niên. Hội trường mọi người nhìn một màn này đều sợ ngây người, không ai bì nổi Triệu tiểu gia bị như vậy thu thập đều không có phát hỏa. Nhưng sự tình hiển nhiên là càng thêm vượt qua bọn họ tưởng tượng, Trường Ly tay hướng về bên cạnh rối đi, phía sau thủ hạ liền không biết từ nơi nào lấy ra tới một cây roi, rắn chắc roi dài ở Trường Ly trong tay buông xuống tới rồi trên mặt đất, tia đen nhánh tiên bình thậm chí hơi hơi lưu chuyển qua mang. Triệu Tứ khỏe mắt muốn nứt ra nhìn trước mặt người, khó có thể tưởng tượng đối diện người cư nhiên sẽ động thật cách, trong lòng Hàn Ý một trận một trận dâng lên, hắn thanh âm hàm hồ nói, "Cửu thúc, ngươi muốn làm gì?" Trường Ly nắm lấy roi tay trầm ổn hữu lực, "Ta muốn làm gì?" Ngươi không biết. Triệu Tứ Kiên kỵ liếc kia dõi hai mắt, này cũng không phải là cựu thúc lần đầu tiên chịu người, nhớ tới trước kia chịu khổ chịu nạn trải qua, hắn thậm chí vô ý thức lùi lại, một mở miệng, chính là có chút lấy lòng nhận sai thanh âm, "Cựu thúc, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, sau đó thanh âm lén không nói, "Ngươi sai rồi." "Ngươi có cái gì sai?" Triệu Tứ lắp bắp đáp không được, Trương Ly không có có lý sẽ hắn cầu tình, trong tay dõi hung hăng mà trều đi xuống. Roi dài nắm ở trong tay của hắn linh hoạt tự nhiên, liền giống như kéo giãn cánh tay. Như vậy Thu Phong tự nhiên tiên pháp cũng không có khiến cho những người khác chú ý, chỉ nhìn đến bị roi quất đánh kêu rên triệu tứ, nhìn kia một bên đi xuống liền rách nát quần áo như cũ lấy kia trắng nõn làn da thượng lưu lại thanh ngân, bọn họ liền không rét mà run. Triệu tứ ở bị đánh thời điểm còn không dừng mà cầu vòng, tới rồi cuối cùng thậm chí nằm trên mặt đất đánh lăn, nhưng roi như cũng không có chút nào sai sót đánh vào hắn trên người. Cẩm Tiên người thậm chí thân mình đều không có động một chút. Một màn này làm cái này hội trường lâm vào chết giống nhau yên tĩnh, bọn họ thậm chí không dám tưởng tượng kế tiếp muốn như thế nào xong việc, mà may mắn tránh được một kiếp thanh niên lại không có chút nào may mắn cảm giác, hắn tay thậm chí so vừa mới nắm chặt cẩn thận. Chương 242 phòng bà Vong ẩn. Doi từng cái quất đánh trên mặt đất Triệu Tứ trên người, Triệu Tứ nửa người trên quần áo bị quất đánh rách nát thành từng điều, xích điều trên người che kín hồng mà phát thành vết rồi. hắn trong miệng, tiêu khốc cũng từ lúc bắt đầu xin tha đến mặt sau mắng, lại đến mặt sau cùng cắn răng thừa nhận. Trương Ly không ngừng mà huy đánh roi, tiến ảnh thật mạnh, nhưng hắn bản nhân lại không có động qua chút nào, xem lại triệu bốn tới rồi cuối cùng cắn răng thừa nhận hắn cũng chỉ là nhướng mày, không có phát ra nói ra nửa câu lời nói. Hắn phía sau đi theo mà đến người cũng không có phát ra nửa điểm thanh âm, cùng bọn họ lão đại giống nhau, vẫn duy trì lặng im, nhưng trên thực tế, bọn họ trong lòng lại ở không ngừng kêu la. Không hổ là Triệu thủ trưởng thương yêu nhất tiểu nhi tử, này tiên pháp chính là không giống nhau, thoạt nhìn so bộ đội võ thuật giáo đầu còn muốn càng tốt hơn. Đương nhiên, bọn họ tầm mắt ở lơ đãng đảo qua Triệu Tứ thời, còn lại là hàm chứa một loại khinh miệt cảm xúc, giống bọn họ người như vậy, nhất không quen nhìn chính là giống Triệu Tứ như vậy quang có cái túi da, kỳ thật nội bộ trống rỗng người. Người như vậy nếu thân phận bình thường cũng liền thôi, sợ la sợ là một cái gia cảnh hào hoa xa xỉ ăn chơi chắc táng, đã không có thật bản lĩnh, lại thích xính đại năng. Cuối cùng chỉ có thể hạ khổ theo bên người người. Đi theo ở trường Ly bên người hội trường giám đốc đã khất chế không được chính mình sợ hãi cảm xúc, hắn chân theo bản năng ở run, thậm chí có thể nhìn đến kia thẳng quần tây cũng ở có quy luật rung động. Ngày thường hô bằng uống hữu, uy phong vô hạn triệu tiểu gia, ngày thường một lời quyết định người thưởng sinh tử triệu tiểu gia, ngày thường hoành hành hành năng ngược, mục vô pháp quy triệu tiểu gia, hôm nay cư nhiên liền như vậy nằm trên mặt đất nhậm người quất, lại còn có không dám, có chút phản kháng. Giám đốc thật giống như đang xem thiên thư giống nhau, đầy mặt không thể tưởng tượng, nhưng phát sinh ở trước mắt sự tình thật là không thể cãi lại. Sự tình đã qua đi lâu như vậy, hội sở nên biết đến người đều đã biết cái hoàn toàn, thậm chí còn có giám đốc cấp trên tiến đến, nhưng bọn hắn đều chỉ là cung kính đứng ở một bên, không có đối trưởng Ly động tác làm ra chút nào trở ngại, chỉ bằng vào một màn này, giám đốc liền biết trưởng Ly địa vị to lớn. Ngay xưa nối liền không chút hầu ứng cung kính đứng ở một bên, chuyện trò vui vẻ các khách nhân cũng nốc lang tại chỗ. Một màn này thật sâu mà kích thích tới rồi bọn họ trong mắt, làm cho bọn họ theo bản năng phóng không tư duy. Lại qua một hồi lâu, Trương Ly mới dừng lại động tác, trong tay giơ vũ tới rồi triệu tiểu gia trên người, triệu tiểu gia nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thủy khí, nguyên bản âm lánh đôi mắt nghiêm tảng lớn đỏ ửng, không những không có làm hắn nhìn qua đáng thương một ít, ngược lại làm hắn lại nhiều một tầng thô bạo. Trương Ly lạnh lùng nhìn hắn, biết ta vì cái gì muốn chịu ngươi sao? Triệu tiểu gia kéo kéo khoe miệng, thanh âm mất tiếng nói. là ta nói sai rồi lời nói, ta không nên tại đây loại trường hợp nói loại này mê sảng. Trường ly trong mắt lạnh băng càng sâu, tay cao cao dơ lên, lại làm một roi đi xuống, băng thanh âm tiếng vọng ở trong không khí, làm cho bọn họ theo bản năng hồi qua thần tới, nhưng ngay sau đó chính là càng sâu một tầng kinh sợ, câu nói kia không phải một cái bậc thang sao. Triệu tiểu ra cũng theo dưới bậc thang, vì cái gì người kia còn muốn chịu hắn. Triệu tiểu ra lại trong lòng biết rõ ràng, hắn đỏ lên đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tiên ảnh hậu mặt người. lại không có nói ra một câu cãi lại nói. Lại làm một trận quất, lúc này đây, triệu tứ trên người vết roi đã từ màu đỏ tươi chuyển vì màu đỏ sẫm, có thể muốn gặp hắn lần giá hạ đã có máu bầm chồng chất. Trương Ly ở một lần dừng quất động tác, lại làm một câu lạnh nhạt hỏi chuyện, lúc này đây biết ta vì cái gì muốn đánh ngươi sao? Triệu tứ nằm trên mặt đất, thân thể động một chút liền nóng rất đau, hắn mãn không thèm để ý nói, là ta trọng cửu thúc sinh khí, ta xứng đáng. Trương Ly tầm mắt hơi hơi chênh chế, nhìn chăm chú vào du quang thủy hỏa roi. Khu mặt trên chưa lây dính vết máu. Hắn lại một lần nắm chặt roi, lúc này đây tuy rằng không có như vậy đại trận trợ, nhưng đi theo hắn phía sau những cái đó kinh nghiệm huấn luyện người lại theo bản năng căng thẳng thân mình, từ trường ly trên người cảm thấy từ sợ không có nguy hiểm. Trương Ly ánh mắt chợt lạnh xuống dưới, nếu vừa mới ánh mắt giống như núi cao tuyết hồ phía trên đông lại khối băng, như vậy hiện tại ánh mắt liền như tuyết trong hồ chịu đựng vạn tái ngày đông giá rét tuyết thủy, kia hơi lạnh thấu xương, làm người hận không thể đè chính mình vui lấp ở buổi bảm. lại là một roi, lúc này đây động tác khinh khinh nu nu, phảng phất chưa dùng tới bao lớn lực đạo, nhưng từ roi trải qua địa phương, tựa hồ liền không khí đều loãng ba phần, chệ sắp không khí không có đối roi tiến trình tiến hành chút nào cản trở. Nam trên mặt đất triệu tứ đồng tử còn lại là chợt mở rộng, hắn theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng thân thể phía trên truyền đến đau đớn lại làm hắn nhất không nổi chút nào sức lực. Roi liền như vậy buông xuống ở hắn trên người, khinh khinh nu nu phảng phất một cái hài đồng đều có thể đủ thành phục, nhưng chính là lần này Khiến cho Triệu Tứ da chóp thịt bong, đỏ tươi máu theo vết roi chảy ra, vết roi chung quanh thậm chí còn có bị tia tiên trên người gai ngược câu ra tới huyết nục. Triệu Tứ a một tiếng thét chói tai, thế lương phảng phất lửa đêm rừng sâu vần hào, làm người nhìn thấy ghê người. Đứng ở trường ly phía sau hộ vệ nhân viên thậm chí theo bản năng muốn lau mồ hôi, bọn họ đem chính mình mang nhập tới rồi Triệu Tứ tình cảnh, phảng phất kia roi rơi xuống chính mình trên người, cái loại này cảm giác không z mà run làm cho bọn họ sởn tóc gáy. Đối lập trước hai lần triệu tứ kia không đau không ngứa bộ dáng, bọn họ biết trưởng lý hiện tại là động tha cách. Nhìn đến triệu tứ nằm trên mặt đất thê lương tiêu rên, bọn họ trong lòng không có chút nào đáng thương, ngược lại có một loại hả giận. Giống bọn họ loại này tinh anh bảo vệ nhân viên, giống nhau đều là từ bộ đội trung ra tới, trong xương cốt liền có thủ vệ quốc gia cùng nhân dân an cùng tài sản sứ mệnh cảm. Lúc trước triệu tứ kiêu kiêu ngạo lời nói rơi xuống bọn họ lỗ tai, khiến cho bọn họ phá lệ không thoải mái. Trong lòng còn đang âm thầm về phía khi nào tiểu tử này rơi xuống bọn họ trên tay. Nhưng không chờ đến bọn họ lén lút tâm tư thực hiện, Triệu Tứ đã bị giáo hấn, vẫn là bị bọn họ cho rằng sẽ bao che người này giáo hấn, thấy như vậy một màn, bọn họ đối trưởng Lý Hảo cảm độ thẳng tắp bay lên, nhìn hắn bóng dáng trừ bỏ một loại trung thành chi vị, còn nhiều một loại gọi là kính nể đồ vặn. Đương nhiên, bọn họ cũng ở trong lòng âm thầm táp lưỡi, có thể bất động thanh sắc đem nhà mình cháu trai thu thập thành này phó bộ dáng. Có thể thấy được người này cũng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Không biết kéo dài bao lâu, triệu tứ thanh âm liền dần dần mà thấp đi xuống, nhưng thay thế chính là một loại nức nở thanh âm, thật mau, ngay cả loại này thanh âm cũng dần dần mà biến mất, biến thành tần suất mỏng manh tiếng hít thở. Triệu tứ chưa từng có cảm giác được bị đánh lạ như vậy gian nan quá, cũng chưa từng nghĩ đến chân chính bị đánh sẽ có như vậy đau. Đương nhiên, trước kia cũng chưa từng có người sẽ đối hắn động thái cách. Hắn là hắn cha con lúc tuổi già, từ nhỏ liền đau đến không được. Liên tính sông thiên đại họa hắn tra cũng sẽ không đối hắn thế nào, không nghĩ tới, hôm nay hắn liền một cái không cùng chi thúc thúc cấp thu thập. Chương 243 Phong bà vung ần. Triệu Tứ Đoán độc đôi mắt nhìn dáng người như ngọc trường ly, ánh mắt xuất hiện một cái chớp mắt hoang hốt. Hắn giống như thấy nhiều năm trước hắn rối rắm một đám tiểu tử muốn cấp cái này, nhìn qua văn nhã mà mềm yếu tiểu thúc giao huấn khi, vị này tiểu thúc không chút nào luống cuống thu thập chính mình này một đại bang tử người, còn làm hắn bị ra ra hung hăng mà thu thập một đốn. Khi đó hắn liền suy nghĩ, cái này tiểu thúc thật là một cái tàn nhẫn nhân vật. Lại còn có không chỉ là cái loại này phù với mặt ngoài tàn nhẫn, mà là đắm chìm đến tận xương tủy tàn nhẫn, liên tính hắn mệnh thật sự công đạo ở trên tay hắn, vẻ mặt của hắn cũng sẽ không có chút nào dao động cái loại này. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hàn ý từ dưới thân sàn cẩm thạch thượng truyền tới hắn lòng lực, làm hắn giống như đặt mình trong với vào đông trời đông giá rét. Hắn giật mình linh đánh cái rung mình, thanh âm run rẩy nói, "Ta sai rồi, ta sai rồi tiểu thúc." Ta không nên ỷ vào chính mình thân phận liền làm sằng làm bậy, ta không nên không đem người khác mệnh đương hồi sự, không nên hẳn là coi pháp luật cùng không có gì." Hắn lắp bắp nói, trong thanh âm có không dung sai thứ sợ hãi. "Quất đánh nhiều như vậy hạ, Trường Ly hô hấp tần suất không có chút nào chuyển biến, như cũng là vững vàng mà hữu lực." Hắn lạnh nhạt thanh âm ở chống trải trong đại sảnh có vẻ đặc biệt thanh lãnh, thật sự biết sai rồi." Triệu Tư nói lắp một chút, sau đó liền nhìn đến Trường Ly tầm mắt chuyển tới hắn trên người, kia đôi bằng ánh mắt làm hắn rõ ràng thấy được Hắn thật có thể đương trưởng đánh chết hắn. Hắn tràn đầy mồ hôi đổ không ngừng mà trên mặt đất lắc lư, nhìn qua chật vật mà bở cười, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, vậy tha ta đi tiểu thúc, ta cũng không dám nữa. Nhìn mặt mày gian tràn đầy co rúm cùng sợ hãi Triệu Tư, Trương Ly không tỏ ý kiến, nếu biết sai rồi kia phải làm sao bây giờ? Triệu Tư a một tiếng, cái, cái gì? Trương Ly hướng về phía năm chặt xuống tay nam tử phương hướng gật gật đầu, đi xin lỗi. Triệu Tư ếch một tiếng, Thanh âm tựa như bị bóp lấy cổ vịt giống nhau, chấn ở yết hầu. Trường Ly tầm mắt nhìn lại đây, trong tay búi tóc giờ lên có rơi xuống, một trận vang dội tiên hoa thanh liền chấn vang lên Triệu Tứ màng hai, "Không muốn." Triệu Tứ liên tục lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, "Không có, không có." Hắn không ngừng trên mặt đất dãy rủa, đi theo hắn bên người đám kia người do do dự dự muốn tiến lên, nhưng ở Trường Ly nhẹ nhàng nhợt nhạt, nhạt dưới ánh mắt, bọn họ vẫn là ngừng bước chân, co rúm lại tại chỗ. Triệu Tứ gian nan tử trên mặt đất bò dậy, Lung lay đi tới nam tử trước người, lại như cũ nói không nên lời câu kia chịu thua nói, tựa hồ câu này nói ra tới liền sẽ làm nhân cách của hắn đã chịu cực đại mà thương tổn. Nam tử nhăn mi gắt gao nhăn, tay nắm chặt chiếc hận, thậm chí đã véo vào thịt, mang đến từng đợt đau lớn, nhưng hắn lại một chút cũng không có thả lỏng dị tượng. Hắn nhìn trước mắt Triệu Thứ, chân trùi nửa người trên không có một chỗ hoàn hảo địa phương, tái nhợt lan ra thượng che kín rậm rạp vết roi, thật giống như là thi thư trung sở hình dung đường ruộng tung hành. tia xé loạn huyết nhục hiện ra quỷ dị màu đỏ sẫm, nhìn qua thật giống như chạy đến xuân chi cuối đào hoa, hoa lệ mà đùng điễm, lại mang theo nhẹ nhẹ hồi bại hơi thở. Từng luồng gay muối mùi máu tươi không ngừng mà hướng về nam tử chóp mũi đánh lút lại, nhưng hắn lại giống như cảm thụ không đến chút nào. Hà Nội mắt phảng phất bị kia một mảnh huyết sắc sở bao phủ, chứng kiến chi vật đã từ trận này xa hoa lãng phí yến hội truyền tới kia chảng thê lương sự cố chung. Khi đó cũng giống như hiện tại giống nhau, huyết tinh mà khủng bố Hắn là một cái tân tân đạo diễn, chính mình tự tư quay chụp một bộ tiểu tác phẩm, này bộ tiểu tác phẩm may mắn ở trên mạng tiểu hồng một fan, bởi vậy, hắn đạt được tiến vào cái này danh lợi chảng tư cách, đồng thời, hắn cũng mượn từ này bộ tác phẩm kết giao hiện tại bạn gái. Cũng chính là hiện tại ngã vào một bên nữ tử. Nhưng hắn bạn gái lại tại đây chẳng trong yến hội bị vị này Triệu Tứ gia nhìn trúng, hắn bạn gái không tử, Triệu Tứ liền buộc chính mình đem bạn gái nhường cho hắn. Hắn ngạnh một hơi không tử, Triệu Tứ liền cưỡng hắn bạn gái Còn Phong Sát hắn, kia bộ tác phẩm chẳng qua là tiểu phát hỏa một phen, không có vì hắn mang đến nhiều ít chỗ tốt, ngược lại là hắn vì quay chụp kia bộ tác phẩm hao phí không ít tiền tài, hiện tại bị Triệu Tứ phong sát, hắn không những không có tiếp tục được đến càng tốt thù lao, ngược lại càng vì túm quẫn, ngay cả chiếc kia đưa đến trên tay hắn vừa đều bị thu trở về. Hắn tìm được Triệu Tứ lý luận, liền nhìn đến hắn bạn gái phủ phục ở Triệu Tứ dưới thân, hắn nghe bạn gái một tiếng một tiếng khóc nức nở, nói hắn là bị buộc, đầu óc nóng lên. Liên Múa Mây nắm tay vọt đi lên, mà không hề phòng bị Triệu Tư cư nhiên bị hắn đấm vài hạ. Chờ hắn bị kéo ra thời điểm, Triệu Tư giận cực, nói ra phải hảo hảo mà chiếu cố nhà hắn người nói. Hắn mơ màng hồ đồ bị ném đi ra ngoài, quang ra ngoài phía trước giống như còn nghe được Triệu Tư âm ngoan tiếng cười, "Bảo bối nhi, đây là ngươi nhìn chúng nam nhân. Như thế nào như vậy vô dụng, ngươi còn không bằng toàn tâm toàn ý đi theo Triệu gia, Triệu gia bảo ngươi ăn sung mặc sướng." Nam tử chợt vật về tới trong nhà, Còn không có thâm tưởng triệu tứ trong lời nói ý tứ, liền nghe nói một cái tin dữ. Hắn cha mẹ ra tai nạn xe cổ. Hơn nữa là đương trường tử vong, chờ hắn tới bệnh viện thời điểm, chỉ có thể nhìn đến cha mẹ đã lạnh tấu thi thể. Hắn lập tức liền điên rồi, hắn cha mẹ mấy ngày này vì chuyện của hắn hối hả ngược xuôi, liền một cái hảo giấc đều không có ngủ quá, hắn còn nghĩ chịu đựng một đoạn này thời gian phải hảo hảo hiếu thuận hắn cha mẹ, không nghĩ tới cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, hiện thực liền hung hăng cho hắn một cái bàn tay. Cha mẹ hắn thế nhưng đã chết. Sao có thể? Bọn họ còn như vậy tuổi trẻ, còn không có nhìn đến hắn cưới vợ, còn không có nhìn đến hắn sinh cái đại béo tiểu tử, như thế nào liền này đã chết? Hắn đau đớn muốn chết, thật vất vả mới hoãn qua thần tới, nhớ tới Triệu Tứ khinh phiêu phiêu rơi xuống nói, "Ta sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà của ngươi." Hắn tức khắc liền tỉnh ngộ lại đây, là Triệu Tứ, là Triệu Tứ. Là hắn hại chính mình người trong nhà, là hắn hại chết phụ mẫu của chính mình. Hắn tức khắc vọt tới cảnh sát trước mặt, muốn bọn họ làm triệu tứ đem ra công lý, chính là cảnh sát lại chỉ là hai mặt nhìn nhau, làm hắn trước bình tĩnh lại. Sau đó cho hắn nhìn một đoạn theo dõi. Kia mặt trên, cha mẹ hắn tinh thần hoảng hốt từ đường cái đối diện đi tới, hoàn toàn không có chú ý tới đối diện đèn xanh đèn đỏ biểu hiện chính là màu đỏ, bị một chiếc chạy nhanh mà đến xe vận tải lớn đụng phải vừa vặn, xe vận tải tài xế thấy đụng vào người, lập tức thông tri bệnh viện cùng cảnh sát. Nhưng tiếc nuối chính là, hai nạn xe cổ lực đánh vào quá lớn. Mà hắn cha mẹ hai người đã tuổi già, chống đỡ không được, liền như vậy đi. Từ trên nguyên tắc tới nói, đây là hắn cha mẹ sai lầm, mà xe vận tải tài xế vốn dĩ liền ra cảnh bần hàn, cũng lấy không ra cái gì tiền tới. Dựa theo trước kia cách nói, ra loại sự tình này, hẳn là xe vận tải tài xế phụ trách, nhưng mấy năm gần đây đối với giao thông pháp quy chấp hành lực độ tăng lớn, giống loại này chứng cứ vô cùng xác thực chính là sự tình bọn họ cũng không thể tùy ý làm xe vận tải tài xế phụ trách. Cho nên phán án cảnh sát đều nhất trí khuyên giải hắn, làm xe vận tải tài xế bồi điểm tiền, cứ như vậy giải quyết yên tĩnh. Nhưng hắn đương nhiên không muốn, khăng khăng muốn truy cứu xe vận tải tài xế trách nhiệm, mà phán án cảnh sát cũng phiền hắn loại này không thuận theo không buông tha thái độ, hắn trong lòng nhận định chuyện này là Triệu Tứ hạ tay, này đàn cảnh sát cũng là bị Triệu Tứ mua được, trong lòng lệ khí một lãng, cao hơn một lãng. Không đợi hắn buộc phát ra tới, liền nghe được một cái khác tin dữ, hắn nội muội cũng đã xẻ ra chuyện Chương 240 từ phòng bà Vong ẩn. Hắn muội muội từ khách sạn trên sân thượng té xuống, chết không toàn thây. Hắn liền như vậy một cái muội muội, từ nhỏ sủng đến đại, đau đến không được. Mấy ngày nay hắn gặp phiền lòng sự, hắn muội muội còn vẫn luôn ở tích cực liên lạc nàng bằng hữu, muốn vì hắn phân ưu. Hôm nay nàng tham gia bằng hữu tụ hội thời điểm hắn lời thề son sắt bảo đảm nhất định sẽ không có việc gì, ca ca có thể giải quyết sở hữu vấn đề, làm nàng yên tâm đi chơi thì tốt rồi, bảo đảm lời nói còn vang vẳng bên tai. Nhưng hắn mội mội cũng đã không thấy. Hắn trước mắt một mảnh huyết hồng, từng đợt huyết khi sông thẳng đỉnh đầu, làm hắn hận không thể liền như vậy ngất xịu đi. Ở như vậy cực hạn kích thích giới, hắn lại quỷ dị bình tĩnh xuống giới, hắn theo bản năng nghĩ tới triệu tứ câu kia, ta sẽ hảo hảo chiếu cô chiếu cố người nhà của ngươi. Hắn tức khắc liền ngộ, là triệu tứ, là triệu tứ hạ tay, cư nhiên xuống tay như vậy tàn nhẫn, muốn đuổi tận giết tuyệt. Theo sau, hắn liền từ pháp y đi trong miệng biết được, Nàng muội muội trong cơ thể còn còn sót lại bất đồng nam nhân ô trọc vật. Hắn hai mắt đỏ đậm, "Hắn muội muội a." "Hắn ngoan ngoãn đáng yêu muội muội a." Nàng mới 23 tuổi, thanh xuân vừa lúc, vốn dĩ hẳn là tận tình hưởng thụ thế gian tốt đẹp, nhưng nàng liền như vậy rời đi, vẫn là lấy loại này sỉ nhục phương thức. Hắn trước mắt bị một mảnh mắt đỏ sở ba phủ, liên phảng bất bị kích thích châu được, muốn tùy ý va chạm tới phát tiết trong lòng tức giận. Hắn cũng thật sự làm lớn, đang tìm kiếm Triệu tứ đường sa trung. Hắn cùng một chiếc mini bus đã xẻ ra va chạm, tạo thành liên tiếp liên hoàn sự cố. Hắn hơi thở thoi thóp nằm ở trên ghế điều khiển, trước mắt phảng phất nghe được Triệu Tứ kia chói tai lời nói, "Ta sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà của ngươi sau đó liền bất tỉnh nhân sự." Trước khi chết hắn vẫn phần không cam lòng, dựa vào cái gì? Hắn mới 26 tuổi, có rất tốt nhân sinh, sự nghiệp của hắn mới vừa ngẩng đầu lên, hắn còn có một cái chờ hắn cùng cứu vợ bạn gái, dựa vào cái gì? Hắn thử kêu lệnh người khủng hoàng yên tĩnh trung tỉnh lại. lại phát hiện về tới mấy tháng trước, hắn chụp xong rồi kia bộ tác phẩm, chính thỏa thuê đắc ý thời điểm. Liên phóng như là một hồi ác mộng, khó có thể tưởng tượng, bất quá là mấy tháng thời gian, bọn họ người một nhà liền hoàn toàn tử tuyệt, không có lưu lại nửa điểm huyết mạch. Ở cái này dòng người quần quật trong thành thị, lại có mấy người sẽ nhớ rõ như vậy một cái hẻm mọn như con kiến gia đình. Hắn quá không cam lòng, dựa vào cái gì quyền quý là có thể đủ không kiêng nể gì đùa bỡn bọn họ. Dựa vào cái gì bọn họ một nhà chỉ có thể dùng như vậy khuất nhục phương thức chết đi, dựa vào cái gì người kia lưng đeo như vậy nhiều huyết tinh lại vẫn như cũ cao cao tại thượng, hắn không phục, hắn không phục. Cho nên, ở thu được yến hội thiệp mời lúc sau, hắn lén lút bố trí một phen, mang theo kia cái tỉ mỉ an trí ca mạ giạn, hắn muốn đem này nhóm người xấu xí bại lộ ở mọi người trước mặt, làm cho bọn họ nhìn xem, thế gian này rốt cuộc có hay không công đạo. Nam tử, cũng chính là Lư Thế Nguyên, hắn đảo qua đời trước thần thái phi dương, Mãn Hàm chứa thô bạo cùng Âm Ngoan cảm xúc đi tới trận này diễn hội, sau đó dùng càng thêm kịch liệt từ ngữ kích thích Triệu Tứ, làm hắn so kiếp trước sớm hơn nói ra những lời này, mà này xấu xí một màn còn lại là bị hắn lén lút truyền tới trên mạng, trình cấp muôn vàn dân chúng quan khán. Đối mặt này Triệu Tứ kêu gào, hắn trong lòng ngược lại dâng lên từng đợt khoái ý cảm xúc, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi nói càng nhiều chết càng thảm. Hắn thậm chí có chút thỏa thuê đắc ý. Hắn quá tưởng này đàn cao cao tại thượng người bị kia nhấc lên tới song gió sở bá phủ, hắn quá muốn nhìn đến này nhóm người ngã xuống xuống thân đàn, hắn quá muốn cho Triệu Tứ chết không có chỗ chôn. Như thế nào có thể có người cao cao tại thượng giẫm đạp bọn họ nhân cách đầu, như thế nào có thể có người không cần tốn nhiều sức liền kết thúc người khác nhân sinh đâu? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hắn không phục, hắn đương nhiên không phục, hắn đảo muốn nhìn, cái này Triệu Tứ cuối cùng sẽ chết nhiều khó coi. Còn có những cái đó đứng ở triệu tứ phía sau người, hắn một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hắn muốn gì tâm tình sung sướng nhìn sự tình phát triển, thật muốn muốn cho hắn bạn gái thoảng hy sinh trong chốc lát. Ở kích thích triệu tứ nói ra một ít hẳn là lời nói ngữ, hảo hoàn toàn đưa triệu tứ lên đường, không nghĩ tới đã bị người chỗ lẫn. Hắn nhìn mặt mày co rúm lại triệu tứ, khó có thể tưởng tượng người này vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn ra lệnh, khó có thể tưởng tượng vừa mới những cái đó kiêu ngạo bá đạo lời nói là từ hắn trong miệng nói ra. Khó có thể tưởng tượng nhà bọn họ đời trước chính là thua tại Triệu Tứ trên tay. Bọn họ hai nhìn nhau không nói gì, lúc này liền nghe được Triệu Tứ phía sau lại lần nữa truyền đến một đạo vang dội quát thanh, Triệu Tứ biểu tình tức khắc một ngưng, sau đó miễn cưỡng giơ lên một nụ cười, "Xin lỗi a, huynh đệ, là ta khẩu suất cùng luôn, lung tung nói chuyện, ngươi liền đem ta kia lời nói coi như đánh dám, nghe một chút liền tính, ta không bao giờ sẽ nói loại này cuồng vọng nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không đối với ngươi làm chuyện khác." Triệu Tứ nói nghe tới thành khẩn cực kỳ, nhưng Lư Thế Nguyên lại có thể nghe minh bạch lời này trung ý tứ, hắn không bao giờ sẽ nói, nhưng không đại biểu hắn sẽ không thực thi hành động. Hắn khẽ miệng chậm rãi kéo ra một nụ cười, này một nụ cười dừng ở Triệu Tứ trong mắt là như vậy chói mắt, chính là tiểu tử này, chính là tiểu tử này, hại hắn bị kỷ luật quất một đốn, còn muốn ăn nói khép nép xin lỗi. Hắn Triệu Tứ là ai? Từ nhỏ đến lớn liền không có người có thể làm hắn xin lỗi, nhưng hôm nay Hắn cư nhiên thua tại như vậy một cái không chút nào thu hút tiểu tử trên người, chuyện này nếu là truyền đến đi ra ngoài, hắn Triệu Tứ mặt mũi hướng chỗ nào gác. Hắn đối với Lư Thế Nguyên lộ ra một mạt chân thành tươi cười, nhưng nụ cười này lại làm người từ đáy lòng phát lạnh, ta nhất định sẽ hảo, hảo mà, bổ, thưởng, ngươi. Hắn khinh phiêu phiêu, từng câu từng chữ nói. Người khác nhìn một màn này cũng chỉ có thể giối đáy lòng vì cái này tiểu tử bi ai. Xem triệu ra cái dạng này là sẽ không thiện bãi cam ư a nhưng bọn họ cũng chỉ có thể giữ đáy lòng vì cái này tiểu tử nói một tiếng đáng tiếc, không có nửa điểm muốn giữ được tiểu tử này ý tứ. Bọn họ này nhóm người vốn là so ra kém triệu tứ, cùng triệu tứ chi gian chênh lệch thật giống như hoàng hà cùng sông hoàng phố chi gian chênh lệch giống nhau, làm sao dám tiến lên ngăn trở. Triệu tứ hiện tại nhìn qua là tức giận ngập trời, bọn họ vẫn là trốn xa một chút hảo, miễn cho vạ lây cá trong chậu. Bọn họ trộm nhìn về phía Cẩm Tiên nhìn về phía mà đứng Trường Ly, nhìn hắn thanh lánh mặt mày, cũng không biết hắn rốt cuộc là ở giúp cái kia tiểu tử, vẫn là hại cái kia tiểu tử. Trường Ly nhìn bên kia không khí dương cung bạc kiếm hai người, lãnh đạm nói, là ta giáo dục không chu toàn, mới có thể làm Triệu Tứ khẩu xuất cùng luôn, hiện tại Triệu Tứ cũng bị ta hung hăng mà giáo huấn một đốn, còn hy vọng Lư tiên sinh có thể xem ở hắn đã biết sai phân thượng, tha thứ Triệu Tứ. Lư Thế Nguyên chuyển qua đầu tới, nhìn về phía nhìn như càng thêm nho nhã lễ độ Trường Ly. Đấy lòng lại cảm giác chính mình giống như bị rắn độc mang theo hưng thu tin tử liếm quá giống nhau, dính nhớ mà lạnh băng. Hắn gật gật đầu, đương nhiên, nếu Triệu tiên sinh đã đã chịu giáo huấn, ta đương nhiên có thể tha thứ hắn. Hắn vừa mới tưởng tiếp theo nói chỉ là, liền nghe được Trường Ly nói, "Vậy đa tạ Lư tiên sinh, ngài bồi thưởng ta sẽ làm người đưa đến ngài trong phủ, còn thỉnh ngài vui lòng nhận cho." Chương 245 phòng bà Vong ẩn. Mắt thấy người nọ càng đi càng xa, Lư Thế Nguyên lại liền một câu đều nói không nên lời. Rốt cuộc người này cùng triệu tứ loại này miệng cọc gan thỏ người là bất đồng, hắn không chút nghi ngờ nếu chính mình vi phạm hắn nói được đến kết quả sẽ là hắn không thể đủ thừa nhận. Lộc cọc thanh âm ở một lần ở hội trường văng lên, hội trường nội mọi người nghe cái này cực phú quy luật thanh âm, tâm thần phản phất cũng bị thanh âm này hút lấy đi. Lúc này, loảng soảng loảng soảng thanh âm chuyên đến, lại một lần đem mọi người bừng tỉnh, bọn họ quay đầu lại nhìn lại, liền phát hiện là cái tiêu ngã vào pha lê cha nữ tử chậm rãi bỏ lên thân tới. Nữ tử này tú lệ khuôn mặt thượng đường đầy kinh sợ, trên cổ tay, cả chân thượng, tràn đầy pha lê trà lưu lại hoa ngân. Nàng đây người rượu vang đỏ, phiu giật váy dài trở nên dính dính nhớp, dính vào nàng trên người, làm nàng thoạt nhìn phá lệ chật vật. Nàng là ở trường Ly vừa mới tới thời điểm liên năm ở rượu vang đỏ chung, nhưng thẳng đến trường Ly sắp rời đi thời điểm, nàng mới bắt đầu đứng dậy. Mà lúc này, nghe được thanh âm Triệu Tứ Trịu đượng đau đớn quay đầu đi, liền thấy được trên mặt nàng nhu nhược đáng thương biểu tình. Hắn khẽ miệng tức khắc kéo ra một nụ cười, nụ mặt tươi cười mang lên Triệu Tứ cố hữu âm lệ, đảo qua phía trước co rúm lại, ngươi muốn hay không ta cũng cho ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Nghe thế câu mán hàm ác ý nói, nữ tử biểu tình một đốn, sau đó đáng thương cầu xin liền chiếm đầy trên mặt nàng nỗi một lớp da thịt, Triệu Tứ cũng không có chờ hắn trả lời, mà là từng bước một hướng về trường Ly Phương hướng dịch đi. Trường Ly đi tới hội trường biên, nhìn chung quanh một lần hội trường nội mọi người, sau đó ánh mắt ở Lư Thế Nguyên trên người dừng lại một lát. lại dường như không có việc gì giật khai. Kia một khắc, Lư Thế Nguyên liền cảm giác bị vô tình thần để nhìn chăm chú giống nhau, muốn cầm lòng không đậu túi người lễ bái. Thủ hạ của hắn ý thức sở lên kia cái trang bị mini cả mạ giật góc áo, hắn cảm giác Triệu Trường Ly tầm mắt chính là bởi vì cái này mới dừng lại một lát. Giờ khắc này, hắn có loại chính mình từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu cảm giác, một loại xưa nay chưa từng có khủng hoảng tập thượng hắn tâm thần. Mà chính là này nho nhỏ một cái đối mắt Internet một chỗ khác người cũng đã thấy được Triệu Trường Ly bộ dáng. Một thân cải tiến hán phục làm hắn nhìn qua phảng phất từ thời gian một khắc đầu đi tới người, một thân như ngọc, lại tản ra khó có thể miêu tả rét lạnh chi ý, làm gặp qua người của hắn đều sẽ bị hắn mặt mày lạnh lẽo chi ý sở nhiếp, mà quên hắn dung sắc chi thịnh. Trong tay hắn như cũ cầm cái kia lây dính Triệu tứ huyết tinh, rồi, làm hắn khí chẳng ở lạnh lẽo rất nhiều cũng nhiều vài phần nghiêm khắc cùng bá đạo. Hiện tại hắn, liền phảng phất chính là thời đại cũ lựa chọn một nhà sinh tử gia chủ. Sinh sát đoạt cùng, không chỗ nào không tử. Internet một chỗ khác người nhìn thanh niên này xuất hiện ở bọn họ tầm mắt một chỗ khác, tức khắc cả kinh liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bọn họ chưa từng nghĩ đến này, động thủ hảo không kéo dài người sẽ là một cái dung sắc như vậy kinh người thanh niên. Bọn họ còn tưởng rằng nhất khả năng chính là một cái nghiêm khắc trung niên nhân mới đúng, cho dù hắn thanh âm nghe đi lên thực tuổi trẻ, nhưng thanh âm truyền lại đến thiết bị thượng vốn là có chút sai lệch. Thả từ trong thanh âm cũng không ra dễ dàng phán đoán ra một người cụ thể tuổi tới, hơn nửa triệu tứ kêu một câu kiểu thúc, bọn họ liền đương nhiên cho rằng giáo hấn triệu tứ người là nhà hắn trung trường bối, một cái qua tuổi 40 trắng hắn. Hiện tại nhìn đến hắn bộ dáng, tuấn mỹ nhưng thật ra tiếp theo, kêu một thân khí chẳng quả thực làm internet một chỗ khác si nam si nữ nhóm hận không thể quỳ gối ở hắn dưới chân. Đối với này đàn nhan tức là chính nghĩa người tới nói, nhìn đến hắn, khiến cho bọn họ trong lòng kêu một khang lòng đầy căm phận hóa thành đông liều thủy. Lư Thế Nguyên màn ảnh vẫn luôn cùng Triệu Tứ tương đối, cho nên cùng Tả Nghiên Phương trưởng Ly hoàn toàn sai khai, mọi người ngay từ đầu vì Triệu Tứ kiêu ngạo lời nói việc làm mà phẫn nộ, sau đó đã bị trưởng Ly không lưu tình chút nào động thủ sở chấn động, một bên ở trong lòng cảm giác ra một hơi đồng thời, cũng tỏ mờ huy tiên người bộ dáng. Cặp kia thon dài như ngọc đôi tay vẫn luôn ở bọn họ trước mắt hoảng, làm cho bọn họ không cấm đối thủ chủ nhân có mơ màng, là mặt trắng không dầu, vẻ mặt nho nhã, phảng phất giống như nho tướng bộ dáng trung nhân nhân. vẫn là toàn thân trên dưới chỉ có một đôi tay có thể gặp người tám thước đại hán, cũng hoặc là toàn thân ra như ngưng chi, thước tha thước tha nữ trang tiểu ca ca. Tóm lại suy đoán thiên kỳ quái quái. Nhưng thật sự người xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ vẫn là sinh ra một loại kinh diễm cảm giác, quả nhiên, người lớn lên xinh đẹp tâm địa chính là Thiệt Lương. Cái kiêu kiêu ngạo tiểu tử chỉ là bởi vì gia giáo thất bại, cùng cái này tiểu ca ca hoàn toàn không có quan hệ. Không phải nói hắn là cửu thúc, nếu cách chín thúc thúc Đã nói lên bọn họ quan hệ đã thập phần xa, cái kia tiểu tử rong rạc còn muốn liên lụy cái này tiểu ca ca ra tới thu thập tàng cụ, thật là bất hiếu. Giờ khác này, các vong hưu ý nghĩ hướng tới không thể nói phương hướng càng ngày càng xa, đã không có người nhớ tới ngay từ đầu bọn họ xem phát sóng trực tiếp khi phân ớt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì triệu tứ chỉ là miệng thượng uy hiếp, còn không có pho chư thực tế hành động. Nếu thật sự có sự thật bằng chứng, kia sự tình liền phiên thoái. Ngay cả người thường ở đánh nhau đánh thua thời điểm đều sẽ buông lời hung ác, tỉ như ta nhất định sẽ tìm về bãi, các ngươi cho ta chờ. Đương nhiên những lời này chỉ là kẻ thất bại rách nát cuối cùng một chút ra mặt, không vài người có thể đem rách nát ra mặt một chút một chút bổ trở về. Cho nên các võng hữu cố nhiên cảm thấy Triệu Tứ Thanh Âm thập phần ấm lệ, trong lòng lại theo bản năng không tin Triệu Tứ thật sự có thể làm ra những việc này. Dựa vào này vẫn chưa chứng thực sự tình tích góp phẫn nộ tự nhiên thực dễ dàng tan đi. Chẳng qua Nếu lúc này không có Trưởng Ly xuất hiện, mà này đoạn trong video lưu lạc đến trên mạng, bị người có tâm lợi dụng nói, "Triệu thị nhất tộc đều khả năng ăn không hết gói đem đi." Rốt cuộc Triệu Tư thân phận thập phần mẫn cảm, mà Triệu gia cũng có rất nhiều địch nhân. Triệu Tư vì cái gì có thể nói ra loại này làm Lơ Vương Pháp nói, nói không chừng chính là bởi vì mưa dầm thấm đất, từ hắn lão tử nơi đó học được đâu. Nếu chuyện này không có bị Trưởng Ly ngăn cản, mà là bị nào đó dụng tâm kín đáo người lợi dụng, kia đến lúc đó Khả năng triệu thị nhất tộc đều phải bị này nhấc lên tới xong do chụp ngã vào trên bờ cát. Trương Ly tầm mắt thay đổi, bị Trương Ly tầm mắt đảo qua tới người thả lỏng thần thái lại căng chặt lên, bọn họ theo bản năng nhấc tới một lòng, lại phát hiện Trương Ly tầm mắt hoàn toàn không có ở bọn họ trên người dừng lại. Trương Ly lạnh lùng nói một câu, còn không đổi kịp. Triệu Tư tức khắc một bước một dịch hướng về Trương Ly đi tới, đi theo người của hắn muốn tiến lên nâng vị này tiểu gia, lại bị Trương Ly tầm mắt đông lạnh đến chỉ có thể đứng thẳng bất động tại chỗ. không có cách nào, bọn họ tuy rằng đi theo ở Triệu Tứ bên người, nhưng lão đại lại nghe mệnh với Triệu Lao gia tử, mà so sánh với Triệu Tứ cái này không nên thân tiểu tôn tử, Triệu Trường Ly cái này tiểu nhi tử hiển nhiên càng đến hắn niềm vui. Bảo vệ nhân viên cũng là người, là người liền không thể miễn trừ chính mình tiểu tâm tư, so sánh với Triệu Tứ cái này ăn chơi trác táng, bọn họ cũng càng nguyện ý nghe từ Triệu Trường Ly mệnh lệnh. Lúc này, Triệu Tứ gian nan đi ở hội trường, mỗi động một bước, trên người miệng vết thương liền nóng rất đau. thậm chí có chút khá lớn miệng vết thương một chút một chút đi xuống nhỏ huyết. Này một đường đi xuống, hội trường mặt đất đều bị tích ra một cái huyết nói tới. Đi đến trưởng Ly phía sau khi, Triệu Tứ sắc mặt đã tái nhợt kỳ cục, nhưng trưởng Ly lại một chút không có cố kỵ hắn thương thế, không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Mà Triệu Tứ cũng gian nan đi theo nàng phía sau, thúc cháu hai cứ như vậy biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Chương 246 Phong bà vung ngân. Thẳng đến thúc cháu hai thanh âm rốt cuộc nhìn không thấy thời điểm, Hội trường nhân tài hoàn toàn yên tĩnh tới, liên tiếp hơi thở thanh ở hội trường vang lên. Nay đàn bị dọa vừa vặn người lẫn nhau nhìn nhau vài lần, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn đến một ít hợg hực. Bọn họ cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tìm hoan mua vui, liền như vậy tốp năm tốp ba rời đi. Mà hội trường giám đốc còn lại là khóc không ra nước mắt, có thể muốn gặp, này tòa hội sở sinh ý từ hôm nay trở đi liền phải xuống dốc không phanh, rốt cuộc triệu tứ gia cũng sẽ không lưu chứ, như vậy cái đại biểu cho sỉ nhục địa phương. Hội sở lão bản khả năng không thèm để ý, bọn họ mượn chuyện này bán điểm mặt mũi cấp triệu tứ đổi một cái nhân tình cũng hảo, nhưng này đó bình thường công nhân liền phải xui xẹo. Bất quá lớn như vậy một cái thành thị sao có thể không có vào nghề cơ hội đâu. Bọn họ có thể ở chỗ này nhận chức liền đại biểu cho bọn họ xuất sắc chuyên nghiệp kỹ năng, mà mấy thứ này phóng tới mặt khác địa phương cũng là giống nhau. Không cần thiết một lát, hội trường liền người đi nhà trống. Ngay cả vẫn luôn đứng thẳng bất động tại chỗ Lư Thế Nguyên đều ở hội trường nhân viên công tác xua đuổi dưới rời đi. Đêm nay phát sinh sự tình sẽ lấy Vương Tức như thế nào lên men liền không thể nào biết được, dù sao cũng là kính sợ cùng hâm mộ hai loại cảm xúc. Đương nhiên, có thể sinh ra như vậy cảm xúc cũng là vì trận này yến hội cũng không cao cấp, nếu là những cái đó cùng Triệu Tứ ngang nhau giai tầng người chỉ biết cảm thấy buồn cười, đối Triệu Tứ khinh miệt cũng sẽ không có chút nào che giấu. Nhưng tại đây trang yến hội, thân phận tối cao chính là Triệu Tứ. mà lấy thân phận của hắn, đi vào nơi này tuyệt đối là hưu tôn hàng quý, cho nên này nhóm người cho dù nhìn một hồi triệu tứ chê cười, cũng tuyệt đối không dám lấy ra đi tuyên lên giường, đương nhiên, nên biết đến người vẫn là đã biết. Đúng là bởi vì biết được triệu tứ muốn tới nơi này tin tức, này nhóm người mới có thể đối trận này hiến hội xua như xua vịn, đem nơi này sẽ biến thành một hồi lòng trọng tiểu sắc trường hợp. Đi vào nơi này người hoặc là là tưởng kết giao quyền quý, hoặc là là tưởng bàng người giàu có, Tóm lại mục đích đều mang theo điểm nhan sắc, cho nên mới sẽ đơn giản như vậy đã bị Lư Thế Nguyên chui chỗ trống, mới có thể dễ dàng như vậy đã bị Trưởng Ly Sở kinh sợ. Liên lấy Triệu Tứ tới nói, hắn cũng chỉ dám ở loại này trình tự không cao yến hội lớn lên phóng xỉu từ nếu thật là cái loại này cao tầng thứ yến hội, hắn nói ra loại này lời nói, không thể nghi ngờ là đem chính mình chê cười lấy ra tới để cho người khác cao hứng. Đèn dục dở mới lên, màn đêm thật sâu, thấu xương gió lạnh gào thét mà đến. Thổ nhân tình không tự kìm hãm được run run. Triệu Tư trên người miệng vết thương bị gió lạnh một tuổi, đã chết lặng cảm giác tức khắc lại bị phá vỡ, thật giống như dao nhỏ máu chảy đầm đìa cắt ở trên người giống nhau, mang theo giống nhau đau đớn. Triệu Tư không ngừng tê tê, lại không dám phát ra chút nào toán giận. Hắn nhưng thấy được, vị này tiểu thúc vẫn luôn không có bung ra trong tay roi, hắn nhưng không nghĩ bị thình lình xệ ra trừ một chút, kia nóng rát đau hiện tại còn tàn lưu ở hắn thần kinh, này một thân vết thương chính là chứng kiến. Một chiếc mော် đen siêu xe ngừng ở trước cửa, Trường Ly khi trước đi vào, Triệu Tứ cũng không chút do dự đi vào. Kịch liệt động tác làm trên người hắn miệng vết thương lại bị xé rách, huyết nhỏ rọt tới rồi gế dựa thượng, làm Trường Ly có chút không du. Triệu Tứ nhìn Trường Ly biểu tình không quá mỹ diệu, theo bản năng co rúm lại một chút, sau đó liếm mặt nói, "Tiểu thúc, đừng nóng giận, đừng nóng giận." Sinh khí làm người thoạt nhìn tương đối lão. Trường Ly liếc mắt nhìn hắn, không tỏ ý kiến, "Tiểu tử này là cái rõ đầu rõ đuôi là người." Bắt nạt kẻ yếu là hắn bản sắc. Nếu ngươi so với hắn nhu nhược, như vậy ngươi càng khóc cầu, hắn liền càng hưng phấn. Nếu ngươi so với hắn cứng hãn, như vậy vô luận hành vi lại quá mức, hắn cũng có thể tiếp thu hơn ngươi chính mình cho chính mình tìm hiểu lý do, chẳng qua hắn sẽ đem lần này thất bại chủ động tính đến so với chính mình càng mềm yếu nhân thân đi lên. Trương Ly tùy tay cầm lấy một quyển sách, chậm rãi nhìn lên. Triệu Tư không có được đến đáp lại cũng không nóng nảy, cho dù hắn trên người miệng vết thương làm hắn đứng ngồi không yên. Hắn cũng không dám chủ động dò hỏi Trường Ly vì cái gì không có bị hạ thuốc trị thương. Màu đen xe chậm rãi ở dòng xe cổ trung đi qua, nhìn qua nửa điểm không trước mắt, nhưng là trên thực tế, còn có mấy chiếc nhìn qua đồng dạng không chớp mắt xe ở quay trùng quanh này trước bình tường xe. Xe đi qua ở chút ra dòng xe cổ trung tốc độ thập phần mau, nhưng bởi vì xe bên trong thập phần vướng vàng, cho nên Triệu Tứ hoàn toàn không có nhận thấy được. Hắn nghe răng trợn mắt đánh giá chiếc xe bên trong trang trí, đái mắt hiện ra một tia hâm mộ. Này chiếc xe bề ngoài không chớp mắt, kỳ thật chân chính giá trị chế tạo còn muốn thắng qua hắn hái xe vài lần, cho nên hắn tuy rằng không thích loại này giấu rút xe, lại hâm mộ có thể tùy ý đưa bọn họ chế tạo ra tới tiểu thúc. Triệu Thứ tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng hắn chân chính bội phục người lại còn hảo, này trong đó thậm chí không có hắn những cái đó ca ca tỉ tỉ, nhưng này trong đó tuyệt đối bao gồm Triệu trưởng ly cái này tiểu thúc. Không chỉ là bởi vì hắn nhất lao ra tử thích, còn bởi vì hắn thật là tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn. nên hoàn thời điểm hoán thủ đoạn. Đương nhiên, bội phục tiền đề là hắn khi còn nhỏ bị sửa trị cũng đủ hoàn toàn, bằng không lấy Triệu Tứ Kiêu ngạo bản tính cũng sẽ không một chút đều không phản kháng mặc cho Trường Ly chịu. Trên người hắn miệng vết thương lại xu gần với cái lặng, hắn chán đến chết nhìn ngoài cửa sổ xem mặt phong cảnh, ánh mắt dần dần phong không, nhưng ở nhìn đến kia vừa nhìn vô tận ruộng lúa khi, hắn vẫn là từ phát ngốc trung hồi qua thần trí, hắn quay đầu nhìn về phía Trường Ly, "Tiểu thúc, chúng ta đây là muốn đi nơi nào a, không phải phải về nhà sao?" Hắn thở điểm cho rằng Trưởng Ly muốn dẫn hắn đi bệnh viện, nhưng xem hắn hướng ngoại ô khai liền cho rằng hắn phải về nhà, nhưng hiện tại rõ ràng không đúng a. Nhà bọn họ tuy rằng là ở vùng ngoại thành, nhưng phạm vi 10 dặm đều không có ruộng lúa a. Trưởng Ly Tử thư trung ngẩng đầu lên tới, liếc mắt nhìn hắn, sau đó cầm lấy trên bàn nhỏ phóng giấy vệ sinh, tùy tay phóng tới Triệu Tứ bên cạnh, đem hết lau lau. Triệu Tứ sững sốt một chút, thật đúng là cầm lấy giấy xoa trên người chưa đọng lại máu. Trưởng Ly nhìn hắn động tác, lại nhíu nhíu mày. ta nói chính là ghế trên huyết. Triệu Tứ lần này xửng suốt càng lâu, chùi chùi cái mũi, vẫn là cầm giấy, chà lau khỏi ghế trên máu. Thẳng đến hắn đem có thể lau khô địa phương đều lau khô lúc sau, Trưởng Ly mới khoan thai nói, chúng ta không trở về nhà. Triệu Tứ trong lòng thượng hiện lên một tia không ổn, chúng ta đây đi nơi nào? Trưởng Ly lại bắn nổi lên cái nút, hỏi như vậy nhiều làm gì, ngươi đi sẽ biết. Theo ruộng lúa dần dần ở Triệu Tứ trước mặt triển khai. kia không ngừng quay cuồng lúa lãng không những không có làm Triệu Tứ Tâm tỉnh hảo lên, ngược lại làm hắn càng thêm bất an. Thẳng đến tới cái tiếc cực đại căn cứ trước cửa, Triệu Tứ Tâm mới rơi xuống thật chỗ, nhưng trong lòng không ngừng quay cuồng bất an đồng dạng xác định xuống dưới, hắn lão đảo đảo xuống xe, mở to hai mắt nhìn hướng về phía Trưởng Lý nói: "Tiểu, Tiểu thúc, đây là như thế nào vẫn là a? Chúng ta như thế nào trở về nơi này?" Trưởng Lý nhìn lão đảo lui về phía sau Triệu Tứ, đôi mắt hướng bên cạnh nhìn lại, Tư Khắc Triệu Tứ đã bị một đám huấn luyện có tố người quay chung quanh lên. Hắn không trở Triệu Tứ vâng nghĩa, khiến cho bọn họ giá Triệu Tứ đi vào căn cứ. Phòng vệ nghiêm mật căn cứ bởi vì được đến thông tri cho nên không có ngăn trở trưởng Ly đám người tới gần, ở tiếp nhận rồi một loạt kiểm tra lúc sau, Trưởng Ly vẫn là tới rồi trong căn cứ phòng khách, sau đó hội kiến bọn họ lãnh đạo. Trưởng Ly vẻ mặt đứng đắn nói, hắn liền giao cho trong tay của ngươi, ngươi liền tận tình thao luyện, nhất định phải đem hắn thao luyện thành một cái đứng đắn ngoan ý nhi. Đối diện vang lên một đạo hồn hậu thanh âm, "Yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành ngươi yêu cầu." Triệu Tứ hoàn toàn nằm liệt rớt. Không hy vọng, tiểu thuốc đem hắn ném tới rồi quân khu. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org. Chương 247 Phòng bà vô ngân. Triệu Tứ vô vọng nhìn quân khu nhập khẩu, lại chỉ có thể nhìn đến kia mấy cái không có hảo ý thủ vệ nhân viên. Triệu Tứ còn không có chân chính đặt chân quân khu thời điểm, hắn thanh danh cũng đã truyền đến, rốt cuộc hắn cái này tạo hình ở quân khu vẫn là thập phần khó gặp. Chân trui nửa người trên thượng tràn đầy vết roi, sền sệt máu tí tách, trên mặt còn đánh một cái tát hai, nửa bên mặt cao cao sưng khởi, ngay cả quần tính hoàn hảo quần thượng đều dính đầy giọt văng đỏ. Nay phó hình tượng ở tràn đầy tháo các lao gia quân khu thật sự là quá khó, ít nhất gặp qua người của hắn đều đối hắn tràn ngập hứng thú. Trương Ly ở hơi chút công đạo một chút sự tình sau liền rời đi quân khu, hắn về tới trên xe, nhìn đến Triệu Tứ ban đầu vị trí thượng còn tàn lưu một ít vết máu, liền cau mày đối tài xế phân phó nói: Chờ hạ đêm này chiếc xe cầm đi rửa sạch xe đi. Tài xế muộn thanh ngữ, trên thực tế trong lòng lại tưởng chính là tiên sinh thật đúng là đối triệu tứ ghét bỏ thực a. Mà giờ phút này xe tọa trước trên bàn nhỏ lại đoan đoan trình trình 71 phân tư liệu, này phân tư liệu nhất thượng đầu chính là Lư Thế Nguyên giấy chứng nhận chiếu. Trương Ly cầm lấy này phân tư liệu, nghiêm túc lật xem, Lư Thế Nguyên, năm nay 26 tuổi, tốt nghiệp ở mỗi hãng hiệu học viện điện ảnh, đi học ở đạo diễn hệ, cùng năm nay quay chụp một bước web ra mà. Ở vòng trên đường có chút danh tiếng. Đương nhiên, đây là đại khái tư liệu. Về mặt khác một ít chi tiết cũng ở phía sau có tường lược ghi lại. Tỷ như Lư Thế Nguyên từ đâu ra tài chính quay chụp phim truyền hình. Theo lý thuyết, lưu ra ra cảnh cũng không tốt, Lư Thế Nguyên ở vào đại học trong lúc cũng không có đã làm kiếm chức, mà quay chụp phép giả mã không lớn không nhỏ cũng yêu cầu một bút tư kim, Lư Thế Nguyên không quá khả năng lấy ra kia số tiền, nhưng hắn lại thật sự đem ra. Nay dựa vào một người tuệ nhãn Tức Châu Lập tức liền từ học viện điện ảnh thuộc khóa này, sinh viên tốt nghiệp Trung lấy ra Lư Thế Nguyên cái này phụ buổi Trần Minh Châu, cho hắn một số tiền, "Ân, người này là một cái hơn 40 tuổi tích mịch thiếu phụ. Muốn quay chụp một bộ tác phẩm trừ bỏ tiền còn cần một cái hoàn chỉnh cái bản, cái này không khó, tùy tiện đến biên kịch hệ mua cái là được, nhưng một cái có thể khiến cho internet phong trào hảo kịch bản liền thập phần khó được, nhưng cái này Lư Thế Nguyên cố tình liền tốt như vậy vận khí lộng tới tay." "Ân Vừa lúc hắn có một cái bằng hữu chính là biên kỷ hệ. Dù sao bằng hữu cũng không có danh khí, hiện tại chính mình nguyện ý đem hắn vở đánh ra tới, cũng coi như hắn vinh hạnh, cho nên đưa tiền chuyện này liền thôi bỏ đi, dù sao là hắn kiếm lời, Lư Thế Nguyên nghĩ. Kịch bản thu phục, dư lại chính là yêu cầu một cái hoàn chỉnh thành viên tổ chức, cái này cũng không khó, học viện điện ảnh có rất nhiều người. Nhưng những cái đó yếu tố học sinh đã sớm tìm hảo đường ra, Lư Thế Nguyên muốn tìm cũng chỉ có thể tìm những cái đó kém một chút người. đến nơi kém có bác sa, liền phải xem hắn túi tiền có đủ hay không phang phú, ân, hiện tại lại về tới tiền vấn đề thượng. Nhưng hắn vị kia hồng nhan tri kỷ bị nàng lão công xem đến tức chết, không thể đủ tùy tay lấy ra một bút đồng tiền lớn trợ cấp nàng tiểu tri kỷ, cho nên lưu thế nguyên chỉ có thể tìm người khác, cái này người khác, chính là một cái ra cảnh không tồi kiểu kiều nữ, cũng chính là ngã vào rượu vang đỏ nữ nhân. Hắn khuyên can mãi mới từ nàng tiền tiêu vật trong túi móc ra như vậy nhiều tiền, đương nhiên, hắn cũng không cho nàng bạch cấp. Hắn nguyện ý trả giá những mặt khác đồ vật, không phải nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim sao? Hắn nhiều bồi nàng vượt qua mấy cái đêm xuân cái này, tiền nàng cũng liền kiếm đã trở lại. Chẳng qua, hắn cảm thấy chính mình có điểm mệt, mỗi ngày buổi sáng đều phải xoa eo thật cẩn thận từ trong phòng chồn ra tới. Mỗi lần xong việc, hắn đều điểm một cây yên, làm bộ hưởng thụ phun ra một cây vàng khói, kỳ thật hắn điểm yên tay đều đang run rẩy. Ai, quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân không thể giữ cũng, hắn lần này tử dưỡng hai nữ nhân Nhưng còn không phải là khó khăn sao? Hảo, tóm lại hắn chính là phát hỏa, cho dù là một bên bị người mắng, một bên bị người trêu chọc cái loại này hỏa, cho dù biên kịch không ngừng tìm hắn phiền toái, cho dù đi theo hắn quay chụp đám kia người sáng sớm liền tàn quang. Nhưng có ai có thể giống hắn như vậy có tài hoa sao? Quay chụp để nhất bộ tác phẩm liền phát hỏa. Hắn hiện tại không thiếu kịch bản, cũng không thiếu diễn viên, cũng không để bụng những cái đó tiểu tiết. Mà duy nhất có thể bị hắn để ý đại tiết chính là, hắn có hay không tiền. Cho nên hắn đi tới trận này đến hội, còn chọc giận Triệu Tứ. Trương Ly thuận tay phiên phiên lưu thế nguyên bạn gái tư liệu, "Ân, nàng cấp Lưu Thế Nguyên tiền tiêu vật sắc thật là tiền tiêu vật, lại không phải nàng ba mẹ cấp, mà là một cái yêu thương nàng cha nuôi cấp. Lần này vì đáp thượng Triệu Tứ, nàng còn cố ý cầu nàng cha nuôi cấp đặt mua một thân hảo trang phục, đáng tiếc cuối cùng vô dụng thượng." Trương Ly tầm mắt vẫn luôn ở đi xuống xem, liền thấy được Lưu Thế Nguyên bạn gái hầu hạ nàng cha nuôi thị chiếu. Cùng Lư Thế Nguyên hầu hạ hắn hồng nhan tri kỷ Tịnh Chiếu bài ở bên nhau, không thể không nói, này một đôi tình lữ thật đúng là tuyệt phối. Theo sau lại phiên tới rồi Lư Thế Nguyên cha mẹ ảnh chụp. Ở Lư Thế Nguyên trong mắt, này đối cha mẹ ân ái hài hòa, lại yêu thương con cái, đương thuộc một đôi mẫu mực phu thê. Nhưng ở người khác trong mắt, lại là không giống nhau. Theo lý thuyết, một cái gia đình khá giả, lớn nhất chi ra chính là cung cấp môi dưỡng hài tử đọc sách, hiện tại hai đứa nhỏ đều mau tốt nghiệp, thế nào cũng có thể tồn điểm nhi tiền. Như thế nào khiến cho nhi tử cùng lựa Thiêu nông con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung vay tiền đâu? Nguyên nhân chính là này hai phu thê thích đánh cuộc. Đương nhiên, không phải đại đánh cuộc, cũng chính là xoa xoa mặt trược, đánh đánh bài bồ kê. Hai hai dạng đặt ở những người khác trên người cũng không tính cái gì, có thua có thắng, thu chi cân bằng, cũng chính là một cái tiêu khiển dùng ngoạn ý nhi. Nhưng lư gia phu thê không giống nhau, bọn họ thật sâu ái cái này vận động, nhưng bọn họ vận khí thực sự không tốt, mỗi lần đều có thể thua tinh quang. Tích lũy tháng ngày, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Ấn, chính là bởi vì cái này cộng đồng yêu thích, cho nên hai vợ chồng phá lệ có tiếng nói chung, cảm tình cũng đặc biệt hảo. Đương nhiên, không hảo không được, rốt cuộc hai người thua giống nhau nhiều, ai cũng đừng nói ai. Bất quá, này hai vợ chồng có một việc là làm đối, đó chính là gạt bọn họ một đôi nhì nữ, cho nên lư thế nguyên cùng hắn mội mội vẫn luôn cũng không biết bọn họ cha mẹ ở bài tiệm ăn hướng kia đều là một người bộp lộ quan điểm, khắp nơi lên sân khấu nhân vật. Giấy từng chương đi xuống phiền, thực mau liền đến Lư Gia tiểu muội, mà cái này cuối cùng thành viên cũng không kêu trưởng ly thất vọng. Hắn nhìn một chồng giấy trắng tặng kèm mấy chương hành trụ, gật gật đầu, sinh hoạt xa so tiểu thuyết xuất sắc, cổ nhân thành không khinh ta. Lư Gia tiểu muội là một cái thanh xuân xinh đẹp đại cô nương, tuổi này cô nương đều ái mỹ, Lư Gia tiểu muội cũng như thế, nhưng không giống người thường chính là, Lư Gia tiểu muội ái mỹ quá mức quen bác. Nàng đã ái ở trong nhà trang điểm thành học sinh muội thanh thủy xuất phụ dung mỹ. Cung ái ở hộp đêm giả dạng thành tánh cảm tiểu giã giã tính cách tiểu dã miêu giá tinh mỹ, càng ái cùng nhau tụ hội khi phóng đãng không kềm chế được mỹ. Ân, cuối cùng một loại là nàng yêu nhất. Cung nàng cha mẹ giống nhau, lưu ra tiểu muội cũng là một cái một phương lên sân khấu, khắp nơi bộc lộ quan điểm nhân vật. Trương Ly xoa xoa chính mình giữa mày, có chút buồn cười buông xuống trong tay tư liệu, nói như thế nào đâu, quả nhiên không phải người một nhà không tiến một gia môn, này người một nhà thật sự là quá có đặc sắc. Nhưng cô Tình Bọn họ mỗi người ở trong nhà thời điểm đều đem chính mình biến bình thường, thế cho nên bọn họ đều cho rằng chính mình người nhà là cái gì hảo điều. Đối với Trưởng Ly tới nói, như vậy cái người một nhà, đều không cần chính hắn ra tay can thiệp, bọn họ là có thể đủ đem chính mình chơi xong. Thật giống như lư gia cha mẹ giống nhau, bọn họ gần nhất chính là tiếp xúc một ít hảo đồ vật. Càng đáng giá người nghiền ngẫm chính là, Lư Thế Nguyên rõ ràng làm liên tiếp chuẩn bị phải đối phó Triệu Tứ, nhưng hắn lại căn bản không có thông tri chính mình người trong nhà. Trường Ly không cấm suy đoán, chẳng lẽ là muốn làm thế nhân rõ ràng chính xác nhìn nhà hắn thảm trạng, làm cho Triệu Tứ chết càng thêm thảm. Chương 248 phòng bà Vong Ân. Trở về thành tốc độ liền phải mau đến nhiều, chủ yếu là một đoạn này thời gian trên đường chiếc xe đã thiếu rất nhiều, này chiếc màu đen bình thường xe hơi liền như vậy cao tốc chạy ở trên đường, cũng không có người ngăn trở. Mãi cho đến cách thiên sáng sớm, Trường Ly mới về tới lao ra từ chỗ ở. Lúc này, cả gia đình người chờ ở trong phòng khách Thấy hắn lẻ loi một mình đi vào tới, đại đa số người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ đứng ở lão gia tử bên cạnh kia đối hai vợ chồng. Trưởng phu một thân màu đen tây trang, mang theo tơ vàng mắt kính, nhìn qua trầm ổn lại cẩn thận, thê tử một thân dịu dàng tây trang váy ngắn, tỉ mỉ miêu tả mặt mày lại có tảng không được sầu lo. Hai vợ chồng ở nhìn thấy Trưởng Ly đơn độc tiến vào, một lòng tức khắc cao cao điếu khởi. Triệu tứ chính là bọn họ thân nhi tử, có thả chỉ có một thân nhi tử. Bọn họ căm lòng không đậu muốn đi lên trước. Lại nghe tới rồi lao ra tử quải trượng trụ trên mặt đất thùng thùng thanh, tức khắc không dám tiến lên. Lao ra tử đại mã kim đau ngồi ở ghế trên, bởi vì thức đêm tròn nên tinh thần có chút vô dụng, nhưng toàn thân như cũ mang theo từ kháng chiến niên đại đi tới sắc bén. Hắn tầm mắt gắt gao nhìn chầm chầm trường ly, nhìn hắn không nhanh không chậm thay cho trên người áo khoác, bưng lên một chén trà nóng sau, mới mở miệng hỏi, tiểu kiểu, sự tình làm được thế nào? Thanh âm tựa như dỉ sắt kim loại, như cũ mang theo len ken hơi thở. Trương Ly Bương trả lại không có uống, hắn tùy tay đem trên xe tư liệu đặt ở lao gia tử trước mặt, không có việc gì, Triệu Tứ ta cấp ném vào quân khu, không, có cái 3 4 5 ra không được. 3 4 5. Triệu Tứ lao nương thêu sợ hãi ra tiếng. Triệu Tứ là nàng con lúc tuổi già, cũng là nàng thật vất vả mới mong tới nhi tử, ngày thường phụng ở lòng bản tay muốn nuôi sao không cho ánh chàng, hiện tại bất quá là ra một chuyện nhỏ, như thế nào liền cấp lộng tới quân khu đi đâu. Nơi đó mặt tất cả đều là một đám tháo các lao gia tử. Muốn ăn không ăn, muốn ngủ không ngủ, thường thường muốn đối mặt nguy hiểm, nàng nhi tự như thế nào có thể đi loại địa phương kia đâu. Nàng tức khắc liền không vui, lão Cửu, thành tử con nhỏ, ngươi hảo hảo dạy dỗ hắn là được, như thế nào có thể đem hắn lộng tới quân khu đi đâu. Nàng nam nhân cũng không ngăn cản nàng lời nói, mà là cùng nhau nhìn về phía Trương Ly. Trương Ly vướt ve trên tay Ngọc Châu, lạnh lùng nói, lại ra phiền toái cấp ngươi cho hắn thu thập. Triệu tứ lao cha xuất đầu tay tức khắc co rú lại. vướng hắn loại người này, nhất quan trọng chính là thanh danh, một khi quấn vào loại sự tình này, bên trong đó là trích cũng trích không nhẹ, bằng không sẽ không biết rõ lão Cửu xuống tay không lưu tình cũng như cũ cầu hắn đi, nhưng lão Cửu xuống tay cũng quá tàn nhẫn. Hắn cau mày nói, "Lão Cửu, vì cái gì không đem thành tử phong tới nước ngoài, chờ nổi bật tránh khỏi lúc sau ở tiếp trở về không phải hảo? Ngươi hiện tại trực tiếp đem hắn phong tới quân khu, vạn nhất hắn chịu không nổi làm sao bây giờ?" Lúc này, hắn Lao Bả vội vàng kêu sợ hãi một tiếng. Thành tử hiện tại còn một thân thương đâu, như thế nào có thể ném đến loại địa phương kia đâu? Cửu thúc, không phải ta nói ngươi, thành tử tốt xấu là ngươi thân cháu trai, ngươi như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn đâu? Những người khác liền nhìn hai vợ chồng kẻ sướng người họa, cũng không mở miệng nói chuyện. Nóng bỏng nước trà ở trong ly trong tay chậm rãi làm lạnh, nhưng hắn tay lại như cũng không có gì độ ấm. Hắn tùy ý buông xuống chén trà, nhẹ nhàng mà khái tiếng vang truyền đến, lại thành công làm hai vợ chồng ngậm miệng, hắn tùy ý nói: Cảm thấy ta làm không hảo liền chính mình đi thu thập, các ngươi cho rằng ta là ai, Triệu tứ bả mẫu? Ta nhưng không như vậy nhiều nhàn tâm háo ở cái kia tiểu tử trên người. Khinh Phiêu Phiêu lời nói thành công làm hai vợ chồng ngẩn trụ, lúc này, bên cạnh một cái trên cổ tay mang theo phỉ thú vòng tay thiếu phụ nói, "Tiểu Cửu, lễ khí đừng như vậy trong sao? Ba cái bọn họ cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi liền nhiều đảm đương đảm đương." Lại nói, quân khu loại địa phương kia cũng xác thật không phải tiểu thành có thể đợi đến. Ngươi vẫn là sớm một chút đem hắn mang về đến đây đi, hắn chính là một thân thương đâu. Trương Ly không như thế nào để ý tới nàng, lập tức nói, ngươi như vậy quan tâm ngươi cháu trai liền chính mình đi quan tâm, nhưng đừng hơ mang lên ta, nếu không phải sự tình hôm nay sẽ liên lụy thượng ta, ta quản hắn chịu tử sống hay chết. Như vậy trắng ra lời nói trước tiên khiến cho trong đại sảnh mọi người nhíu mày, vẫn luôn ngồi ở ghế trên tĩnh xem tình thế phát triển lão gia tử cái thứ nhất ra tiếng quát lớn, "Tiểu Cửu." Trương Ly lẳng lặng mà nhìn lão gia tử Nghiêm túc mà nói, ngài nếu là không nghị khí tiết tuổi già khó giữ được, vẫn là nhân lúc còn sớm đêm này, đó phá của ngoạn ý nhi thu thập sạch sẽ hảo, miễn cho có một ngày thua tại bọn họ trên người. Lão gia Tử Tùng suy sụp da thịt rung động một chút, một đôi mắt như cũ giống như mắt hổ giống nhau thần thái sáng láng, hắn dù sao cũng là ngươi cháu trai. Trương Ly gật gật đầu, là ta cháu trai, bất quá là một cái tổng cho ta mang đến phiền toái cháu trai. Ngài cho rằng hôm nay sự không phải ta đi cấp tiểu tử này có thể nói ra cái gì hôn trướng lời nói tới, đến lúc đó chuyển khắp thiên hạ làm sở cùng người chế dê ớ. Vẫn là ngài cũng tính toán đương một hồi giai cấp địch nhân, chờ làm những người khác đả đảo, ta nhưng không nghĩ ngài một phen tuổi còn muốn tao như vậy tội. Người khác nhìn trường ly như vậy sặc lao ra tử, trong lòng thẳng buồn trồn, nhưng bên kia bàn tính nhỏ lại cũng chuyển bay nhanh. Lao ra tử thật sâu nhìn trường ly, sau đó thật dài nói một tiếng, ai? Này một tiếng cảm thán thật giống như đem lão gia tử toàn bộ tinh lực đều rút ra giống nhau, hắn eo tức hất trở lên câu lũ, sau đó liền chậm rãi đứng lên tới, sau này đi đến. Ở đi phía trước lại lần nữa thật sâu nhìn Trưởng Ly liếc mắt một cái, "Tiểu Cửu, các ngươi rốt cuộc là thân nhân a." Trưởng Ly không tỏ ý kiến, "Thân nhân." Này đàn lòng tràn đầy trong mắt đều là tính kế người, phòng trường chỉ cần hắn thoáng ở vào như thế, này nhóm người chính là cái thứ nhất tiến lên hút máu người. Cổ Sư Tông pháp chế Làm có gần huyết thống người tích tụ ở bên nhau chống đỡ ngoại lai tai họa, cũng làm này nhóm người ở nội bộ lẫn nhau tranh đoạt, như vậy giống như dưỡng cổ giống nhau, thân duyên chế độ liền bảo đảm mỗi một thế hệ đều có thể đủ tuyển ra một cái mạnh nhất người, do đó kéo dài tông tộc huyết mạch. Mà triệu gia liền như một cái huyết tinh hộ, dưỡng ra một đống lớn uống máu cổ trùng. Trương Ly nhìn chung quanh một vòng này đản cái gọi là các thân nhân. Bọn họ chờ ở nơi này chẳng lẽ là vì quan tâm Triệu Tứ? Không, không phải. Bọn họ là vì xác nhận Triệu Tứ sự tình không có liên lụy bọn họ. Hắn nhẹ nhàng suy một tiếng, trong ánh mắt là trần trụi trau phúng, bọn họ những người này, lại này có thể so sánh Triệu Tứ tốt hơn nhiều ít. Chẳng qua Triệu Tứ ngu xuẩn đem sự tình bãi ở bên ngoài, mà này nhóm người còn lại là thông minh đem sự tình bãi ở mặt bàn hạ. Trương Ly cầm lấy chính mình áo khoác liền hướng bên ngoài đi đến, cũng không để ý đến này nhóm người phức tạp ánh mắt. Dù sao hắn sớm đã thành niên, cũng không cần một cái người giám hộ vì hắn làm chủ. Hắn sau này sinh hoạt thế nào là chính hắn tự tình, nếu này nhóm người không tìm đường chết liên lụy hắn nói hắn mới sẽ không để ý tới bọn họ. Một cái khổng lô gia tộc thật giống như một viên rễ sâu lá tốt đại thụ, trừ bỏ mặt ngoài những cái đó sinh cơ bừng bừng lá cây bên ngoài, đang xem không thấy địa phương, còn có những cái đó chống rông thân cây. Triệu gia cũng là như thế, nhưng hắn có một cái càng không xong vấn đề, đó chính là chống đỡ này viên đại thụ hệ dễ tình nguyện vẫn duy trì loại này giả dối phồn vinh, cũng không muốn tránh sĩ đoạn cổ tay. Chương 249 phòng bà Vô Ngần. Trương Ly về tới chính hắn địa bản thượng, buồn ba một đêm, hắn cũng mệt mỏi, càng không muốn lưu tại nơi đó cùng đám kia người lục đục với nhau. Nay lại không phải cũ xã hội, chính mình có khả năng đủ tiếp thu tài nguyên toàn bộ khống chế ở đại gia trưởng trong tay, chỉ cần chính mình có bản lĩnh, tự nhiên có thể phá tan gia tộc chó buộc, xông ra một mảnh tân thiên địa, tự nhiên, hắn đã chịu ước thúc liền sẽ so những người khác tiểu rất nhiều. Cùng mắt khác thế giới bất đồng chính là, này một đời Hắn cùng phụ thân hắn còn có liên hệ, chỉ là cái này liên hệ cũng hoàn toàn không chặt chẽ. Lão gia tử cả đời cưới 4 vị thế tử, mỗi một vị đều vì hắn sinh hạ nhi nữ, đồng dạng, mỗi một vị cũng chưa ở sinh hạ hài tử lúc sau làm bạn hắn bao lâu, liền bởi vì đủ loại nguyên nhân ly thế. Trong đó làm bạn hắn lâu dài nhất chính là vì hắn sinh hạ 4 cái nhi nữ đệ nhị nhậm thế tử. Mà nay một vị thế tử sinh hạ đầu cái hài tử chính là đứng hàng đệ tam người kia, cũng là Triệu tứ phụ thân. Bởi vì làm bạn lão gia tử thời gian dài nhất, cho nên lão gia tử đối vị này thê tử cảm tình sâu nhất, đối hắn sinh hạ mấy cái nhi nữ cũng càng vì quan tâm, cho nên cho dù lão tam nhất không nên thân, lão gia tử cũng vẫn luôn không có từ bỏ hắn, thậm chí ở ra chuyện như vậy sau còn làm trưởng ly lại xong việc. Chính trị gia xúc giác có bao nhiêu nhạy bén thường nhân vô pháp biết được, nhưng chuyện này từ có manh mối xuất hiện bắt đầu, liền khiến cho người có tâm chú ý, Triệu gia cũng là được đến nhắc nhở mới trở về cứu chẳng. Đương nhiên Cái này cứu chẳng cũng coi như là kịp thời, không có làm Triệu Tứ nhượng ra cái gì đại sai lầm tới. Trên thực tế, chuyện này khiến cho Phong Ba Sa không ngừng mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, ở gợn sóng không dậy nổi trên mặt nước, che giấu chính là tầng tầng thực lực đánh cờ. Trương Ly không nghĩ đi quản chuyện này, hắn cùng Triệu gia quan hệ xem gần thật xa, cho dù có cái gì Phong Ba cũng liên lụy không đến trên người hắn, sở dĩ tiếp nhận chuyện này cũng là tưởng Quang Minh chính đại thu thập Triệu Tứ một đống. Tiểu tử này cho rằng khi còn nhỏ, sự trưởng Ly đã trả thù qua liên tính, nhưng kỳ thật trưởng Ly chưa bao giờ có quyền, có thể hung hăng mà tước đi tiểu tử này một tầng ra, trưởng Ly vui vẻ thật sự. Trưởng Ly là lão gia tử vị thứ tư thế tử sinh ra, cái này nhu nhược nữ nhân cũng không có được đến lão gia tử yêu thích, ở nàng chết bệnh về sau lão gia tử cũng liền tùy ý đem nàng quên tới rồi một góc, liên quan mới 2 tuổi trưởng Ly. Đối với lão gia tử loại này từ chiến tranh niên đại đi tới người tới nói, Hắn cũng không yêu thích nhu nhược nữ nhân, cho nên cũng không thích nhìn qua tình cảm mà gầy yếu Trường Ly. Loại này quan niệm ở lão gia tử xem ra là không có gì không đúng, từ xưa đến nay, nam nhân đối hắn con cái sủng ái đều là đến từ chính con cái mẫu thân. Cho nên Triệu lão tam dính hắn cái kia anh tư tác giả Mâu thân quàng, đến nay như cũng không có bị lão gia tử từ bỏ. Nhưng đối với Trường Ly tới nói, Triệu lão tam loại này có tà tâm không tặc gan người còn chưa tính, giống Triệu tứ loại này đã từ đầu lạn đến đuôi người. Còn có cái gì hả bảo, trực tiếp giao ra đi bắt một cái thanh danh, cũng so như vậy nửa với giả vở giả vịt hảo. Ở kia phân tư liệu thượng biểu hiện chính là lưu gia người Sơ Mộn Di tự tự chịu diệt vong, nhưng này không đại biểu những người khác liền có thể thay thế ông trời lựa chọn này người một nhà sinh tử, Triệu Tứ vốn là không phải đứng ở chính nghĩa lập trường thượng, hắn lại dựa vào cái gì đi làm cái này trọng tài quan. Đương nhiên, Triệu Tứ rơi xuống trong tay của hắn, đừng nói là đương trọng tài quan. Có thể hay không đủ nguyên lành rời đi quân khu đều là một chuyện khác. Trên thực tế, kế tiếp một đoạn nhập tử, triệu ra liên tiếp đều tới rồi rất nhiều chấn động, mà đến triệu lão gia tử tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Hắn dù sao cũng là già rồi, không có tuổi trẻ khi sát phạt quyết đoán. Người già rồi, liền muốn con cháu vòng đầu gối, liền muốn hưởng thụ thiên luân chi nhạc, có thể tưởng tượng muốn giữ được chính mình địa vị liền phải ướp thúc chính mình con cháu, cũng diệt trừ những cái đó trong gia tộc sâu mọt nhưng triệu lão gia tử không thể nhẫn tâm. hoặc là nói, hắn con cháu nhóm cũng sẽ không tùy ý triệu lão gia tử đem bọn họ rửa sạch rớt. Ai đều muốn sống, ai đều không nghĩ bị từ bỏ, cho nên những người này một đám dùng ra thiên tiên thủ đoạn, muốn xoay chuyển càn khôn, nhưng bọn họ này đó thủ đoạn ở bọn họ cái vòng nhỏ hẹp xem như không tồi, nhưng đặt ở một cái khác trường hợp thượng liền có chút lên không được mặt bản. Cho nên bọn họ công lực trọng điểm liền phóng tới triệu lão gia tử trên người. Triệu lão gia tử đối mặt chính mình thân cốt nhục thật sự là không hạ thủ được. Nhưng đối mặt phần ngoài áp lực, hắn chỉ có thể giao ra một ít người, tới bảo toàn toàn bộ gia tộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Triệu gia đều gặp phải huyết vũ tinh phong, mà mặt khác tựa như nhiều năm lão thủ giống nhau thật sâu mà cắm rễ ở cái này quốc gia chính trị hệ thống gia tộc cũng gặp phải cùng Triệu gia giống nhau vận mệnh. Triệu Tư Sự tình chỉ là một cái nhóm lửa tuyến, chân chính làm những người này mệt mỏi buôn tẩu chính là xu thế tất yếu. Phát sinh ở cái này trong vòng sự tình cùng trưởng ly quan hệ rất ít, hắn vốn là cùng Triệu gia liên hệ thiếu. Hơn nữa chính mình độc lưu giá trị, giống nhau cũng không ai sẽ động Trường Ly. Trên thực tế, Triệu gia sở dĩ có thể do dự lâu như vậy, cũng có một bộ phận Trường Ly mặt mũi ở. Triệu gia lão gia tử cuối cùng cũng ngã xuống đại thế hạ. Hắn thương yêu nhất con thứ ba cuối cùng vẫn là bị tước đi chức quyền, biến thành một cái bình thường dân chúng, mà mất đi này một tầng quang hoàn Triệu lão tam như cũng không có chút nào thu liễm, cho dù hắn đã không có chức vị, hắn cũng vẫn như cũ là phụ thân hắn yêu nhất nhi tử. Nhưng Triệu lão tam muội muội cũng chính là ngày đó khuên giải trường ly nữ nhân liền không có như vậy rộng rãi, nàng trưởng phu trước vị ném, nữ nhi cũng bị ném tới rồi trong phòng giam, này đối với xuất giá tòng phu nàng mà nói quả thực là không thể tiếp thu sự, cho nên nàng mỗi ngày về nhà mẹ đẻ mà nàng lao phụ thân. Nhưng Triệu lão gia tử lại sẽ không mạo loại này đại không vị đi bảo đứa cháu ngoại gái này. huống chi, nếu không phải xem ở hắn Triệu gia mặt mũi thượng, đứa cháu ngoại gái này đã sớm bị phán tử hình. Nói ra đi đều ngại mất mặt. Một cái tiểu cô nương ra ra, thế nhưng cường ba mươi mấy cái đảng hoàng nam tử. Triệu lão gia tử không ngừng một lần cảm thán, nếu lão đại không có chết thì tốt rồi, nếu hắn tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế có thể sống sót, Triệu gia cũng sẽ không rắn mất đầu, cuối cùng rơi xuống tình trạng này. Cái thứ hai làm hắn tiếp nối sự tình chính là không có nắm chặt tiểu Cửu, nếu ở tiểu Cửu khi còn nhỏ đối hắn nhiều quan tâm một chút thì tốt rồi, cũng sẽ không làm hắn đối Triệu gia sinh ra lớn như vậy ngăn cách, lấy tiểu Cửu bản lĩnh khẳng định có thể bảo triệu gia vương ngu. Nhưng hiện tại, này hết thảy đều chỉ là nói suông, lão đại đã chết, tiểu cửu đi rồi, này nhạc đại triệu gia liền rơi xuống suy bại hoàn cảnh. Triệu lão gia tử trong lòng bản tính đánh rất tốt, nhưng nếu làm hắn con cái nghe được chỉ sợ sẽ đưa tới một trận cười nhạo, lão đại là chết như thế nào, bị triệu lão gia tử bất tử. Năm đó, lão đại khăng khăng muốn cưới một cái bẩn dân nữ tử, triệu lão gia tử không đồng ý ngầm đem cái kia nữ tử đưa ra quốc. Kết quả lão đại không rên một tiếng liền rời đi Triệu gia, cuối cùng chết ở trên chiến trường, liền cái cốt nhục đều không có lưu lại. Mà Trường Ly lại là vì cái gì sẽ đi? Nếu không phải hắn kịp thời buông xuống, lúc ấy tuổi 2 tuổi Triệu tiểu Cửu liền bởi vì phát ra sốt cao lại không người chăm sóc mà ly thế. Chương 250 Phong bà vô ơn. Sở dĩ nói Trường Ly cùng Triệu gia liên lụy thập phần tiểu, không chỉ là bởi vì Trường Ly đã đi ra chứng minh một mảnh thiên địa, càng bởi vì từ lúc bắt đầu Triệu tiểu cửu này mệnh cũng đã trả lại cho Triệu gia. Cho dù mấy năm nay bị Triệu gia quan tâm, Trưởng Ly cũng tự hỏi trả hết. Hắn chính là nhớ rõ danh mạch, ở hắn vì chính mình đặt tên vì Trưởng Ly thời điểm, Triệu lão gia tử trên mặt kia không chút nào để ý biểu tình. Nếu ngay từ đầu liền không có để ý quá hắn, kia vì cái gì hiện tại còn muốn tới giữ lại? Nếu không phải bởi vì hiện tại Triệu gia kia gian nan thế cục, Triệu lão gia tử có thể tưởng khởi hắn. Đến nỗi kia cái gọi là sủng ái, liền càng là chế giễu. Nếu hắn không có giá trị lợi dụng, Triệu Lao gia tử sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái. Ngay cả khi còn nhỏ, hắn thu thập Triệu Tứ thời điểm, kia cũng là làm cho một đám người mặt, Triệu Lao gia tử chẳng qua là không nghĩ ở một chúng ông bạn già trước mặt né mặt, mới có thể nhẹ nhàng đem chuyện này lừa quá, còn nhìn như công chính phạt Triệu Tứ. Nhưng ầm, Triệu Lao gia tử nhưng chưa bao giờ có ngăn đón Triệu Lao Tam vợ chồng tìm hắn phiến toái. Một cái hơn 20 tuổi người trưởng thành đi tìm một cái thượng che kín 10 tuổi hài đồng phiến toái. Này đặt ở mặt khác địa phương có thể có người tin. Nhưng chuyện ra liền như vậy đã xảy ra, mà Triệu Lao gia tử cũng làm bộ hoàn toàn không biết tình. Trường Ly không ngừng ở hắn trong lĩnh vực sáng lên nóng lên, hoàn toàn không để ý đến Triệu gia người nước sôi lửa bỏng. Một chỗ khác, có một người so Triệu gia mọi người còn muốn xuất đầu mẻ trán, đó chính là đầy người đoán khí Lư Thế Nguyên. Từ ngày đó kế hoạch thất bại bắt đầu, Lư Thế Nguyên liền cảm giác mỗi một sự kiện hài lòng. Đầu tiên chính là cung cấp hắn kịch bản cái kịch biên kịch chính thức khởi tối hắn. Nói hắn trộm cắp tỉ bản. Kỳ thật chuyện này Lư Thế Nguyên cũng là thập phần oan uổng, hắn trọng sinh trở về thời gian hiển nhiên là quá muộn, đã là cái bộ quay chụp tác phẩm ở trên mạng lưu hành lên lúc. Hắn không ngừng một lần ở trong lòng khinh thường cái kia biên kịch, còn không phải là một cái loạn tộc kịch bản sao? Có cái gì tốt đắc ý còn bẩm báo tòa án, là sợ người khác không biết cái này loạn tộc kịch bản là chính mình viết sao? Nhưng chuyện này cũng khiến cho đại chúng chú ý, một cái chưa thành danh đạo diễn là không thể đủ có loại này vết nhơ. Cho nên hắn đi tìm hắn vị kia Tịch Mịch Hồng Nhan Chi Kỳ hỗ trợ. Nhưng lần này lại không có trước kia may mắn, bị vị kia Hồng Nhan Chi Kỳ lão công đổ vạ, hai người bị một đốn hảo đánh, Hồng Nhan Chi Kỳ đương trưởng đã bị hắn lão công mang đi, còn không biết sẽ có cái gì kế tiếp, mà Lư Thế Nguyên lại bởi vì một chân bị đánh gãy, trực tiếp đưa vào bệnh viện. Hắn kia Hồng Nhan Chi Kỳ lão công còn cố ý để lại một ít người tuyên dương Lư Thế Nguyên quang vinh sự tích, cho nên bệnh viện nhân viên y tế đều đã biết hắn quang vinh sự tích. Xem hắn kia phó trợ vật bộ dáng đều ở trong lòng âm thầm khinh thường, bởi vì trộm người mà bị đánh gãy chân, sướng đáng. Nếu gần là như thế này còn chưa tính, nhưng cố tình nhân viên y, y tế chung có một người là hắn kia bộ kịch trung thực người yêu thích, đối hắn cái này đạo diễn anh tuấn cũng là rất có hảo cảm. Ở biết được lưu đạo là bởi vì loại này đặc thù nguyên nhân vào bệnh viện lúc sau, cái này tiểu mê muội tức khắc liền vì yêu sinh hận, hảo hảo đem lưu thế nguyên anh hùng sự tích ở trên mạng tuyên truyền một phen. Vốn dĩ gần nhất Lưu Thế Nguyên sự tích ở trên mạng thập phần lửa nóng, tiểu mê mội miêu tả liền càng vì chuyện này thêm một phen phát hỏa. Lưu Thế Nguyên chịu được nhân viên ý dĩ tế không thể hiểu được ánh mắt cùng với lui tới cô ý tiến đến hắn phòng bệnh trước chỉ vì liết hắn một cái người, nghĩ trăm lần cũng không ra, qua hảo chút thời gian hắn mới biết được sự tình trải qua, tức khắc liền nổi trận lôi đỉnh. Hắn theo dấu vết tìm được rồi tiểu hộ sĩ, tiểu hộ sĩ nhưng thật ra thú nhận bục trực, nhưng lại là một bộ người làm khó dễ được ta bộ dáng Mà Lư Thế Nguyên cũng xác thật không làm gì được tiểu hộ sĩ, bệnh viện nhưng không có minh xác quy định không chuẩn hộ sĩ bắt quái, Lư Thế Nguyên khiếu nại bị bắt bỏ. Đương nhiên, đây là bởi vì tiểu hộ sĩ phía trên có người. Mà từ hắn khiếu nại ngày đó bắt đầu, Lư Thế Nguyên liền phát hiện tiểu hộ sĩ bị điều tới rồi hắn phòng bệnh, nhìn thấy cái kia vẻ mặt khinh thường tươi cười hoa si nữ, Lư Thế Nguyên quả thực có thể muốn gặp chính mình sau này vui sướng sinh hoạt. Thẳng đến 2 tháng sau, Lư Thế Nguyên mới từ bệnh viện rời đi. Chẳng qua vừa nhớ tới cái kia tiểu hộ sĩ Ôn Nhu đối đãi, hắn liền hận không thể chưa từng có từng vào bệnh viện. Mà ở hắn lòng tràn đầy buồn bực thời điểm, tiểu hộ sĩ đang nằm ở VIP phòng bệnh nào đó người bệnh trong lòng ngực, cười vẻ mặt hồn nhiên. Hai tháng qua đi, ở đứng đầu tin tức cũng sẽ qua đi, lơ thế nguyên những cái đó phá sự đương nhiên cũng là. Còn không có chờ hắn buông trong lòng tới, đã bị trong nhà thúc dục nợ người kinh rất cảm, ở hắn không biết thời điểm, hắn ba mẹ mở rộng nghiệp vụ. Bọn họ mở rộng nghiệp vụ lấy cớ chính là muốn kiếm tiền vì nhi tử chữa bệnh, nhưng hiện tại Lư Thế Nguyên đã từ bệnh viện ra tới, lưu gia cha mẹ ngược lại thiếu một tuyệt bút nợ. Lư Thế Nguyên một lần nữa bắt đầu xem kỹ cha mẹ hắn, nhưng gần trong gang tấc nợ nần không thể không còn, đã không có đường lui, Lư Thế Nguyên đành phải bán đi trong nhà phòng ở, một nhà bốn người chỉ có thể thuê ở tại mấy chục mét vuông trong căn nhà nhỏ, liên ngủ một giấc đều phải phóng để phòng trên trần nhà rất dưới nước tới. Tại đây một lần chuyển nhà trong quá trình Lư gia tiểu muội nào đó bản tính cũng bại lộ ra tới. Lư gia phu thê cảm giác sâu sắc mất mặt, lệnh cưỡng chế Lư gia tiểu muội không chuẩn ra cửa, Lư gia tiểu muội trang nhiều năm như vậy lại bị một sớm xuyên qua, không ngừng những cái đó tiến hành tỉ mỉ quay chụp ảnh chụp cùng đĩa nhạc bị trác không, ngay cả tự do thân thể đều không có, nàng tự nhiên không làm, liền ở trong nhà dùng sức làm ầm ĩ, náo đến người một nhà không được ngày yên tĩnh. Liên ở như vậy hỗn loạn hoàn cảnh chung, Lư Thế Nguyên vượt qua hắn xuất viện lúc sau 1 tháng, Sau đó chờ hắn dốc sức làm lại muốn lại lần nữa quay chụp một bộ phim nhựa thời điểm, liền phát hiện không có người ở duy trì hắn. Tiền tài, kịch bản, thành viên tổ chức, hắn một cái cũng không có, những cái đó công ty lớn cũng không tiếp nhận hắn, cho dù hắn trong tay cầm những cái đó tuyệt thế hảo kịch bản. Quay chụp một bộ tuyệt hảo hảo tác phẩm trước nay liền không phải chỉ có cái hảo kịch bản liền có thể, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, ngay đó tác phẩm không có bị truyền phát tin ra tới. Liên gần là một ít đáng giá quay chụp tác phẩm thôi. Lư Thế Nguyên trong tay kịch bản lại có giá trị, cũng bất quá như thế. Xin giúp đỡ không cửa, bốn bề thủ địch, Lư Thế Nguyên mới biết được cho dù hắn có bản tay vàng cũng không nhất định có thể phát tích, những cái đó đến từ chính một thế giới khác hảo kịch bản không chỉ có không có vì hắn mang đến tài phú cùng địa vị, còn làm hắn trở thành người khác mơ ước đối tượng. Hắn biết nơi này có Triệu Gia nhúng tay, Triệu Gia tuy rằng cô đơn lại cũng không phải này nhóm người có thể trêu chọc. nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào, cái kia yến hội chính là hắn khoảng cách cái kia vòng gần nhất lúc, mà hiện tại, hắn đã sớm mất đi tiến vào cái kia vòng từ cách. Trờ đến nhiều năm sau, Triệu gia hoàn toàn trở thành mây khói thoáng qua thời điểm, Lư Thế Nguyên trên người bản tay vàng cũng đã sớm bị người đảo rỗng. Hắn cũng đã sớm đã không có niên thiếu thời điểm tâm trí, chỉ có thể tầm thường tồn tại. Mà khi đó, Trương Lệ Như cũng thân ở nào đó đặc thủ viện nghiên cứu, tiến hành nào đó vũ khí nghiên cứu. Ở biết được Triệu gia quy về bình thường thời điểm, Hắn chỉ là tùy ý nghĩ đến, tri thức thay đổi vận mệnh, cổ nhân thành không khinh ta. Chương 251 Thiên hạ êm đềm. Kéo kẹt, chói hai mở cửa thành cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh. Cổ xưa trang trọng trong cung điện, một phiến cổ xưa đại môn chậm rãi bị mở ra, từ môn mặt sau vươn tới một con thon dài tay. Nay chỉ tay tái nhợt phảng phất giống như ngự diêu chúng tỉ mỉ thiêu chế đồ sứ, nay thượng có thể rõ ràng nhìn đến thanh hắc sắc mạch máu. Tay chủ nhân chậm rãi từ phía sau cửa đi ra, đi tới ánh sáng trong dưới. Như nhau cái tay kia tái nhợt làn da ở dưới ánh trăng bao phủ một tầng vân sáng, làm hắn thoạt nhìn không giống trần nhân. Người này có chút mở mịt đôi mắt nhìn xa cách đó không xa ánh trăng, hai mắt bên trong dần dần tràn ngập ánh trăng thánh lãnh. Hắn đen nhánh đầu tóc trưởng cập mắt cá chân, phảng phất đổ xuống thác nước giống nhau, không có bất luận cái gì yếu ớt. Mà ở hắn trên trán, một viên giọt nước hình u lam đá quý chính lập lòe u ám quá mang. Người này ở dưới ánh trăng đứng trong chốc lát, nhưng phía sau lại lục tục tới một ít người. Những người này lẳng lặng mà đứng ở âm u trong một góc, liền hô hấp đều theo bản năng phóng nhẹ, e sợ cho quấy rời dưới ánh trăng người. Không bao lâu, một trận hốn độn tiếng bước chân chuyển đến, đánh tan nảy phiến không gian an bình. Chờ tại đây nhân thân sau người hầu nhóm còn lại là theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc chờ tới rồi có thể làm chủ người. Người đến là một người mặc kim sắc long bảo trung niên nam nhân, hắn bảo dưỡng đắc y khuôn mặt nhìn qua bất quá 40 bởi vì, nhưng xem này cốt linh, liền cũng biết hắn đã qua chi thiên mệnh chi năm Hắn nhìn phía trước cái kia thanh lãnh thân ảnh, uy nghiêm mà giàu có tự tính thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra, "Cố sư, đã lâu không thấy." Trương Ly chậm rãi chuyển qua thân tới, đối với hắn gật gật đầu, "Đã lâu không thấy, bệ hạ." Hoàng đế lại đi phía trước đi rồi hai bước, một bên phất bảo dưỡng đắc ý trầm trâu, một bên nói, "Đảo mắt lại là hơn 20 năm qua đi, trẫm đã già rồi, mà Cố sư lại không có chút nào thay đổi, thật là làm người khâm tiện a." Trương Ly rời đi tầm mắt, lại lần nữa nhìn về phía kia một vòng minh nguyệt. Thanh linh thanh âm dưới ánh trăng vang lên, liền phảng phất tiên nhân ở ngâm sướng, vậy hạ tọa ửng thiên hạ, một lời định vạn nhân sinh chết, tương lai tất nhưng lưu danh muôn đời, ta bực này hương giá tiểu đạo, lại có gì hảo khâm tiệt. Nhìn như cung kính mà trong lời nói nhiều một ít không để bụng coi khinh, hoàng đế nghe vào trong lòng, cũng không khỏi một trận buồn bực, tọa ửng thiên hạ lại như thế nào, trăm năm sau, này đó làm theo muốn truyền thừa cho người khác, một lời định vạn nhân sinh chết lại như thế nào, giống nhau muốn đã chịu đông đảo cả tay, có gì hảo khâm tiệt. Trường Sinh bất lao chẳng lẽ không phải càng đáng giá người khâm điện? Từ xưa đến nay, nhiều ít đế vương khanh tướng cầu Trường Sinh mà không được, cố tình trước mắt hắn liền xuất hiện như vậy một cái sống sờ sờ ví dụ, lại chỉ có thể làm nhìn, không thể đối hắn động bất luận cái gì ý nghĩ sang bậy, loại này uổng có bảo sơn mà không thể nhập cảm giác thật sự quá làm người nghẹn quất. Hoàng đế ánh mắt phức tạp phảng như bị đảo loạn hồ nước, vận dục trung cất dấu thật sâu tham luyến, nhưng hắn không được, này một vị không phải bọn họ có thể trêu chọc. chỉ có thể đổi hảo hảo mà cung phụ. Hắn nhẹ nhàng mà phẩy tay áo một cái, phảng phất muốn huy đi trong lòng buồn bực, quốc sư lần này xuất quan nhưng có dụ lệnh truyền xuống, chấm nhất định theo lời mà đi. Trương Ly tái nhợt ngón tay điểm điểm điện tiền trung gió, sắc có. Thanh linh thanh nhẹ âm hỗn hợp thanh thủy lên kenh thanh ở bên mông dưới ánh trăng vang lên, làm hoàng đế tâm thần vì nảy rung lên. Lâm Tiên Điện tự đại sở khai quá khởi liền lấy thành lập, mỗi một đời Lâm Tiên Điện chủ đều bị đại sở hoàng đế nhâm mệnh vì quốc sư. Mà vị này quốc sư ý kiến ở đại sở còn lại là hết sức quan trọng. Kỳ thật không chỉ là hết sức quan trọng, mà là mỗi một đời hoàng đế đều đối quốc sư duy mệnh là tử. Trên thực tế cũng không phải do bọn họ không tử, người ngoài chỉ biết được quốc sư hàng năm ở Lâm Tiên Điện trùng, không thấy người ngoài, mỗi một đời quốc sư ở đi về cõi tiên phía trước đều sẽ chỉ ra và xác nhận đời kế tiếp quốc sư, nhưng đại sở hoàng thất lại là biết được, quốc sư chưa bao giờ có đổi mới quá, cho tới nay đều là kia một người. Như thế lục địa thần tiên nhân vật Đại sở lại như thế nào sẽ không hảo hảo cung phụng. Mỗi một lần quốc sư hạ đạt dụ lệnh, đại sở hoàng đế đều sẽ khuynh cả nước chi lực hoàn thành. Liên tỷ như 30 năm trước, này một đời hoàng đế vẫn là thái tử thời điểm, quốc sư liền nhất định phải ung châu tây nam phương dân chúng rời nhà ngàn dặm, lúc ấy này một dụ lệnh khiến cho triều dã trên dưới phản đối, nhưng quốc sư nhất ý cố hành, mà hoàng đế ở bất đắc dĩ rất nhiều cũng chỉ có thể quán triệt quốc sư mệnh lệnh. Quả nhiên, ở rút lui kia chỗ 3 ngày lúc sau, Ung Châu Tây Nam Phương quả nhiên đã xảy ra địa chấn, địa chấn chi cường đại trăm năm khó gặp. Lần này địa chấn tổn thất chi thảm trọng cũng là bao năm qua tới hiếm thấy, may mà nhân viên tổn thương có tiểu, mà đại lượng thanh tráng lao động bảo tồn cũng làm Ung Châu cực nhanh khôi phục sinh cơ. Cho nên cho dù mỗi một đời đế vương đều ham quốc sư trường sinh chi thuật, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật sự là mỗi lần đế vương muốn đối quốc sư động thủ thời điểm, đều sẽ được đến hiện tượng Thiên Văn cảnh báo, kia một đoạn thời gian đế hoàng ngôi vị hoàng đế cũng có điều dao động. Tới rồi gần nhất mấy nhậm bệ hạ, liền đơn giản đem quốc sư cao cao cung lên, phi tất yếu sẽ không đi trước Lâm Tiên Điện. Nay một đời hoàng đế cuối cùng một lần gặp mặt quốc sư vẫn là ở Hán Lập Hậu thời điểm, ở Lập Hậu đại điển lúc sau, quốc sư liền phong bế Lâm Tiên Điện, không bao giờ gặp lại người ngoài, ngay cả đưa đến Lâm Tiên Điện trước cơm canh cũng mảy may bất động, dần dà, ngay cả hoàng đế đều tại hoài nghi quốc sư hay không còn ở Lâm Tiên Điện chung. Ngoáng lên mắt hơn 20 năm qua đi, hoàng đế đối Lâm Tiên Điện chú ý cũng tới càng ít. đều sắp hoàn toàn quên đi cái này địa phương thời điểm, liền nghe người ta bẩm báo, Lâm Tiên Điện khai. Hoàng đế ở ngủ mơ bên trong bị đánh thức, lại ngạnh sinh sinh áp xuống phiền muộn, chạy tới Lâm Tiên Điện. Hiện tại nghe quốc sư lại có dụ lệnh truyền xuống, hoàng đế nháy mắt liền thu liễm tâm thần, hắn một cái cũng ánh mắt đi xuống, bên người đại nội tổng quản liền biết được trong đó ý tứ, mang theo một chúng nội thị nhóm rời đi nơi đây. Thẳng đến điện tiền hỗn độn tiếng bước chân hoàn toàn sau khi biến mất, Trường Ly mới chuyển qua thân tới, hắn bình tĩnh nhìn hoàng đế bệ hạ. thanh lanh thanh âm cất giấu một tia mơ hồ, thiên mệnh chi nữ buông xuống, đến nàng giả, được thiên hạ. Hoàng đế sợ hãi cả kinh, ý gì? Trương Ly Nghiêm tức nói, chính là trong lời nói chi ý, phượng nữ trời giáng, còn thỉnh bệ hạ sớm làm chuẩn bị. Hoàng đế hung hăng mà áp xuống trong lòng khiếp sợ, mày lại nhăn chiếc hẩn, đến vượng nữ giả, được thiên hạ. Quốc sư lời này xác định không phải ở nói giỡn. Đại sở Giang Sơn cũng cố, ba cái ngang cơ là nghiệp, vì sao trời cao sẽ phát ra này trở cảnh kỳ? Trưởng Ly lắc lắc đầu, phương Bắc Lang tộc từ từ cường thịnh, phía Nam trăm di không cam lòng người hạ, phương Tây Man tộc xu với nhất thống, Đông Bắc dị tộc sớm có tâm làm phản, bệ hạ cũng cho rằng là Giang Sơn vĩnh cố. Hoàng đế nghe được Trưởng Ly trong lời nói hàm ý, tâm thần chấn động, đại sở thái bình đã lâu, hắn tự tiên đế trong tay tiếp nhận Giang Sơn, dù cho cũng gặp rất rất nhiều phiền toái, lại trước nay không có đại sở nguy rồi ý tưởng, nhưng hôm nay vừa nghe Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, hắn tức khắc nhíu tới. Đại sở bốn phía cũng mai phục rất nhiều cường địch, này đó từ khai quốc mấy thế hệ đã bị đánh thần phục hàng xóm nhóm cũng theo thời gian trôi qua cường đại rồi lên, mà có lực lượng cường. Đại dị tộc nhóm sễ trơ mắt nhìn này phiến rồi rảo thổ nhượng mà bất động mày mai sao? Chương 252 Thiên hạ êm đềm. Làm những cái đó dã tính 10 phần dị tộc từ bỏ đại sở cục thịt mỡ này là không có khả năng, đại sở thái bình lâu ngày, nguyên bản bộ lộ mũi nhọn quân đội sớm đã cắt giảm không thành bộ dáng, cùng những cái đó kinh nghiệm sát phạt dị tộc tác chiến. Đừng nói là gán bó đại sở vinh quang, có thể đánh một hồi thắng trận liền không tồi. Nguyên bản bị xem nhẹ vấn đề ở một lần bị nhắc tới, hoàng đế tức khắc có chút luống cuống tâm thần, hắn có chút sợ hãi hỏi, Quốc sư, này nên làm thế nào cho phải? Trương Ly lại lần nữa nhìn hắn nói, vậy hạ, đến vượng nữ giả được thiên hạ. Lúc này đây, hắn tăng thêm phượng nữ hai chữ, hoàng đế mục nhiên minh bạch phượng nữ ý tứ, hắn vội vàng hỏi hướng Trương Ly, này phượng nữ lại là người nào? Trương Ly lắc lắc đầu, không biết Hoàng đế lại hỏi: "Kia?" Trưởng Ly quay đầu đi nhìn kia một vòng minh nguyệt, thanh âm càng thêm mơ hồ, phượng nữ giờ phút này thân ở Tây Nam chi cảnh. Tây Nam, Uông Châu. Hoàng đế nghe thấy cái này, phương vị thời điểm ánh mắt có chút lập lòe, ở tiếp tục dò hỏi Trưởng Ly lại không có được đến đáp án lúc sau, liền vội vội vàng vàng rời đi. Ngay hôm sau, triến chính điện nội, hoàng đế liền đàm luận nổi lên dị tộc công việc, mà một phương đại thần còn lại là cảm khái bệ hạ dự kiến trước, bọn họ cũng cho rằng dị tộc dần dần lớn mạnh. tất thành hòa lớn, mà một bên khác đại thần còn lại là cho rằng tứ phương mã nhi không đáng để lo, đại sở như thế cường thịnh, có gì sợ kẻ hèn di tộc. Này hai bên người ở đại điện phía trên không ngừng tranh luận, nước miếng bay tứ tung, ồn ào đến thượng đầu hoàng đế đau đầu không thôi. Ở phiền não này đó chính sự thời điểm, hoàng đế cũng không cấm nhớ tới thản nhiên tự tại quốc sư, nếu là chấm cũng có thể như quốc sư giống nhau thì tốt rồi. Nhưng hắn lại nghĩ tới những cái đó vết xe đổ, vẫn là ảm đạm đánh mất trong lòng ý niệm. Mà duy nhất có thể làm hắn trong lòng có chút an ủi chính là, xưa nay đế vương trước nay liền không có thành công quá, không chỉ là hắn. Loại này tất cả mọi người không có không ngừng chứng minh một người không có được đến ý tưởng là an ủi chính mình không có con đường thứ hai, hoàng đế trong lúc nhất thời liền đem chuyện này vứt chi sau đầu, tiếp tục dấn thân vào đến văn loạn chính sự giữa. Mà lúc này, mông lung dưới ánh trăng, Trương Ly nghe hoàng đế kia phủ phiếm tiếng bước chân, trong ánh mắt hiện lên một tia trăn trở, đại sở gian nan khổ cực nhưng không ngừng ngoại tộc xâm lấn này hẳn. còn có này nguy như tích chứng chính trị cách cục, cùng với hoàng đế bản nhân vấn đề. Trương Ly tái nhợt tay đặt dưới ánh trăng, hướng lấy kia chút xuống mà xuống ánh trăng. Một kia nhìn không thấy linh quang đá chịu mạc doanh hấp dẫn đi tới hắn trong lòng bàn tay, dần dần ngưng tụ thành một cái linh quang đoàn. Trương Ly bản tay bục chặt, linh quang đoàn cũng theo hắn động tác bục chặt, dần dần từ như trạng khí đoàn co rút lại thành khẩn trí thủy đoàn, cuối cùng biến thành một giọt trong suốt hồ phách, hồ phách trên người ánh trăng một minh một đám, phảng phất là một cái sinh mệnh thể ở phun nạp ánh trăng. mà ở hồ phách trung quanh, một tia nhìn không thấy linh quang cũng theo hồ phách hô hấp mà chấn động, cuối cùng bị hồ phách hấp thu. Trương Ly thu hồi tay, kia viên hồ phách liền lặng lặng mà phiêu phù ở trong không khí. Hắn tái nhợt đầu ngón tay thượng mục nhiên xuất hiện một bó u lam ngọn lửa. Ngọn lửa lặng lặng mà thiêu đốt, từng viên thật nhỏ băng tinh từ ngọn lửa trung quanh xuất hiện, lại tại hạ một cái chớp mắt bị bốc hơi thành hư vô. Ngọn lửa rơi xuống kia một khắc trong suốt hồ phách phía trên, hồ phách tức khắc bị một tầng u lam vàng sáng sở bao phủ. mà ở mắt thường không thể thấy địa phương, ngọn lửa bên trong U Lam chi sắc một chút một chút thẩm thấu đến trong suốt hồ phách trùng, liên quan ngọn lửa trung kia một sợi sinh động linh thức cũng quá độ tới rồi trùng. Hồ phách một bên bị nóng dục độ ấm hỏa tan thành chất lỏng trong suốt, một lần lại ở cực hạn rét lạnh dưới động lại thân hình. Thức mau, trong suốt hồ phách liền biến thành lấy một đoạn tản da U Lam quang mang hình hộp chữ nhật, mà này đạo trưởng phương thể cũng chậm rãi ở ngọn lửa bỏng cháy dưới thay đổi hình dạng. Hình hộp chữ nhật một chút một chút biến hóa, dần dần biến thành một người hình. Lúc này, ly trên chiến trận kia một viên giọt nước trạng u lam đá quý phía trên đột nhiên hiện lên một đường ánh sáng, này một tia ánh sáng phóng thích đến trong không khí, lại không có lập tức biến mất, mà là ẩn ẩn cùng chân trời minh nguyệt tương hô ứng, càng ngày càng nhiều nguyệt hoa lưu tinh quan chú đến quang mang bên trong, làm này lũ quang mang càng vì lộng lẫy. Sau đó, ở quang mang nhất lộng lẫy kia một khắc, này một sợi ánh sáng rơi xuống cái kia hình thành hình, người hình hộp chữ nhật phía trên. Tức khắc, hình hộp chữ nhật bị kia một tầng ánh sáng sở bao phủ, Một tầng càng vì tinh tế biến hóa cũng bởi vậy xuất hiện. Ánh sáng liền phảng phất một cái nhất tinh tế ngọc điêu dư, một tia rất nhỏ biến hóa từ ánh sáng rơi xuống sau bắt đầu, làm nguyên bản thập phần thô ráp hình người hướng về chân chính nhân loại chuyển hóa, mà này nhân loại bộ dáng, đúng là đứng ở điện tiền Trường Ly. Ánh sáng dần dần tiêu tán, hình người cũng dần dần hình thành, mà kia một thân lưu lam chi sắc cũng dần dần mà chuyển hóa thành giống như đồ sứ giống nhau tái nhợt chi sắc. Trường Ly nhìn cái này dần dần hoàn thành tác phẩm, Đầu ngón tay lại lần nữa toát ra một bó ngũ lang ngọn lửa, ngọn lửa chậm rãi bay đến cái kia ngoại thân hóa thân phía trên, dung nhập hắn giữa mày bên trong. Liên Phảng phất một cái đá rơi vào trong nước giống nhau, ngọn lửa ở hoàn toàn đi vào giữa mày trong vòng khi cũng nổi lên từng trận vô hình gọn sóng. Theo gọn sóng khuếch tán, cái này ngoại thân hóa thân cũng chậm rãi mở mắt. Tự hắn đôi mắt mở kia một khắc, câu này ngoại thân hóa thân thật giống như chân chính có được sinh mệnh lực giống nhau, đảo qua nguyên bản vật chết yên tĩnh, nhiều một loại thân là sinh linh hơi thở. Ngoài thân hóa thân đi tới Trưởng Ly trước mặt, thanh lãnh ánh mắt cùng Trưởng Ly không có sai biệt, bất quá, này cũng coi như là hắn bản nhân, rốt cuộc tâm thần tương thông. Trưởng Ly vốn là tái nhợt sắc mặt cách người Minh Hóa Thân thành hình lúc sau trở nên càng thêm tái nhợt, đơn bạc thân hình làm người có loại hắn muốn phiêu diên rời đi cảm giác. Thế giới này linh khí vốn là loãng, cho nên hắn liền luyện chế một cái ngoài thân hóa thân cũng yêu cầu mượn dùng nguyệt hoa ánh sáng. Chính là như thế, khối này ngoài thân hóa thân cũng là hao phí hắn một bộ phận căn nguyên mới thành hình. Hắn một thân huyền sắc chương bảo, cùng trước người ngoại thân hóa thân giống nhau như lúc. Hai cái hoàn toàn tương đồng người mặt đối mặt đứng ở ánh trăng dưới, quỷ dị một màn nếu dừng ở những người khác trong mắt chỉ sợ là kinh hãi muốn chết, chẳng qua hiện tại dưới ánh trăng vẫn cư yên tĩnh một mảnh, ngay cả vẫn luôn đóng tại lâm tiên điện bên bọn thị vệ đều hoàn toàn không có thấy như vậy một màn. Trương Ly có chút thon dài thân ảnh chậm rãi biến mất tại đây phiến không gian, mà bắt được ngoại thân hóa thân tấp đi tới hắn đứng thẳng ánh trăng, lặng lặng mà nhìn kia một vòng minh nguyệt. Thật giống như ở tự hỏi thời không chuyển hóa vĩnh hằng chân lý. Thang đến ánh mặt trời dâng lên, lôi dính một thân thần lậu ngoài thân hóa thân mới đi vào lâm tiên điện, kéo kẹt một thân, lại lần nữa đóng lại cửa điện. Ma hoàng đế còn lại là trước tiên được đến thông báo, quốc sư lại lần nữa phong bế lâm tiên điện. Cùng lúc đó, Trương Ly đã tới ngoài thành chân núi, hắn trung quanh không khí một trận biến hóa, kia thân đẹp đẽ quý giá mà phức tạp huyền y y liền biến thành bình thường áo tăng, mà hắn tinh xảo khuôn mặt phía trên cũng lén lút thay đổi mấy cái chi tiết. chính là này mấy cái chi tiết, làm hắn không giống phàm nhân giống nhau khuôn mặt trở nên bình thường lên, chẳng qua kia tái nhợt làn da không có chút nào thay đổi. Chương 253 Thiên hạ êm đềm. Trương Ly không có ở chỗ này dừng lại bao lâu, hắn một đường hướng về tây nam phương hướng mà đi, loại này chủ động đón ý nói hữu phương thức đối với hắn tới nói tương đương hiếm thấy, nhưng hắn lúc trước đã ở Lâm Tiên điện chung ngủ say hơn 20 năm, tính cực tự động, cũng là thời điểm đi ra ngoài đi một chút. Đại sở tình huống xa không có hoàng đế miêu tả như vậy Thái Bình, dù sao Trường Ly một đường đi tới, trừ bỏ bùi đất đầy trời con đường ngoại, cũng chính là xanh sao vàng vọt thôn dân. Ở đi ngang qua một chô núi rừng thời điểm, Trường Ly còn may mắn thể nghiệm một phen sơn tặc cấp đường. Hắn nhìn kêu mấy cái dẫn theo trường đao, bộ mặt mạnh mẽ sơn tặc, trong ánh mắt hiện lên một kêu hòa niệm, hắn có bao nhiêu lâu không có trải qua quá như vậy nhật tử. Tự hồ là biên soạn y dị thuật kêu một đời. Bất quá kia một đời cũng chỉ là lành nghề y đi hề giai đoạn trước có chút khúc chiết, tới rồi sau lại liền không có người dám kiếp hắn nói. Kia một đoạn ký ức khoảng cách hiện tại đã quá mức lâu dài, tuy rằng hắn kính tâm thông linh, có thể lật xem hắn mỗi một đoạn ký ức, lại cũng không muốn từ như vậy nhỏ vụn trong trí nhớ tìm kiếm như vậy mấy cái đơn sơ đoạn đắn. Chẳng qua, thân là y đi hề giả kia một đời đối hắn tâm trí là một cái thực tốt rèn luyện, thân ở ở cái này cổ xưa niên đại. Một người bước lên làm nghề y y hẻ lữ đồ cũng biên soạn ra một bộ truyền lại đời sau y y thuật thật sự là một kiện cực kỳ gian nan sự tình, mà Trường Ly cũng ở cái này gian nan lữ đồ chung thu hoạch rất nhiều. Ít nhất, hắn ở biến lam thiên địa phong cảnh là lúc khai thác tấm mắt, trước mắt thấy dân sinh nhiều gian khó khi mở ra lòng dạng, cho nên đối với hắn mà nói, thân là y y hẻ giả kia một. Đời cũng so mặt khắc bình đạm thế giới càng đáng giá nhớ kỹ. Húng chi, y y thuật có thể nói là hành tẩu các thế giới nhất hữu dụng tài ngh Hắn cũng sẽ ở lơ đáng trung tướng những cái đó tài nghệ sỏ xuyên qua đến trong sinh hoạt. Hắn nhìn này mấy cái không có mắt sơn tặc, trong tay nóng lòng muốn thử. Đã lâu không có bắt người thử qua dược, chọn ngày chi bằng nhằm ngày. Khi trước cái kia sơn tặc nước ra rồi miệng, lộ ra phát hoàng đại răng cửa, tiểu tử, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, ngoan ngoắn lưu lại mua lộ tài tới, bằng không cũng đừng quái đại ra mấy cái không khách khí. Trường ly nhìn này đó cả người hung lệ khí tức người không nói lời nào. Bọn Sơn Tặc mắt thấy cái này gầy yếu thoáng như một con gà con tiểu tử không có nhúc nhích, đều cho rằng hắn là bị dọa đến sợ, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó cười dữ tợn đã đi tới, trong đó một người liền phải đi lôi kéo trưởng Lý phía sau ba vây. Trưởng Lý ánh mắt ở Sơn Tặc tới gần thời điểm càng thêm lãnh đạm, kia màu đen đồng tử thoáng như súng nước sông băng lãnh ngọc, lộ ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ngay cả một bên vẫn luôn chú ý hắn Sơn Tặc đều cảm thấy một tia không thích hợp, thật muốn muốn gửi gọi lại cái kia Sơn Tặc. Liền nghe thấy cách đó không xa ngọn cây phía trên truyền đến một thanh âm vang lên động. Khi trước cái kia sơn tặc lỗ hai giật giật, theo bản năng tránh đi, nhưng động tính đã đến tốc độ quá nhanh, sơn tặc vừa mới có phản ứng, cũng đã đi tới phụ cận, hắn chỉ có thể vạn phần chật vật nghiêng đi thân mình, liền nhìn đến một mũi tên từ trước mắt hắn gào thét mà đến, nghiêng đi cánh tay hắn bay về phía trường ly phía sau, không đợi hắn đứng vững, liền nhìn đến mũi tên hoàn toàn hoàn toàn đi vào thân cây, mũi tên đuôi còn ở kịch liệt chấn động. Hắn không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Lấy này căn mũi tên phía trên mang thêm lực đạo, nếu không phải hắn trốn đến cấp, cánh tay 1 2 phải bị bắn thủng không thể. Hắn bên người mấy cái tráng hán nhanh chóng tụ lại tới, khi trước vị kia tráng hán phản ứng đầu tiên không phải muốn đi xoay người nhìn xem bắn tên người là ai, mà là hướng về trưởng Ly chụp tới, kia thô tráng bàn tay to hướng về trưởng Ly chụp tới, giống như là diều hâu quắp lấy gà con giống nhau, còn mang theo phá phòng tiếng động. Đúng lúc này, lại một con mũi tên gào thét mà đến. Thằng tấp cắm vào Sơn Tặc cùng trưởng Lý Chí Gian, Sơn Tặc thế đi cường hãn, lại ở tên dài uy hiếp hạ ngạnh sinh sinh thu hồi tay. Đệ nhị chi mũi tên đồng dạng hoàn toàn đi vào thân cây, lúc này Sơn Tặc đã hoàn toàn súm lại lại đây, cầm đầu người nọ trong mắt hung lệ chợt lóe mà qua, hắn nhìn thoáng qua gần trong gang tấc trưởng Lý, nghe được phía sau lại lần nữa truyền đến tên dài bay vụ tiếng động, nhìn chung quanh một vòng hắn các huynh đệ, sau đó lắc lắc đầu, hướng về nơi xa lui lại, trước khi đi, còn âm lệ nhìn trưởng Lý liếc mắt một cái, tiểu tử Đừng bị chúng ta gặp được ngươi, bằng không. Rào rạt lui lại tiếng động ở trong rừng cây vang lên, ở một chỗ khác, đồng dạng vang lên một đạo chỉnh tề tiếng bước chân. Trương Ly nhìn dần dần đến gần kia một đám người, đầu hơi hơi thấp, nhìn qua tựa như thượng ở vào kinh hách bên trong còn không có hoán lại đây giống nhau. Việc này, phía trước truyền đến một cái sang sảng nữ tử thanh âm, "Hải, tiểu ca, bọn họ đã bị dọa chạy, ngươi không cần lại sợ hãi." Nghe được lời này, hắn mới như là hoán lại đây giống nhau. Nhìn về phía đi tới kia mấy người, khi trước chính là một nam một nữ, tư nàng kia trên mặt tươi đẹp tươi cười xem, vừa mới nói hẳn là nàng nói, mà nữ tử bên cạnh thanh niên tay phải thượng còn cầm một chương trường cung, thanh niên đường cong lưu sướng cánh tay lỏa lồ bên ngoài, từ kia kiêu cơ bắp thượng liền có thể nhìn ra thanh niên lực đạo có bao nhiêu đại. Giờ phút này, vị này thanh niên chính vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn bên cạnh vị kia nữ hài, ở nữ tử nhẹ nhàng đi lên trước tới khi, theo bản năng đi tới nàng phía trước. Thanh niên ở khoảng cách Trường Ly Ba thước nơi khi liền dừng bước chân, sau đó nắm tay hành lễ, tại Hạ Lý Tử Tùng, cùng gia muội đang muốn đi trước cung châu, không biết vị này huynh đài muốn đi trước nơi nào đi. Trường Ly hơi hơi ho khan hai tiếng, sau đó thanh âm có chút suy yếu nói, tại hạ Tạ Ly, cũng là muốn đi trước cung châu. Lý Tử Tùng nghe được hắn trả lời theo bản năng nhíu nhíu mày, họ Tạ à, vẫn là muốn đi trước cung châu. Ta ở Tiên Triều là số 1 đại tộc, đến sáng nay cũng đã suy tàn. Chẳng qua lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, ở Nghi quận vẫn là có chút lực ảnh hưởng. Hắn đứng lên tới, có chút nghi hoặc nói, tiểu huynh đệ chính là Nghi quận Tạ thị con cháu. Trương Ly lắc lắc đầu, cũng không phải, ta đều không phải là thế gia con cháu, bất quá một lần nhàn nhẻo, Lý công tử không cần chú ý. Lý Tử Tùng nghe được hắn phủ nhận trong lòng nghi hoặc lại càng thêm đại, thiên hạ một họ là buồn da, những lời này nhưng đều không phải là hư lời nói, tại đây loại niên đại, có được một cái dòng họ Đặc biệt là một cái họ lớn nhưng đều không phải là dễ dàng sự, họ tạ giả hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng tạ thị phản thượng quan hệ, mà trước mắt vị này thanh niên một ngụm liền phủ nhận, này cũng không phải là cái gì bình thường hành động. Nhưng Lý Tử Tung cũng không nghĩ lại so đo, hắn ấm áp nói, nếu như thế, kia Lý Mỗ liền chúc Tạ công tử hành trình thuận lợi. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được bên người tiểu muội kêu kêu quát quát thanh âm, không bằng ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi đường đi. Lý Tử Tung nhẹ mắng một tiếng hồ nháo, sau đó vẻ mặt xấu hổ nói: Tạ công tử. Hắn muội muội nghe được ca ca quát lớn lời nói, cũng không lắm để ý, ngược lại hướng về phía hắn ca ca hừ hừ hai tiếng, nhân ra nơi nào hồ nháo, Tạ công tử một người độc thân bên ngoài hành tẩu cỡ nào nguy hiểm a, vừa mới còn gặp sơn tặc cướp đường đâu, dù sao chúng ta đều là muốn đi Ung Châu, cùng nhau đi có cái gì không tốt. Chương 250 Từ thiên hạ êm đềm. Lúc này bọn họ phía sau đại bộ đội cũng theo đi lên, nhưng những người đó lại hoàn toàn không có qué dậy này huynh muội hai người lời nói. Ngược lại là lẳng lặng chờ ở bọn họ phía sau, chẳng qua Trường Ly lại cảm giác được từng đạo xem kia ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau ở hắn phía sau sẽ qua. Lý Tử Tùng nghe được muội muội tùy hứng lời nói thập phần bất đắc dĩ, hắn quay đầu nhìn Trường Ly nói, "Tạ công tử, ngươi xem, coi thế nào?" Hắn muội muội nghe được chịu thua lời nói vội vàng bắt lấy cánh tay hắn lay động lên, "Tới sao tới sao, Tạ đại ca cùng chúng ta cùng nhau a, cũng tốt hơn đường xá chung quá mức tình mật." Trường Ly nghe đến đó trong ánh mắt hiện lên do dự. Nhưng cuối cùng vẫn là biến thành không nghị quấy rầy người khác ý tứ, hắn chậm rãi nói, như vậy cũng quá phiền toái các ngươi. Nữ tử xem hắn có cự tuyệt ý tứ, liên tục lắc đầu, không phiền toái, không phiền toái, dù sao chúng ta cũng là muốn đi Ung Châu, ta đại ca cùng chúng ta cùng nhau vừa vặn tốt. Lý Tử Tùng nghe được muội muội như vậy tha thiết lời nói, rốt cuộc không đành lòng làm nàng thất vọng, ngược lại phản quá thân tới khuyên nhủ lên Trường Ly, "Ta huynh liền cùng chúng ta cùng nhau đi, đường sá chung cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau." Trường Ly nghe được nơi này vẫn là có chút do dự, nhưng ở Lý Thị Tiểu Muội khẩn cầu dưới ánh mắt vẫn là gật gật đầu. Lý Thị Tiểu Muội xem hắn đáp ứng rồi xuống dưới trên mặt lập tức nở rộ vui sướng mỉm cười, nàng lớn tiếng nói, "Thật tốt quá, Tạ đại ca liền cùng chúng ta cùng nhau đi." "Tạ đại ca a." Trường Ly gật gật đầu, nghiêm túc nhìn Lý Thị Tiểu Muội liếc mắt một cái. Trong mắt ánh mắt phảng phất chân quý nhất lưu ly, làm người hoa mắt thần bí, Lý Thị Tiểu Muội trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhưng theo nải tia ánh mắt giấu đi. Này tia kinh diễm lại biến thành nghi hoặc, vì cái gì bộ mặt như thế bình thường người sẽ làm nàng cảm thấy kinh diễm đâu? Bất quá nàng trong mắt vừa chuyển, lại đem này một tia nghi hoặc đè ép đi xuống. Trưởng Ly cứ như vậy tiến vào lý gia đội ngũ. Nhóm người này người đều là một thân cương kiện, dấu đều che dấu không được toàn thân rọi ràng hơi thở. Ở Trưởng Ly tiến vào đội ngũ thời điểm, này nhóm người luôn là như có như không ngăn cách hắn cùng kia hai anh em khoảng cách, ngay cả nàng kia cùng Trưởng Ly đáp lời thời điểm, đều sẽ có một người canh giữ ở nàng bên cạnh, phòng ngừa nữ tử quá mức tới gần. Ma Trường Ly cũng không có để ý bọn họ phong bị, hắn nhưng thật ra đối này đoàn người áp giải đồ vật có hứng thú. Đúng vậy, nhóm người này người ở bên ngoài thân phận là tiêu sư, muốn áp một chuyến tiêu đi trước cung châu. Trường Ly trong lòng không tỏ ý kiến, này nhóm người nhìn như đối xe la chung áp giải đồ vật thập phần để ý, trên thực tế xác thật càng thêm để ý huynh muội hai người an nguy. Đoàn người một đường không có việc gì đi ra ngọn núi này lâm. Tối rồi một chỗ trống trải nơi. Nhìn sắc trời đã tối, Lý Tử Tung liền quyết định hạ trại nghỉ ngơi. Một đám người đi hạ trại, từ kia nhanh nhẹn thủ pháp cùng quy luật bố cục liền có thể nhìn ra này đoàn người tuyệt đối không phải bình thường tiêu sư, một khắc nhóm người còn lại là đi mang nước, sinh hoạt. Nhát sai, còn có người đi săn mấy cái sinh thực, giữ lại Lý gia hai anh em nhưng thật ra thanh nhàn thật sự. Lý Tử Tung muội muội, cũng chính là Lý Tử Lan, luôn là quay chung quanh ở trưởng Lý bên người hỏi đông hỏi tây. Mà Lý Tử Tùng liền ở bên cạnh bất đắc dĩ mà nhìn. Ngay từ đầu hắn còn sẽ nói một câu, "Tiểu muội vô trạng, là ta dễ dỗ không nghiêm, mong rằng tại huynh bao dung." Tới rồi sau lại, hắn liền cái gì cũng không nói. Trương Liên cũng giống như không có cảm giác được Lý Tử Lan trong lời nói điều tra chi ý, hắn luôn là viên mãn trả lời nàng hỏi chuyện. Lý Tử Lan vừa mới bắt đầu thời điểm còn tràn đầy vui sướng, cảm thấy người này cũng không có nàng cho rằng như vậy tâm cơ thâm trầm. Nhưng ở nàng hỏi một cái hoàn toàn tương phản vấn đề mà Trường Ly lấy một cái tương đồng đáp án trả lời nàng thời điểm, hơn nữa hắn còn có thể viên trở về thời điểm, lý tử lan liền minh bạch Trường Ly là ở lừa gạt nàng. Vừa mới nàng trả lời nói chung cũng không biết có vài câu thật vài câu giả, nàng nhìn thanh niên kia bình phàm khuôn mặt, có loại muốn cào hoa. Nàng xúc động, nhưng nàng vẫn là nhẫn nhịn ở, quay đầu lại là nói cười yến yến. Nàng vấn đề một người tiếp một người, người bình thường đều sẽ theo bản năng nói ra vài câu nói thật đấy. Nhưng trưởng Ly Thần sắc lại không có chút nào thay đổi, như nhau vừa mới lưu sướng trả lời Lý Tử Lan vấn đề, chẳng sợ hắn đáp án trước sau mâu thuẫn, vẻ mặt của hắn cũng là vốn là như thế thản nhiên. Liên như hắn vừa mới trả lời nói hắn là minh tuyên ba năm sinh, quay đầu lại nói chính mình vừa mới cấp quan, ân, năm nay bất quá minh tuyên 16 năm, hắn lại như thế nào trưởng cũng trưởng không đến 20 tuổi. Lý Tử Lan nhìn hắn kia vô tội ánh mắt hận đến ngứa răng. Đứng ở bên cạnh Lý Tử Tùng cũng từ lúc bắt đầu hơi mang xin lỗi đến trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này rốt cuộc là như thế nào một người, người bình thường bị đề ra nghi vấn ra lời nói dối thế nào cũng sẽ có chút vô thú, nhưng trưởng Ly liền ngạnh sinh sinh coi như chưa từng phát sinh quá, loại này tố chất tâm lý cũng có thể nói là cường hãn. Mà một bên vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống người cũng có chút nặng nhàn, bọn họ gặp qua rất nhiều ở đại tiểu thư đề ra nghi vấn hạ loài người. Nhưng chưa thấy qua lời lúc sau còn có thể làm bộ dường như không có việc gì. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy đại tiểu thư coi trọng như vậy tiểu tử này có chút nhàm chán, nhưng hiện tại bọn họ không cảm thấy, liền cái này thuận miệng lừa gạt người tài ăn nói, để chỗ nào đều hữu dụng a. Thái dương tây hạ, ban ngày ấm áp biến mất, biến thành ban đêm vắng lặng. Gió đêm thổi tới, thổi đến người lông tơ thẳng thụ, nhưng tới rồi trường ly trước người khi, lại đột nhiên mà ôn nhu lên, thật giống như không đành lòng thương tổn như vậy suy yếu người giống nhau. Này nhóm người tụ lại ở đống lửa trước sưởi ấm, hừng hực liệt hỏa đảo cũng xua tan một ít ban đêm rét lạnh. Bọn họ đã ra rừng cây, đảo cũng không sợ trong rừng cây dã thú theo ánh lửa mà đến. Bùm bùm, ngọn lửa ở gió đêm thổi quét hạ tùy ý tiêu lốt, lại ở trường Ly tái nhật phảng phất giống như đồ sứ tay tiếp cận lén lút thú liễm. Lý Tử Lan nhìn xem trường Ly kia tinh xảo đôi tay khi trong mắt hiện lên một tia si mê, nhưng nàng ban ngày để ra nghi vấn lâu như vậy, cũng có chút mỏi mệt, cho nên cũng không có tiến lên quấy rầy trường Ly. Trường Ly ở nướng trong chốc lát hỏa lúc sau liền về tới phân phối cho hắn liều trại. Chờ hắn vừa đi, mấy nhóm người mới hoàn toàn tùng hạ một hơi, ngay cả Lý Tử Tùng cũng là như thế. Cho dù Trường Ly biểu hiện ở giống một người bình thường, bọn họ đáy lòng đối hắn cảnh giác cũng chưa từng có thiếu quá. Cái này mùa màng, có thể một mình đi ở trong rừng cây người đều không phải cái gì đơn giản nhân vật. Lý Tử Tùng nhưng không có quên, ở bọn họ không có đến thời điểm, Trường Ly một người đối mặt đám kia sơn tặc nhưng không có chút nào sợ hãi. Nếu không phải Lý Tử Lan làm hắn ra tay, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay. Lý Tử Tung chậm rãi từ đống lửa bên đứng lên, hướng về phương xa đi đến, Lý Tử Lan cũng đi theo hắn phía sau. Thẳng đến đi tới một cái giọi xa trường ly lều trại góc, Lý Tử Tung mới đầy mặt nghiêm túc nói: "Tiểu muội, ngươi vì cái gì muốn lưu lại người này? Ngươi không biết chúng ta chuyến này thân phụ chuyện quan trọng sao? Nếu là ra sai lầm, cũng không hảo hướng phụ thân báo cáo kết quả công tác." Muội muội đột nhiên đối một người như vậy ân cần, Hắn nhưng không tin là bởi vì hảo tâm. Nếu này trong đó không có gì mặt khác nguyên nhân, hắn 100% không tin. Lý Tử lan ánh mắt trong nháy mắt trở nên u trầm, khẩu khí lại hỗn loạn một ít nghi hoặc, là bởi vì trực giác. Nghe thế câu gần như trò đùa trả lời, Lý Tử Tùng đi lại không có sinh khí, hắn biểu tình ngược lại trở nên càng vì nghiêm túc, hắn muội muội sở dĩ như vậy được sủng ái chính là bởi vì kia siêu cường trực giác, tổ phụ sở dĩ đồng ý nàng một nữ tử tùy hắn cùng nhau đi trước cung châu cũng là vì nguyên nhân này. Hiện tại nàng cảm giác được Trường Ly không giống bình thường, lý tử tùng coi trọng trình độ liền càng thêm cao. Hắn nhìn nhìn Lý Tử Lan, ngươi tính toán như thế nào? Lý Tử Lan lắc lắc đầu, tính xem này biến đi. Chương 255 Thiên hạ êm đềm. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, đoàn người liền thu thập xong rồi đồ vật lên đường. Trường Ly nằm ở lều trại an ổn ngủ một giấc, cũng không có quản đêm nay thượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý thị huynh muội ở nhìn thấy hắn thời điểm thái độ thượng cũng không có gì biến hóa. Lý Tử Tùng như cũ đối hắn chân thành có lễ, Lý Tử Lan cũng làm theo đối hắn nhiệt tình phi thường. Nàng hoàn toàn quên mất tối hôm qua sự tình, lại cười tủm tỉm mà cùng Trường Ly đáp nổi lên lời nói, chẳng qua lúc này đây nàng trong lời nói đã không có như vậy nhiều thử, giống như là người thường nói chuyện phiếm giống nhau. Trời nam đất bắc, phong thổ, mấy thứ này nàng đều có được qua. Hơn nữa Lý Tử Lan giảng hoàn toàn liền không chỉ là sách vở thượng những cái đó dễ hiểu đồ vật, ngược lại là chính mình tự mình trải qua mới có thể biết được đồ vật. Trường Ly hoàn toàn không có đối, vì cái gì Lý Tử Lan một cái rượng ở khuê phòng trung nữ tử có thể biết được này, đó cảm thấy kỳ quái, mà Lý Tử Lan lại đối Trường Ly kêu hoàn toàn không hiểu được sự tình bộ dáng cảm thấy quá dị, bởi vì Trường Ly không chỉ là không hiểu được thế tục nhân tình, ngay cả năm nay chính là năm nào tháng nào hắn đều không hiểu. Nhưng nếu là Trường Ly thật là một cái cái gì đều không hiểu được, lớn lên ở xa xôi khu vực người cũng liền thôi, cố tình hắn thiên văn địa lý không gì không giỏi, cẩm kỳ thư họa cũng dư thừa là qua. Hiển nhiên liền không phải người thường gia có thể bồi dưỡng ra tới. Loại này rõ ràng mâu thuẫn tính chất đặc biệt xuất hiện ở một người trên người khiến cho người rất có tiềm tòi nghiên cứu dục vọng rồi. Lý Tử Lan lòng hiếu kỳ liền ở trường Ly lần lượt mưu thuần trùng bị cao cao điều khởi, nàng không khỏi bắt đầu tìm kiếm khởi người này chi tiết tới, lại luôn là ở bất tri bất giác trung bị dẫn dắt rời đi, tới rồi cuối cùng, bọn họ đề tài đã chuyển tới cách xa vạn dặm. Đoan người chậm rì rì đi tới, hoàn toàn không giống như là vội vàng áp tiêu bộ dáng. Lý Tử Lan ở đã trải qua một lần lại một lần suy sụp, lúc sau ngược lại bị kích phát nổi lên hiếu thắng tâm, mỗi lần không thử thăm trưởng Lý hai câu đều không tận hứng. Mà lúc này, Lý Tử Tùng đều là một bộ ổn trọng mà rõ ràng bộ dáng đứng ở hai người bên cạnh, nhìn như là đối hai người bảo hộ, kỳ thật lỗ thai vẫn luôn cao cao dựng thẳng lên. Thật sự là này hai người nói đồ vật rất có lực hấp dẫn, thậm chí một ít trị quốc quan niệm cũng thường thường xuất hiện, nếu nói Lý Tử Lan là lý luận sư ông, như vậy Trường Ly chính là có hiểu biết chính xác. Mỗi khi đều có thể điểm ở yếu điểm thượng, lời ít mà ý nhiều nói rõ thưởng lui tới Lý Tử Tùng nghĩ trăm lần cũng không ra nội dung. Lý Tử Tùng càng lắng nghe, liên đối trưởng ly nhiều một phần kính trọng, có thể nói ra này đó quan điểm người, như thế nào cũng không phải là vô danh hạ người, như thế nào hắn chưa từng có nghe nói qua vị này thanh danh, bất quá từ xưa dân gian nhiều hiển sĩ, vị này tạ công tử không muốn nổi danh với ngoại cũng là bình thường. Nhưng càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là Vì cái gì Trường Ly lại nói tiếp bộ dáng thật giống như là hắn tự mình trải qua quá đến giống nhau. So sánh với nàng ca ca, Lý Tử Lan liền càng thêm biết Trường Ly nói ra nói phân lượng lại nhiều trọng, nàng tự hỏi chính mình cũng coi như là biến lãm đàn thư, nhưng Trường Ly thường thường trích dẫn một ít đồ vật lại là nàng trước kia chưa bao giờ có nghe nói qua đến, có lẽ là nghe nói qua lại vô duyên nhìn thấy. Cứ như vậy, lên đường là lúc cũng nhiều rất nhiều lạc thú. Lý Gia huynh muội có ngay từ đầu muốn cùng trưởng Lý biện cái cao thấp đến sau lại chủ động nghe trưởng Lý dạy bảo, cũng bất quá là ngắn ngủn 3 tháng mà thôi. Bất quá 3 tháng thế ra, cũng đủ trưởng Lý mấy người chạy tới Ung Châu. Ung Châu tứ phía núi vây quanh, con đường cực kỳ gian khổ, ngay cả này một đôi người giữa nhiều có mấy cái suýt nữa lạc sơn người. Giống nhau rơi xuống loại này núi sâu rừng rậm chung, chính là sinh lộ sa đời. Nhóm người này tự phụ người có bản lĩnh ở đã trải qua như vậy một hồi sự cố sau đều là sau lưng đổ mồ hôi, thật là hiểm mà lại hiểm. Mãi cho đến mọi người đi ra kia một cái sân đạo, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ yếu là bọn họ ở nửa đường thượng trì hoãn một ít thời gian, không thể không từ bỏ những cái đó đại đạo ngược lại đi này đó hẹp hòi tiểu đạo, lúc này mới có thể mau chóng xuyên qua này một mảnh núi rừng, tới Ung Châu. Đương nhiên, loại này trên đường nhỏ đương nhiên sẽ không thái bình. Chỉ là cướp đường người Trường Ly liền gặp mấy phệ. Nhóm người này người đảo cũng không có cơ phụ bọn họ kia một thân bản lĩnh, mỗi lần có thể đều bình yên vượt qua. Đương nhiên, cũng có một ít thân phụ bản lĩnh người tiến đến làm vô bổ mua bán, lý do huynh muội tuy rằng giải quyết có chút gian nan, nhưng rốt cuộc vẫn là giải quyết. Mà lúc này, cả người trật vật bất ham lý gia huynh muội cùng một thân vân đạm phong khinh Trường Ly so sánh với chênh lệch liền có chút lớn. Bọn họ ở có chút ảo não rất nhiều đảo cũng không có bất mãn. Mấy ngày này Trưởng Ly tùy ý giáo thụ vài thứ kia cũng đủ bọn họ hưởng thụ, nói một câu Trưởng Ly là bọn họ lão sư cũng không quá, sư phụ có việc đệ tử làm thay, này vốn là ứng có sự. Chẳng qua Lý Gia huynh muội không có phát hiện, mỗi lần có người cướp đường là lúc, đám kia người thật giống như không có nhìn đến Trưởng Ly giống nhau, hoàn toàn không có người đi công kích hắn. Đây là Trưởng Ly chủ động hạ thấp chính mình tồn tại cảm, đại tượng vô hình, lấy hắn cảnh giới, nếu cố ý che giấu còn không có bao nhiêu người sẽ chú ý tới hắn. Lý Tử Lan có thể phát hiện hắn dị thường cũng thuộc trường hợp đặc biệt. Núi rừng ở ngoài liền nhưng thấy một mảnh trống trải nơi, Lý Gia huynh muội ở cứ theo lẽ thường phân phó một đám người an trí hảo doanh địa lúc sau liền đi tới trưởng Lý bên cạnh, cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Trưởng Lý nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền cùng này hai người nói chuyện chơi đắc lên. Đương nhiên, hắn cũng không ngại thuận tiện giáo này hai người một ít đồ vặn, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn coi như là trước tiên chi trả lộ phí hảo. Mặt trời chiều ngã về tây, một mảnh mờ nhạt ánh nắng chiều lưu luyến không rời chiếm cứ nửa phiến không trung, ánh mặt trời rời đi, này một mảnh địa vực cũng chợt âm lãnh lên. Lý Tử Tùng đang chuẩn bị phân phó bọn họ phát lên hỏa tới, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tinh tế tắc tắc thanh âm, hắn theo bản năng liền cầm lấy chính mình cũng tiến, liền nhìn đến một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ từ một bên bụi cỏ chung vọt ra. Thiếu nữ ngạnh sinh sinh pháp gục trên mặt đất, bắn nổi lên trên mặt đất cát đá. Cùng lúc đó, tê một thân vang lên, huyền chuyển mà đáng thương, hiển nhiên Đây là thiếu nữ phát ra đau hô. Nàng đau lập tức nâng lên tay, quả nhiên, ở trắng nõn lòng bàn tay, nhiều vài đạo chói mắt hoang ngân. Nghe thấy động tĩnh, thiếu nữ nhìn một cái ngẩng đầu, ngắm liếc mắt một cái vây lại đây đám người, lại như là đã chịu kinh hách giống nhau, lập tức thấp đi xuống. Chính là này ngắn ngủn một cái chớp mắt, cũng đủ này nhóm người thấy rõ ràng thiếu nữ khuôn mặt. Phu dường như mặt liễu như mi, giống như tây tử thịnh ba phần. Thiếu nữ hiển nhiên dung mạo cực thịnh. Cản khó chính là nàng kia một thân nhu nhược đáng thương khí thế, giống như nước trong bên trong kia một đóa mảnh mai đáng thương hoa sen, lộ ra không thắng lệnh ngài thệ thùng. Lý Gia huynh muội hiển nhiên cũng thấy được thiếu nữ gương mặt thật, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Lý Tử Lan liền đi ra phía trước. Thiếu nữ mắt thấy tình hình không ổn, cũng chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, nàng kia một thân nhẹ nếu mây tía sao y y bị cắt đá cắt qua, có vẻ cực kỳ chật vật. Ờ nhìn đến Lý Tử Lan tiến lên khi Này thiếu nữ còn làm bộ trấn định phi thường bộ dáng hành lễ, không biết cô nương từ nơi nào đến. Lý Tử Lan rất có hứng thú nhìn vị cô nương này, chúng ta một hàng từ sở đô tới, muốn đi trước đồng bằng, không biết cô nương ra sao lai lịch. Chương 256 Thiên hạ êm đềm. Thiếu nữ thanh nhã mảnh mai lại có độ, tiểu nữ Tử Bình Nam An Thị, giúp phải về hương thăm người thân, không ngờ gặp được kẻ cắp, gia đinh hộ vệ đều bị kẻ cắp tàn sát, tiểu nữ từ một đường đảo vòng mới đến ở đây. Nói tới đây Nàng trong mắt hiện lên một tia xấu hổ bồn bực, hàm răng lơ đãng cắn quá môi dưới. Không biết, không biết tiểu nữ tử có không cùng vài vị đồng hành. Nàng thanh âm càng nói càng tiểu, càng nói càng tiểu, tới rồi cuối cùng so mũi thanh còn nhỏ. Lý Tử Lan nhìn thoáng qua Lý Tử Tùng, Lý Tử Tùng giống như muốn cự tuyệt chấm tư, thiếu nữ hiển nhiên chú ý tới cái này, đội ngũ trung chân chính có thể làm quyết định người là ai, nàng có chút vội vàng chiều Lý Tử Tùng nhìn lại, thanh âm không khỏi lớn lên, tiểu nữ tử là đồng bằng chi phủ cháu ngoại gái. chỉ cần có thể đem ta đưa hướng đồng bằng, chi phủ chắc chắn có sao báo. Không đợi lý Tử Tùng đáp ứng xuống dưới, Trường Ly liền đi ra phía trước. Hắn cười như không cười nhìn cái này cô nương, trong tay xuất hiện một mặt như ẩn như hiện gương. Tại đây mặt gương sau khi xuất hiện, chân trời liền chút xuống xuống dưới một tia sáng, quang mang rơi xuống trên gương, làm kính mắt lập tức đem quang mang chiếu xạ đến nữ tử trước mắt. Nữ tử cảm nhận được có cường quang tìm tới, trước tiên che khuất đôi mắt. Nhưng này mặt cường quang lại là chợt lóe lướt qua. Thiếu nữ có chút ngạc nhiên dịch khai tay tới, liền vừa lúc đối thượng kia mơ hồ kính mặt. Kính mặt phía trên xuất hiện không phải kia trương yếu kém thiếu nữ khuôn mặt, mà là một con cực đại hồ ly. Nay hồ ly một thân màu trắng ra lông, một cái cực đại màu trắng cái đuôi ở sau người lay động nó lên, hồ ly đôi mắt nguyên bản mị thành một cái phụng, giờ phút này lại mở to lưu viên. Thiếu nữ khiếp sợ hướng tới cái kia phương vị nhìn lại, ở nhìn đến trên gương hiện hóa đồ vật sau liền theo bản năng sau này thối lui. mà người bên cạnh này còn lại là không thể hiểu được nhìn thiếu nữ động tác, hiển nhiên là không có nhìn đến kia một mặt gương. Lần này, thiếu nữ biểu tình liền có chút phá lệ khó coi lên. Nàng đôi mắt quay tròn vừa chuyển, sau đó lại thay đổi một bộ đáng thương bộ dáng nhìn Trưởng Ly, nhưng Trưởng Ly lại một chút vô vi sở động, hắn nheo lại tới đôi mắt cùng thiếu nữ không có sai biệt, thậm chí còn muốn càng nhiều vài phần linh khí. Thiếu nữ chỉ thấy kính mặt phía trên hồ ly lại tạt bao, lay động cái đuôi dương nhanh múa vút, nàng động tác một đốn. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Ly, cứng đờ ha hả hai tiếng. Trương Ly trong tay gương một cái thoáng hiện liền biến mất không thấy. Hắn vây vây tay, thiếu nữ liền trong lòng biết rõ ràng, mấy cái nhảy lên liền biến mất ở trong bụi cỏ. Người chung quanh liền nhìn đến này thiếu nữ mấy cái linh hoạt động tác liền biến mất ở bọn họ trước mắt, sợ hãi cả kinh, một cái nhìn như u tồn nhược chất thiếu nữ đều có thể đủ đột phá bọn họ vây quanh, chẳng phải là có vẻ bọn họ thực vô dụng. Trương Ly nhìn chằm chằm một đám người tìm kiếm ánh mắt. Quan thai đi tới đống lửa biên. Lý Tử Lan giống một cái cái đuôi nhỏ giống nhau theo đi lên, "Tạ tiên sinh, tạ tiên sinh, nàng vì cái gì đột nhiên đi rồi?" Trương Ly ở hỏa trước bay cuồng xuống tay, "Có lẽ là có cái gì chuyện quan trọng đi." Lý Tử Lan chừ chừ khoe miệng, "Tạ tiên sinh, nàng vừa mới mới nói bên người nàng người tử tuyệt, muốn cùng chúng ta cùng nhau đi trước đồng bằng. Cho nên như thế nào sẽ đột nhiên có chuyện quan trọng." Trương Ly nga một tiếng, "Có lẽ là đột nhiên không nghĩ cùng ta sao cùng nhau đi thôi." Lý Tử Lan càng thêm vô ngữ nói, nàng một cái nữ nhược nữ tử như thế nào có bản lĩnh độc thân hành tẩu ở rừng cây, Tạ tiên sinh, ngươi nói đúng không? Trương Ly liếc nàng liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến nói, ta như thế nào biết nàng có cái gì bản lĩnh. Lý Tử Lan lẳng lặng mà nhìn hắn, ta cảm thấy ngươi biết. Trương Ly lắc lắc đầu, Vân Đạm Phong khinh nói, ngươi nói đùa, ta không biết. Lý Tử Lan tức khắc thu liễm sở hữu biểu tình, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở có lệ ta, bất quá nàng rốt cuộc không có nói, mà là gật gật đầu. Cô lại đi. Ta liền thích xem ngươi này, phó rõ ràng là nói bữa lại vẫn là nghiêm trang bộ dáng. Mà lúc này, chạy trốn tới núi rừng chỗ sâu trong Bạch đi thiếu nữ không ngừng vỗ chính mình ngực, trong miệng không ngừng nói, nguy hiểm thật nguy hiểm thật. Thoát ly nguy hiểm khu vực lúc sau, nàng bản tính liền hồi phục, trong mắt hung quang lập lòe, thường thường mà hướng trung quanh đại thụ đã tới. Theo vài tiếng vang lớn, những cái đó đại thụ liền theo tiếng mà đoạn, thiếu nữ vẫn chưa hết giận, hung hăng mà trên mặt đất dậm chân. Dưới chân mặt đất thật giống như bị cái gì cự vật giẫm đạp giống nhau, phanh phanh phanh chấn động. Thiếu nữ bị người ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị người đe dọa một phen, trong cơ thể linh khí đều có chút chấn động, giờ phút này không cần lại che giấu, nàng kia một đôi như hoa mặt đẹp liền ở người mặt cùng hồ mặt chi gian thay đổi. Trong chốc lát dung sắc thật tốt thiếu nữ, trong chốc lát là lông sù sù hồ ly, như vậy quỷ dị một màn nếu là làm những người khác thấy, ngăn không được muốn sinh ra cái gì kinh hách. Trong doanh địa Trường Lenin đón đợi nhị sóng hung manh tìm kiếm tầm mắt, nhưng hắn vẫn thản nhiên, không có nửa điểm muốn giải thích ý tứ. Trên thực tế, hắn ở cái này trong đội ngũ cũng chưa từng có che giấu cái gì, liền tính hơi chút có tâm một chút người đều biết hắn không giống bình thường, chẳng qua hôm nay sự phát sinh quá mức đột nhiên, kết thúc quá mức quỷ dị, bọn họ một chốc một lát không cũng có phục hồi tinh thần lại, liền lộ ra hành tích. Lý Tử Tung vững bước tiến lên, to rộng thân hình cách trở kia một mảnh tìm kiếm tầm mắt, hắn nhìn trường Ly kia trước sau như một vân đạm phong khinh thân ảnh. lại có chút từ nghèo, nhưng vẫn là hỏi ra tới, Tạ tiên sinh, không biết vị kia nữ tử rốt cuộc ra sao lai lịch. Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra không tưởng có lệ lý Tử Lan giống nhau có lệ hắn, quốc không thành quốc, yêu nghiệt mộc lan tràn. Lý Tử Tung trước tiên bị trấn trụ, hắn theo bản năng hỏi một câu, thật vậy chăng? Trương Ly trả về hắn một câu, đương nhiên là giả. Lý Tử Tung lúc ấy liền hết chỗ nói rồi. Theo sau hắn không lưng hành lễ, cung kính nói, còn thỉnh tiên sinh chỉ giáo. Trương Ly thần thái thoát nhìn Đoan Chính cực kỳ, phảng phất giống như một lời đoạn giang sơn thế ngoại cao nhân, hắn ôn hòa nói, ngươi muốn ta chỉ giáo cái gì? Lý Tử Tùng theo bản năng nói tiếp, Yêu Nguyệt Mộc Lan Trản. Trương Ly ngứ khí nghe tới cực có kiên nhẫn, đúng vậy, Yêu Nguyệt Mộc Lan Trản, kia yêu nguyệt đâu? Lý Tử Tùng ngẩn người, yêu nguyệt đâu? Nàng chạy. Lý Tử Tùng mục nhiên gian chính thần sắc, sau đó lại nghiêm nghị làm thi lễ, tiên sinh đại đức. Trương Ly tử hắn thất lễ, mặt ngoài như cũng là vân đạm phong khinh. Ta cũng không phải là cái gì đại đức." Lý Tử Tung liền càng thêm cảm động, tiên sinh có đại công tích rồi lại lấy này cầu danh, quả thật là thượng hiền phương phạm. Trưởng Ly lại lần nữa lắc đầu, ta cũng không phải cái gì thượng hiền." Lý Tử Tung lần này liền có chút sử sốt, "Tiên sinh." Trưởng Ly đôi mắt đi xuống xem, thật dài lông mi ở đáy mắt đầu hạ một bóng ma, ta nhưng gánh không dậy nổi lớn như vậy danh hảo. Lý Tử Tung có chút vội vàng, thân mình về phía trước huynh, muốn giữ chặt Trưởng Ly cánh tay tiên sinh như thế nào không đạm đương nổi. kẻ yêu nghiệt. Trương Ly đứng ở đống lửa trước, dáng người bị ngọn lửa không ngừng kéo trưởng, nhưng kia ngọn lửa rơi xuống hắn bên người lại không có lưu lại chút nào ấm áp, hắn nhàn nhạt nhìn Lý Tử Tùng, cái gì yêu nghiệt? Trước nay liền không có cái gì yêu nghiệt, ngươi nhìn lầm rồi. Chương 257 Thiên hạ êm đềm. Tối nay tựa hồ là chú định không bình tĩnh, vừa mới đống lửa bên cực nóng không khí vừa mới đi xuống, liền lại có người tới vì nó góp một viên lạch. Dao giá tiếng gió gào thét mà qua. Cái đó không xa liền truyền đến một đạo tinh tế tắc tắc tiếng vang, như là có người ở Hắc ám rừng cây bước nhanh mà đi. Lý Tử Tùng lỗ hai giật giật, sau đó một ánh mắt ý bảo đi xuống, Lý gia đội ngũ liền nháy mắt cảnh giới lên. Một đám người nhanh chóng xuống lại, nhìn cách đó không xa rừng cây. Phong phất quá ngọn cây, giao rạc rào thanh âm vẫn luôn không dứt bên hai, trong lúc còn kèm theo nào đó rất nhỏ thanh âm, Lý gia mọi người tâm theo thời gian trôi qua cao cao điếu khởi. Tất cả mọi người đứng lên, vẻ mặt cảnh giới nhìn phương xa. trừ bỏ Trường Ly. Hô, một trận cuồng phong thổi qua, rầm một tiếng, lá cây rơi xuống, đống lửa phát ra thứ lạt một tiếng tuôn ra một cái hỏa hoa. Lạch cạch một tiếng, phong ngừng, một người cùng đi tới bọn họ trước mặt. Ánh lửa yếu diễm, người này chợt xuất hiện, thật giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, chắt chẽ chiếm cứ mọi người tầm mắt. Nhìn quay chung quanh cháy đôi nhiều người như vậy, hắn hơi hơi nheo lại đôi mắt, sau đó lại ôm ôm quyển, tại hạ đi ngang qua nơi đây, tưởng tìm một chỗ địa phương nghỉ ngơi. không biết các vị ý hạ như thế nào. Lý Tử Tùng đi rồi tiến lên, nhìn hắn lưu sướng mà hữu lực thân hình, trong mắt tràn đầy xem kỹ, hắn ôm ôm quyền, không biết công tử từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu. Là một đại gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng người thừa kế, hắn cũng từng một mình rèn luyện quá một ít thời gian, ăn ngủ ngoài trời bên ngoài cũng không phải không có gặp được quá tiến lên đến gần người, sớm đã biết rõ này trong đó Lưu Trình. Chẳng qua đêm nay thượng ra quá nhiều sự, làm hắn đối trước mắt thanh niên này cũng có chút hoài nghi lên. Nơi đây là bình đế cùng núi rừng quá độ, mà thanh niên này xuyên qua núi rừng mà qua, quần áo vật trang sức trên tóc chút nào chưa loạn, có thể thấy được không giống thường nhân. Lý Tử Tùng tuy rằng sẽ không sợ hắn, nhưng lại không nghĩ chọc phiền toái thượng thân. Thanh niên hiển nhiên cũng làm hảo bị đề ra nghi vấn chuẩn bị, chỉ nói chính mình là từ đồng bằng tới, muốn đi trước chúng nguyên. Lý Tử Tùng trong lòng lòng nghi ngờ càng trọng, thời buổi này lui tới cực kỳ không tiện, Ung Châu càng như là một cái ngăn cách với thế nhân địa phương. Mà Ung Châu cư dân, cố tổ Nan Ly, cũng ít có đi trước trung nguyên, cho dù là muốn đi, cũng là cùng thương đội người cùng đi. Nay thanh niên lẻ loi một mình nói muốn đi trước trung nguyên, không phải khoe khoang rằng mạnh miệng, chính là thân phận có dị, lộ không được hành tạng. Huống chi, Lý Tử Tùng Hoài nghi nhìn lại thanh niên liếc mắt một cái, hắn có buồn sự này một mình đi trước trung nguyên sao? Phải biết rằng, bọn họ này một hàng tinh binh các có một thân bản lĩnh, ở xuất phát trước cũng mọi chuyện làm tốt chuẩn bị, nhưng tuy là như thế, Bọn họ cũng gặp rất nhiều hung hiểm, có mấy cái huynh đệ hiện tại đều có thương tích trong người. Một đường đi tới, hắn càng thêm may mắn chính mình thu dụng trưởng ly, không có hắn như có như không chỉ điểm, bọn họ hiện tại khẳng định có nhân viên thương vong. Hắn đang muốn muốn tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống, liền nhìn đến trưởng ly đi lên tiến đến, thanh niên nhìn cái này, nhìn như bình thường người đã đột phá vây quanh đi lên trước tới, người của Lý gia không có chút nào ngăn trở, ngược lại tôn kính nhường lường, Lý gia huynh muội thậm chí vô ý thức làm hắn đi tới chủ vị. Hắn liền biết thanh niên này thân phận không bình thường. Trương Ly thoáng như liu li đôi mắt ở mờ nhạt quang mang hạ thật giống như độ một tầng lãnh ngượng, làm thanh niên ở một cái đối mặt nội liền có hàn ý nhập tâm cảm giác, hắn theo bản năng đề cao cảnh giác, thân hình lơ đãng giật giật, làm tốt tùy thời phá vây rời đi chuẩn bị. Trương Ly lại không có để ý tới hắn phòng bị hành động, hắn ôn hòa đối với Lý Tử Tùng nói, tương phùng tức là có duyên, đêm lộ khó đi, không bằng liền lưu lại vị công tử này đi. Lý Tử Tùng nghe hắn kia nhìn như là hiệp thương lời nói, trong lòng lại ở chửi thầm, ngài lão nói cái gì chính là cái gì, dùng đến dùng loại này nhìn như ôn hòa kỳ thật là đe dọa lời nói sao? Không biết hắn nhất kinh không được dọa. Mặc kệ trong lòng như thế nào tưởng, hắn trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài mảy may, mà là làm như có thật gật gật đầu, tiên sinh nói chính là, tương phùng tức là có duyên, công tử liền lưu lại cùng chúng ta cùng nhau nướng sưởi ấm đi. Nói lại như thế này nói Nhưng Lý Tử Tùng trong lòng kinh ngạc lại một phần đều không có thiếu, hắn chính là thập phần rõ ràng vị tiên sinh này tâm tình, nói rất đúng là làm người đạm bạc, không muốn xen vào việc người khác, nói không hảo đó chính là tính tình quả lãnh, chán ghét phiền toái. Mà thanh niên này vừa thấy chính là cái đại phiền toái, tiên sinh vì cái gì sẽ chủ động lưu lại cái này đại phiền toái đâu? So sánh với Lý Tử Tùng, thanh niên hiển nhiên liền càng vị kinh ngạc, nhưng hắn đối trưởng Lý ở lý gia đội ngũ trung địa vị có minh xác nhận thức. Bất quá Lý Tử Tùng nguyện ý tiếp nhận hắn là một chuyện tốt, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận rồi Lý Tử Tùng mời. Đoan Ngươi lại về tới đống lửa bên sưởi ấm, chẳng qua mọi người trước sau đang âm thầm đề phòng thanh niên, thanh niên cũng không cho rằng lỗ. Nhưng thật ra Lý Tử Lan đối cái này tân xuất hiện Tuấn Tu công tử thập phần tò mò, nhìn hắn một thân huyền y y y biến mất với trong bóng đêm, nhưng kia Tuấn Tu khuôn mặt lại ẩn ẩn tản ra trước người Quang Huy, nàng liền nhịn không được muốn tiến lên. Thực xác tính ra, này cũng không sai, mặc kệ nam tử vẫn là nữ tử Đối với những thứ tốt đẹp luôn là muốn hảo hảo mà thưởng thức. Mã Lý Tử Lan cũng làm như vậy. Nàng không có quản lý tử từng cảnh giới ánh mắt, lập tức đi tới thanh niên bên người, tiểu lệ khuôn mặt thượng lộ ra một cái tươi đẹp mỉm cười, "Vị công tử này, ngươi tên là gì?" Thanh niên đối với không thỉnh tự đến Lý Tử Lan không cho rằng ngỗ, ngược lại là khẽ một chút đống lửa, "Ta kêu Lâm Dư." Lý Tử Lan gật gật đầu, "Lâm công tử." Lâm Dư trái lại hỏi hỏi Lý Tử Lan, "Tiểu thư tên lại là cái gì?" Lý Tử Lan nhìn Tuấn Tú tiểu ca ca không chớp mắt nhìn nàng, trên mặt không cấm dâng lên đỏ ửng, "Lý Tử Lan, Ta kêu Lý Tử Lan." Nàng không có quản hắn ca ca kia nôn nóng tằm mắt, chỉ chỉ Lý Tử Tùng, "Đó là ta huynh trưởng, Lý Tử Tùng." Lâm Dư đối thượng Lý Tử Tùng tằm mắt, thấy gật đầu, sau đó lại đối thượng Lý Tử Lan chờ mong tằm mắt, hắn hơi hơi mỉm cười, biết nghe lời phải nói, "Lý tiểu thư." Lý Tử Lan trực diện Lâm Dư thanh tú tới cười, trên mặt đỏ ửng đều như là muốn say lòng người giống nhau. Nàng dịch khai tầm mắt, có chút không dám nhìn tới hắn ngồi ở một bên lý tử tùng rốt cuộc nhịn không được, hắn nhấc chân đi tới, làm bộ lơ đãng đi tới Lý Tử Lan cùng Lâm Dư chung gian, sau đó lộ ra một cái sang sảng tươi cười, Lâm công tử nhìn qua tuổi tác còn nhỏ, vì sao sẽ một mình một người lên đường? Lâm Dư đối với hắn tuổi tác thượng tiểu nhân bình luận không tỏ ý kiến, nhưng một mình một người lên đường. Hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, thật không dám giấu giếm, ta là muốn tránh né trong nhà đính xuống hôn sự. Mới muốn đi trước Trung Nguyên tìm ta thuốc phụ trốn một chốn, bởi vì trong nhà sợ bị trong nhà tìm được tung tích, cho nên ta dứt khoát một người lên đường. Bị huynh trưởng che ở sau người Lý Tử Lan còn không có đem nàng phẫn nộ gây ở hắn huynh trưởng trên người, liền nghe được Lâm Dư lời này, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Chương 258 Tiên hạ êm đềm. Nang đội vàng lay khai nàng huynh trưởng, dị thường kinh ngạc nói: "Lý công tử, người nhà ngươi phải vì ngươi đính xuống việc hôn nhân sao?" Lâm Dư gật đầu bất đắc dĩ, đúng là Lý Tử Tùng đối với hắn muội muội cái này vội vàng động tác liền rất bất mãn, như thế nào mới nhận thức như vậy trong chốc lát, hắn muội muội liền đối tiểu tử này như vậy ân cần đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì tiểu tử này lớn lên đẹp? Kia hắn cũng lớn lên rất đẹp a, như thế nào không thấy nàng muội muội nhiều xem hắn. Nhìn Lý Tử Lan trên mặt kia ở tối trong ánh lửa hạ đều rất khó che dấu đỏ ửng, hắn lâm vào thật sâu gen get bên trong, nhìn Lâm Dư Liên còn có một loại chính mình tỉ mỉ che chở mười mấy năm, Tiểu Hoa phải bị lợn rừng cùng không thoải mái cảm. Hắn lại hơi hơi điều chỉnh một chút thân hình, lại vừa lúc ngăn cách hai người tầm mắt. Lý Tử Lan vừa mới thấu đi ra ngoài đầu bị đưa trở về, trong lòng không thoải mái cực kỳ, nàng tâm niệm cùng nhau, liền biết chính mình đại ca đang làm cái gì. Sau đó nàng liền dùng cái loại này ôn nhu ngữ điệu đang nói nói, "Đại ca, ngươi cùng Lâm công tử nhất kiến như cố sao? Không có liền cũng ngay, đừng chống đỡ lão nương xem soái ca." Nàng trong mắt nói như thế nói. Lý Tử Tùng ngữ khí đồng dạng ôn hòa, đương nhiên, không phải nhất kiến như cố cũng muốn cho các ngươi nói không được lời nói hắn trong mắt nói như thế nói. Lý Tử lan ngữ điệu càng thêm ôn hòa, kia thật đúng là hảo a, ta cao hứng cực kỳ. Cao hứng cái rắm, ngươi đừng mất hứng a, bằng không ta làm người đẹp. Nàng trong mắt là Trần Trùy Uy hiếp. Lý Tử Tùng nghiêm túc gật gật đầu, này đương nhiên là đáng giá cao hứng một sự kiện, tiểu muội ngươi không phải cũng là như thế sao? Đừng cho là ta đã quên ngươi đem tên nói cho hắn chuyện này. Dương Triều đối với nữ tử ước thúc cũng không lớn, nhưng cũng không phải một nữ tử khuê danh có thể tự mình bên ngoài lưu thông. Bình thường dân chúng còn đối loại sự tình này có điều chú ý, huống chi bọn họ loại này hào môn nhà giàu. Nếu là có một ngày Lâm Dư cầm Lý Tử Lan tên tới áp chế nàng, người ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng nàng chính mình không trang trọng, tùy ý đem chính mình khuê danh báo cho cấp một cái nam tử. Lý Tử Lan rụt rụt đầu, tôi cười dừng một chút, lại lần nữa trở nên ôn hòa. Có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ vô cùng, những lời này vẫn là đại ca giáo đâu, ta tự nhiên là nghe theo ngươi dạy dỗ. Chính ngươi ngày thường cũng thích đối với mỹ nhân sủng sưởi, hiện tại còn tới còn ta. Lý Tử Tung lắc lắc đầu, giống như bất đắc dĩ nói, nữ tử vô tài chính là đức, ta liền không nên giáo ngươi này đó. Nói xong, hắn đối với Lâm Dư lắc lắc đầu ô, ra ngượng vô trạng, còn Thỉnh Lâm công tử bao dung. Lâm Dư buồn cười nhìn lại đối huynh muội ánh mắt giao lưu, trong ánh mắt hiện lên một tia hâm mộ. Hắn thân tính duyên cực kỳ đạm bạc, rất ít trải qua cảnh tượng như vậy, đối với Lý Gia huynh muội hú động, không chỉ có không cảm thấy bị chậm trễ, ngược lại cảm thấy thập phần thú vị. Hắn lắc lắc đầu, không sao Lý tiểu thư tính tình thiên chân khó dung, ta cũng thập phần hâm mộ Lý công tử có thể có như vậy đáng yêu muội muội. Bị một cái tuấn tú tiểu ca ca khen đáng yêu, Lý Tử Lan càng thêm tao hứng, nàng có chút thẹn thùng che lại khuôn mặt, mơ sờ lên liền cảm nhận được trên mặt kia trước người độ ấm. Lý Tử Tung thật vất vả đem chính mình từ cái loại này chua lòm cảm xúc chung rút ra ra tới, liên nhìn đến Lý Tử Lan tình trạng, không khỏi nhướn răng, tiểu tử này, thật đúng là một cái thiên nhiên hòa thủy. Hàn Trinh chính thần sắc, nghiêm túc hỏi, "Lâm công tử vì sao phải đả hôn?" Nay đối với cùng ngươi đính hôn cái kia nữ tử, nhưng không được tốt lắm. Hạ ngăn là không được tốt lắm, nếu là gặp được khắc nghiệt người nhà, nói không chừng sẽ làm cái kia cô nương đương cả đời nị cô. Lý Tử Tung nói xong liền nhìn nhìn Lý Tử Lan xem đi. Đây là hắn gương mặt thật, một chút đều không bận tâm cùng hắn đính hôn vị kia cô nương. Lý Tử Lan không phục trừng mắt nhìn trở về, sau đó vội vàng thế Lâm Dư biện giải lên, Lý công tử chẳng lẽ là có cái gì lý do khó nói. Lâm Dư không có để ý Lý Tử Tùng chất vấn, hắn vẫn như cũ nhất phái gió mát chang thanh bộ dáng, ta bất quá là trong nhà con vợ lẽ, nhân mẫu thân di mệnh cùng một nữ tử đính hôn, há liêu kia mười mấy năm quá thời hạn, kia hộ nhân ra phát đạn, tự nhiên liền chướng mắt ta này nhà nghèo con vợ lẽ, liền cùng ta từ hôn. Ta tự biết là không xứng với, cho nên cũng vui vẻ đáp ứng. Thối lui hôn lúc sau, kia hộ nhân gia lại nhìn tới ta huynh trưởng, cùng ta huynh trưởng một lần nữa dính xuống hôn ước. Ta phụ thân thấy ta không có tác dụng, liền muốn cho ta cưới nhà bọn họ một vị khác tiểu thư. Bị đại tiểu thư lui thân, làm sao nhị tiểu thư dính hôn, huynh đệ cộng cưới một nhà nữ, ta nhưng không muốn làm bực này sự. Nói xong hắn đôi mắt liền đi xuống nhìn lại, rơi xuống bóng ma che lấp ở hắn trong mắt phức tạp. Sự tình đương nhiên cùng hắn theo như lời có chút khác biệt. nhưng cũng không lớn. Chẳng qua muốn đem hắn đổi thành nàng. Nàng bị vị hôn phu lui thân, sau đó nhân ra lại cầu thú nàng đại tỷ, nàng phụ thân hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền muốn cho nàng cũng đi theo cùng nhau gả qua đi. Chẳng qua nàng đại tỷ là chính phòng, mà nàng chỉ là một cái thứ thất. Lý Gia huynh muội nghe thế câu nói hai mặt nhìn nhau, nhưng mọi nhà đều có buồn khó nhịn kinh, bọn họ cũng không thể đối Lâm Dư Việp tư nhiều hơn xem vào, cho nên liền trầm mặc xuống dưới. Xuân hạ hết sức Nhiệt độ không khí đã dần dần tăng trở lại, nhưng tại đây loại rừng sâu bên trong, đặc biệt là ở ban đêm, liền còn bảo lưu lại rất nhiều hàn ý này, một án tính lại, một lần nữa thổi đi phong giống như là nơi nơi du tảo sâu, theo hắn sao quần áo khe hở chui vào bọn họ trong thân thể, làm cho bọn họ thẳng tắp đánh dùng mình. Lâm Dư tùy ý kích thích cháy đôi, lơ đãng mấy cái động tác khiến cho hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Mà loại này tiểu kỹ xảo hiển nhiên không phải loại này thế gia con cháu có thể học được. Nhưng Lâm Dư lại ngạnh sinh xinh biết Hơn nữa nàng không ngừng sẽ này đó, còn có rất nhiều ở rừng cây phía sau ký xảo. Nàng không phải chân chính Lâm Dư, có lẽ nói, không phải thân ở ở thời đại này Lâm Dư. Thân thể này nguyên bản chủ nhân ở một lần ngoài ý muốn xa xuất thủy, một lần nữa mở to mắt lúc sau liền thay đổi một cái tim, một cái từ hiện đại tới đặc công. Đương nhiên, nàng là đặc công, không phải đám kia giẫm đạp pháp luật cùng đạo đức lính đánh thuê, lệ thuộc với quốc gia, vì quốc gia chấp hành bí mật nhiệm vụ. Đông dạng là Bọn họ đều là ở mũi dao phía trên khởi vũ người, mỗi một lần nhiệm vụ đều phải đem sinh tử không để ý bất quá có thể tổn tại, đương nhiên không có người hy vọng chết. Lâm Dư cũng đồng dạng là như thế này, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là đã chết, cuối cùng đi trọng sinh ở một cái khác thời không nhân thân thượng. Nàng không biết cái này Lâm Dư có phải hay không một cái khác song song thời không chính mình, chẳng qua nàng vô pháp thuyết phục chính mình các nàng là cùng cá nhân, do đó làm chính mình yên tâm thoải mái sử dụng thân thể của nàng. Chẳng sợ cái này tiểu cô nương đã chết, Dù cho là đã chết, nguyên bản cái kia Lâm Dư cũng sẽ không hi vọng có người quang minh chính đại chiếm cứ thân thể của mình, hưởng thụ chính mình nhân sinh, lại lấy nàng đã chết đi danh nghĩa nói một câu ta sẽ hảo hảo thế ngươi nói, ngươi đi an tâm. Vì cái gì muốn an tâm? Cái này thân phận, thân thể này, người này sinh đều thuộc về nàng chính mình, nàng đã chết chính là đã chết, không cần người khác tới thay thế. Nàng càng không nghĩ chờ đến nhiều năm sau còn có người tới nói một câu, ngươi trước kia mười mấy năm thật sự là số ngông phí. Hiện tại ngươi mới xem như chân chính sống lại đây. Lâm Như suy bụng ta ra bụng người, đều biết bị người khác chiếm cứ thân thể là một kiện cực kỳ không thoải mái sự tình, nhưng nàng cũng không có biện pháp, nàng không thể cứ như vậy từ bỏ chính mình đến tới không dễ sinh mệnh, cho nên nàng chỉ có thể lấy này nói một câu, nàng sẽ hảo hảo mà hoàn thành cái này cô nương tâm nguyện, hơn nữa vì nàng báo thủ. Cho nên, nàng ở biết được chính mình tình cảnh lúc sau, liền từ Lâm gia trốn thoát. Nhưng nàng không có phát hiện chính là Nàng bối thượng đột nhiên nhiều một cái vượng hình mớt, đỏ tươi mà bắt mắt. Chương 259 Thiên hạ êm đềm. Ngày hôm sau ánh mặt trời sáng ngời, mọi người liền thu thập hảo đồ vật chuẩn bị rời đi. Lâm Dư đứng ở lý gia huynh muội trước mặt cùng bọn họ cáo biệt, Lý Tử Lan có chút không tha, ở chung một buổi tối, Lý Tử Lan đối Lâm Dư làm người xử thế cũng có nhất định nhận thức, như vậy một cái dung mạo cùng tu dưỡng của ở tiểu ca ca lại tương phùng như vậy ngắn ngủi, cái này làm cho nàng thập phần không cam lòng. chính là không cam lòng cũng không có gì biện pháp, bọn họ mục đích địa hoàn toàn tương phản, có thể ở chung một đêm lấy thuộc có duyên, ở cương cầu liền không hảo, rốt cuộc nàng cũng không có khả năng vì Lâm Dư lầm trong nhà sự. Ở trong rừng cây vượt qua suốt một đêm, Lâm Dư si mê có chút hỗn độn, nhưng cả người phong hoa khí độ lại hoàn toàn không giảm. Hắn đôi tay ôm quyền, nghiêm túc nhìn Lý Gia huynh muội, hai vị, chúng ta sau này có duyên gặp lại. Lý Tử Tung đồng dạng ôn quyền đáp lễ, Lâm công tử có duyên gặp lại. Lý Tử Lan đứng ở một bên mắt trông mong, nhưng vẫn là nhịn xuống trong lòng không tha, Lâm Đại Ca có duyên gặp lại, chúc ngươi ở Trung Nguyên có thể tìm đến một cái tốt tiền đồ. Lâm Dư mỉm cười gật gật đầu, mượn ngươi cát ngôn. Sau đó liền phải rời đi. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo vân đạm phong khinh thanh âm, Lâm công tử dừng bước. Lâm Dư xoay người nhìn lại, liền thấy được đội ngũ trung cái kia không thường nói lời nói lại cực có tổn tại cảm ốm yếu người trẻ tuổi, hắn đảo cũng không có coi khinh cùng hắn, chỉ là có chút nghi hoặc hỏi. Tạ tiên sinh, có gì chỉ bảo? Trưởng Ly lấy ra một khối cổ sương một bài, một bài chỉnh thể trình tâm màu nâu, hoa văn tuyệt đẹp, có thể nhìn ra đây là một khối không tồi vật liệu gỗ. Nhưng này khối một bài bên cạnh hiển nhiên là có chút thô ráp, có thể thấy được này khối một bài là lâm thời điêu khắc mà thành. Lý Gia huynh muội chưa từng có gặp qua Trưởng Ly điêu khắc một bài, nhưng bọn hắn không có hoài nghi này không phải Trưởng Ly thân thủ điêu khắc. Trưởng Ly đem một bài đưa tới Lâm Dư trước mặt, Lâm Dư nghi hoặc nhìn Trưởng Ly. lại không có rũ tay đi tiếp. Trương Ly nhàn nhạt nói, "Ta giống cùng ngươi làm một cọc giao dịch, tiếp không tiếp tất cả tại chính ngươi." Lâm Dư trong mắt nghi hoặc càng trọng, "Cái gì giao dịch? Thiên sinh muốn cùng Lâm Mỗ trao đổi cái gì?" Trương Ly tái nhợt khuôn mặt thượng tràn đầy khí định thân nhàn, cái loại này trong lúc Lơ đãng phát ra khí thế làm Lâm Dư bị chịu áp bách, hắn có chút kinh hãi với người này, hồn qua nhìn qua còn phản phất hoàn toàn không tồn tại giống nhau, hiện tại xem ra khí thế liền như vậy mãnh liệt. Này khối một bài có thể lại nào đó thời khắc bảo ngươi một mạng, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc." Lâm Dư bình tĩnh nhìn Trình Ly, sau đó chậm rãi lắc lắc đầu, "Tiên sinh hảo ý ta tấm lẫnh, chỉ là Mộ vô pháp tiếp thu. Mộ mệnh sẽ chính mình tranh thủ, nếu thực sự có một ngày, Mộ trốn bất qua kiếp nạn, cũng là Mộ mệnh số." Đồng dạng, Mộ cũng không hi vọng vì chính mình mệnh mà đáp ứng chính mình vô pháp hoàn thành thỉnh cầu, này đã là cô phụ tiên sinh tín nhiệm, cũng hổ thẹn với ta chính mình. Trường Ly nghe hắn lời này, nhưng thật ra rất có ý tứ, bờ môi của hắn nhẹ động, người khác lại không có nghe được nửa điểm thanh âm, nhưng Lâm Dư bên tai lại xuất hiện một đạo vân đạm phong khinh thanh âm, "Tiểu cô nương, chớ có hoài nghi, ta sẽ không làm khó dễ ngươi." Sau đó đồng dạng thanh âm ở trên đất trống vang lên, Lâm công tử chỉ lo tiếp được, nếu là này khối một bài không có có tác dụng, trận này giao dịch tự nhiên không tính, mà ta muốn ngươi đáp ứng sự tình sẽ không vượt qua ngươi năng lực trong phạm vi, cũng sẽ không vi phạm ngươi làm người sử thế chuẩn tắc. Lâm Dư trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt vẫn là vẫn duy trì trấn định, chân chính làm hắn kinh ngạc không phải Trưởng Ly nhìn thấu nàng hành tạng, mà là hắn kia truyền âm phương thức. Từ chung quanh người biểu tình tới xem, bọn họ cũng không có nghe được Trưởng Ly phía trước một câu, nhưng chính là như vậy mới làm hắn khiếp sợ, đây là cái gì bản lĩnh? Trong truyền thuyết truyền âm lọt vào tai. Nàng tới rốt cuộc là một cái cổ đại thế giới vẫn là võ hiệp thế giới, hoặc là trong truyền thuyết thế giới huyền huyễn. Giờ khắc này, xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm nổi lên nàng trong lòng. Làm nàng càng tiến thêm một bước nhận thức đến thế giới này nguy hiểm. Trưởng Ly môi lại hơi hơi giật giật, đồng dạng lời nói xuất hiện ở Lâm Dư bên tai, "Đừng lo lắng, ngươi yên tâm đi chính là, nơi này thực an toàn." "An toàn?" Lâm Dư tỏ vẻ những lời này có chút buồn cười, nhưng đây là Trưởng Ly lời nói nàng cũng không thể phản bác, chỉ có thể run run ra mặt, nàng thanh âm có chút khô khốc nói, "Tiên sinh." Trưởng Ly lại lần nữa đem một bài đệ đi lên, "Ngươi nguyện ý cùng ta làm nảy bút giao dịch sao?" Lâm Dương nhìn kia cổ xưa một bài, thật lâu sau mới đưa bàn tay đi ra ngoài. Nàng tiếp nhận một bài, chỉnh trọng hành lễ, Lâm Dương nguyện tiếp được này bút giao dịch, nhất định không cô phụ tiên sinh tín nhiệm. Trưởng Ly nhìn hắn hơi hơi mỉm cười, như cũ vân đạm phong tình, người cô phụ không được này bút giao dịch. Lâm Dương nghe Minh Bạch Trưởng Ly trong lời nói ý tứ, chỉ có thể cười khổ. Xác thật, nếu vị tiên sinh này đưa ra cái này, giao dịch liền đại biểu hắn có năm chắc làm chính mình hoàn thành hắn điều kiện. Nàng nhưng không cho rằng chính mình tiếp độ vật của hắn cuối cùng lại không có hoàn thành vị tiên sinh này có thể buông tha chính mình. Lâm Dư gắt gao mà nắm chính mình trong tay một bài, nếu đã tiếp được này bút giao dịch, nàng tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng, đây là một bút giao dịch, có thể giữ được nàng một cái mệnh giao dịch, nàng cũng muốn dùng ngang nhau đại giới đi còn, nàng biết muốn hoàn thành này bút giao dịch thập phần gian nan, nhưng nàng không có cái khác lựa chọn, nàng không thể bảo đảm nếu chính mình cự tuyệt cái này, tiên sinh sẽ đối chính mình thế nào. Lực lượng a Nói đến cùng vẫn là lực lượng a. Nếu nàng có cũng đủ lực lượng liền sẽ không hoàn toàn không có cự tuyệt quyền lợi. Nàng đem một bài đạt hảo, sau đó lại là thi lễ, trừ vị gặp lại. Lý do mọi người đồng dạng đáp lễ, Lâm công tử gặp lại. Trương Lý nhìn cái tiếu thiếu nữ Tiêu Sái lưu loát bóng dáng, biểu tình như cũ vân đạm phang khinh, đây là một cái bình đẳng giao dịch, hắn lấy ra lợi thế, cũng chờ mong có một ngày cái này thiếu nữ có thể còn cho hắn đồng dạng độ vận. Lý Biệt đã định Mọi người cũng liền thu thập hảo suy nghĩ hướng về phương xa đi đến. Dù cho hôm nay sự làm cho bọn họ đã chịu cực đại đánh sâu vào, bọn họ cũng sẽ không ra bên ngoài nói ra nửa cái tử. Mặc kệ là cái kia có thể người bảo lãnh một mạng một bài, vẫn là cái kia không nhất định thực hiện hứa hẹn, hoặc là cái này thần bí khó lường người. Kinh này một chuyện, lý do huynh muội đối trưởng Ly Thái Độ càng thêm cung kính, nếu nói trước kia là cũng vừa là thầy vừa là bạn, như vậy hiện tại liền hoàn toàn là đem trưởng Ly coi như một cái sư phó đối đãi. Càng bởi vì Trường Ly trên người thần bí, bọn họ đều không có đối sư phó kia một tầng thân mật, ngược lại nhiều một chút kính sợ, ngay cả tùy tiện Lý Tử Lan cũng không dám tùy tiện tiến đến Trường Ly trước người. Đội ngũ trung thiếu rất nhiều náo nhiệt, nhưng đi tới tốc độ nhưng thật ra mau thượng không ít, một tuần lúc sau, mọi người liền đến đạt khoảng cách gần nhất một thành trì, đường bằng. Đoàn người phong trần mệt mỏi, mỏi mệt bất ham, nhưng lý do hiển nhiên ở trong thành sớm có chuẩn bị, cho nên này đoàn người không có ở cửa thành nhiều dừng lại. trực tiếp đi tới một cái hẻm lánh ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ tuy rằng hẻo lánh, nhưng ngõ nhỏ dinh thự lại không đơn sơ, vừa mở ra môn, liền nhìn đến quét tước sạch sẽ thính đường. Bọn họ đi tới nơi này, đột nhiên thấy đầy người mỏi mệt đều thả ra giống nhau, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, chính là lúc này, Trương Ly lại mang cho bọn họ một cái ngoại ý muốn tin tức. Chương 260 Thiên hạ êm đềm. Cái gì? Thiên sinh phải rời khỏi, vì cái gì? Lý Tử Tùng khẩn trước hỏi. Trương Ly một bên kéo chung trà một bên cầm nắp trà, thường thường mà kích thích một chút nước trà, nhưng chính là không uống. Hắn nghe được Lý Tử Tùng kinh ngạc hỏi chuyện, thần sắc không có nửa điểm dao động, ta vì cái gì muốn lưu lại? Lý Tử Tùng tinh thế cấp bách nói, nhưng tiên sinh không phải vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau sao? Hắn càng nói thanh âm càng lớn, tiên sinh là cùng bọn họ một đường đồng hành, nhưng chưa nói muốn nhập vào bọn họ lý do. Hắn có chút đáng thương nói, tiên sinh không muốn lưu lại sao? Vì cái gì đâu? là chúng ta không có chiêu đãi hảo sao? Hắn đang muốn làm ra một loạt bảo đảm, liền nhìn đến Trưởng Ly nhẹ nhàng buông xuống bát trà, "Cùng các ngươi không quan hệ, chỉ là các ngươi có các ngươi việc cần hoàn thành, ta cũng có mục đích của ta muốn hoàn thành, hiện tại cũng là thời điểm rời đi." Lý Tử Tung khẩu khí tha thiết nói, "Tiên sinh có chuyện gì muốn hoàn thành, chúng ta khả năng giúp được gọi. Nếu tiên sinh cũng không vội vàng, có thể ở ta trong phủ tạm cư chút thời gian, ta sẽ tự khiển người hoàn thành tiên sinh sự tình." Trưởng Ly lắc lắc đầu, Việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng hoàn thành không được, ta sẽ tự hoàn thành." Lý Tử Tung ánh mắt tối sầm lại, "Kia tiên sinh rốt cuộc muốn đi về nơi đâu? Ta có thể giúp vì tiên sinh thám thính một ít tin tức." Trường Ly lại lần nữa lắc lắc đầu, "Ta muốn cách Nhật liền phải rời đi đồng bằng, ngươi cũng không cần lo lắng." Lý Tử Tung xem Trường Ly đi ý đã quyết bộ dáng, trong mắt kia một tia ánh sáng hoàn toàn tắt đi xuống, hắn miễn cưỡng nói, "Vậy trợ tiên sinh một đường thuận lợi, chẳng qua tiên sinh che chở chúng ta đoàn người thuận lợi đi tới đồng bằng." Cũng thật là không dễ, ta là nhất định phải bị thượng một phân hậu lễ hảo hảo mà cảm tạ tiên sinh." Trưởng Ly nghe được lời này, tức khắc nghiêm túc xem qua đi, "Ta không cần ngươi bị hạ hậu lễ." Lý Tử Tùng đang muốn ở quên, liền nghe được Trưởng Ly tiếp tục nói, "Ta yêu cầu ngươi lý ra một thứ." Lý Tử Tùng nghe được Trưởng Ly lời này trong lòng lại là bừng lòng, hắn không sợ Trưởng Ly hỏi bọn hắn muốn đồ vật, liền sợ hắn cái gì đều không cần. "Nay dọc theo đường đi, Trưởng Ly chỉ điểm bọn họ tránh né nguy hiểm, truyền thụ bọn họ trời nam đất bắc tri thức." dạy dỗ bọn họ làm quan vi thần chi đạo, làm cho bọn họ được lợi rất nhiều, hắn chưa bao giờ cho rằng đây là hoàn toàn không cần trả giá đại giới. Có lẽ những người khác hắn có thể miễn cưỡng thuyết phục chính mình là tri ân không vọng báo đại đức chi sĩ, nhưng trưởng Ly lại hoàn toàn không phải. Vị tiên sinh này tuy không phải hoàn toàn coi thường mạng người người, lại cũng đối bọn họ không có nhiều ít coi trọng. Liền xem Lâm Dư rời đi kia một ngày tiên sinh cùng hắn định ra cái kia hứa hẹn tới xem, liền biết cái này tiên sinh tuyệt phi người lương thiện. Nếu nói hắn hoàn toàn không chỗ nào cẩu, Lý Tử Tùng cái thứ nhất không tin. Dù cho liên tiếp vị tiên sinh này, nhưng Lý Tử Tùng ở trường Lý đưa ra phải rời khỏi thời điểm lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự là bọn họ muốn làm sự tình quá mức bí ẩn, không thể làm người ngoài biết được. Vị tiên sinh này thay mắt như thế nhanh nhẹ, chỉ cần hắn lưu tại Lý gia một ngày, bọn họ sự tình liền vô pháp giấu giếm, đến lúc đó tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ lý ra cái thứ nhất tao ương. Dù cho ở trong lòng âm thầm suy đoán vị tiên sinh này có lẽ đã biết được bọn họ mục đích, nhưng suy đoán là một chuyện, thật sự được đến chứng minh lại là một chuyện. Hắn lúc này trong lòng thượng tồn may mắn, có lẽ vị tiên sinh này không hiểu được chuyện này. Rốt cuộc, quốc sư dụ lệnh a, là như vậy bí ẩn, mà quốc sư cũng là một cái càng vì thần bí nhân vật. Chẳng qua, hắn hoàn toàn không biết, từ lúc bắt đầu, trường Ly đối bọn họ mục đích chính là trong lòng biết rõ ràng, bằng không cũng sẽ không theo bọn họ một đường đi vào đồng bằng. thậm chí cố ý làm thiên mệnh chi nữ cùng bọn họ trước tiên tiếp xúc. Trương Ly bất động thanh sắc ứng đối Lý Tử Tùng thử, mắt thấy trước mắt Lo Âu lại không cách nào biểu đạt, trong lòng không tỏ ý kiến, hắn cũng không phải là cái gì vô tư phụng hiến người, chính như Lý Tử Tùng chính mình tưởng giống nhau, không có gì mưu đồ hắn sẽ một đường đi theo bọn họ thế bọn họ lần tránh nguy hiểm sao? Lý Tử Tùng tràn đầy thấp phòng hỏi, tiên sinh nghĩ muốn cái gì? Trương Ly cũng không có út út mà mở, mở, ta muốn các ngươi áp giải cái kia đồ vật. Lý Tử Tùng sững sờ Hắn nguyên tưởng rằng Trưởng Ly sẽ muốn bọn họ Lý thị nhất tộc trân trọng đồ vật, không nghĩ tới chỉ là bọn hắn áp giải đồ vật. Nhưng bọn họ rốt cuộc áp giải cái gì đâu? Lý Tử Tung ở trong lòng chậm rãi hồi tưởng. Nay một xe áp giải đồ vật vốn dĩ cũng chỉ là một cái cớ, trong đó tự nhiên có một ít giá trị ngẩng cao đồ vật, nhưng đại bộ phận đúng là bình thường. Hắn cũng thật sự nhớ không nổi nơi đó mặt có cái gì đáng giá Trưởng Ly tác muốn đồ vật. Hắn ngưng thần một lát, sau đó hạ quyết tâm, bất quá là một ít bình thường chân bảo. Cũng không, có gì hiếm lạ, tiên sinh nếu muốn ta khiến cho người mang tới. Trưởng Ly lắc lắc đầu, "Không cần, ta chính mình đi xem đi." Nhìn đến trưởng Ly cái này vội vàng bộ dáng, Lý Tử Tùng trong lòng hầu nghi càng sâu, chẳng lẽ thật là bọn họ nhìn lầm. Đoan ngươi chậm rãi đi tới gửi đồ vật nhà kho, bởi vì ngày hôm qua đến mọi vàng, cho nên nhà kho đồ vật còn không có hợp quy tắc, bọn họ áp giải đồ vật càng là tùy ý xây trên mặt đất. Lý Tử Tùng nhìn này hỗn độn một màn, có chút xấu hổ, làm tiên sinh chê cười. Ta lập tức làm người sửa sang lại hảo. Trương Ly đôi mắt ở kia đối tạc vật phía trên tuần tra, không cần, ta chính mình tìm được. Lý do vì hành tẩu là lúc không như vậy hiển nhiên, không có áp giải vàng bạc này, đó cực kỳ trầm trọng đồ vật, nhưng cũng đặt một ít châu đá linh tinh làm bộ dáng đồ vật, trong đó thậm chí còn có một gốc cây thượng trăm năm dược linh vân chi. Trương Ly không có phản ứng mấy thứ này, hắn ở định thần một khắc sau, liền hướng tới một góc đi đến, sau đó lột ra mặt trên tạc vật, cầm lấy một khối mô bài. Lý Tử Tùng thấy một bài bị lấy ra kia một khắc liền ngây ngẩn cả người, như thế nào sẽ có một khối một bài, hắn như thế nào không biết. Nhưng loại này việc nhỏ lại sẽ không làm hắn nhúng tay kinh ngạc, cho nên hắn cũng biết chi bất tường. Hắn cẩn thận suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng từ bỏ hồi tưởng. Trương Ly vớt ve này khối một bài, đồng dạng thâm màu đâu, hoa văn tuyệt đẹp, cổ xưa mà đại khí, chẳng qua so sánh với kia khối một bài thô ráp cùng ngây ngô, trước mắt này khối càng thêm thâm thúy cùng ố nhượn. Nhìn qua giống như là bị người thưởng thức mấy năm. Lý Tử Tung trong lòng biết này khối một bài không đơn giản, rốt cuộc vẫn là không có đè nén xuống trong lòng tò mò, tiến lên hỏi, "Tạ tiên sinh, đây là?" Trương Ly liếc mắt nhìn hắn, tay vẫn như cũ vuốt ve một bài thượng hoa văn, thời trẻ đưa ra đi một khối một bài, hiện tại hẳn là lấy về tới. Lý Tử Tung có chút khó có thể thừa nhận Trương Ly thanh lảnh tầm mắt, hắn hơi hơi bỏ qua một bên mắt, tiên sinh là tính toán muốn này khối một bài sao? Trương Ly gật gật đầu. Sau đó đem một bài hướng trong tay áo một đường, liền hướng bên ngoài đi đến. Lý Tử Tùng đang định nhiều xem vài lần cái này một bài, đã bị Trưởng Ly Thu trở về, hắn cũng không hảo vi phạm chính mình lời nói, liền đi theo Trưởng Ly phía sau hỏi, tiên sinh chỉ cần cái này một bài sao? Muốn hay không ta tiếp tục chuẩn bị một ít đồ vật? Trưởng Ly một bên hướng đại môn đi đến, một bên nói, không cần, ta đã cầm tù lao, ngươi cũng không hề thiếu ta cái gì, như vậy liền rất hảo. Ở Lý Tử Tùng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trường Ly cũng đã vượt qua Lý phủ đại môn, thản nhiên rời đi. Chương 261 Thiên hạ êm đềm. Lý Tử Tung muốn bước nhanh đuổi theo đi, lại phát hiện Trường Ly bước chân nhìn như thản nhiên kỳ thật tốc độ thập phần mau, bất quá mấy cái lát mình, cũng đã biến mất ở trước mắt hắn. Chờ hắn phái người đi tìm thời điểm, ngay cả nửa điểm tung tích đều tìm không thấy, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, trong lòng lại âm thầm cảm thán, Tạ Tiên Sinh quả nhiên người phi thường a. Hắn ở cửa đứng trong chốc lát, liền trở về dinh thự. Không đợi hắn từ Tạ Tiên Sinh chợt rời đi sự tình trung chuyển qua thần tới, liền vừa lúc đối thượng hắn muội muội. "Ca, Tạ Tiên Sinh đi rồi." Lý Tử Tùng, "Đi rồi. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Ta quên mất." "Hảo a, ngươi liền cái này đều có thể quên, ngươi còn có thể nhớ rõ cái gì? Có phải hay không ngày mai liền ngươi muội muội là ai ngươi đều đã quên?" "Ta sai rồi." Trương Ly không có như Lý Tử Tùng dự đoán giống nhau đi trước núi sâu Dã Lâm Thanh Tú. Mạt Lạp thay đổi một bộ bộ dáng ở Ung Châu đại địa phía trên chuyển động. Thành tu nhập tử hắn quá đến đủ lâu rồi, hiện tại cũng không phải yêu cầu thành tu thời điểm, hắn nếu quyết định ra tới, liền sẽ không lại lặp lại ở Lâm Tiên điện nhập tử. Nói, hắn cũng thật lâu không có du lãm loại này cổ đại thành trấn, thừa dịp hiện tại tâm tình đẹp xem cũng hảo. Mà một lòng một dạ hoàn thành trong gia tộc công đạo nhiệm vụ lý tử tùng còn lại là không có phát hiện, hắn không ngừng nói Thẩm Tiên Sinh đã ở trước mặt hắn thoảng qua vài vòng. 3 tháng sau, Trường Ly rời đi Ung Châu, đi trước địa phương khác du lịch, so sánh với mang theo lý do này một hàng liên lụy thời điểm, Trường Ly một người tự nhiên là nhanh rất nhiều. Dựa vào này thượng trăm năm yên ổn, cho nên hắn sở trải qua thành trấn đều phần lớn còn tính yên ổn, thậm chí một ít đại thành trấn cũng thập phần phồn hoa. Rộn ràng nhốn nháo đám người, làm người không cấm cảm khái với bọn họ an bình cùng sung sướng. Chờ đến Trường Ly trở lại Lâm Tiên Điện ghi, đã là 3 năm lúc sau. Lâm Tiên Điện chung như cũng không có gì biến hóa. Hắn luyện chế ngoài thân hóa thân giống nhau đều là đại ở Lâm Tiên điện trùng, chỉ có chờ đến mỗi tháng 15 thời điểm mới có thể đi đến ngoài điện hành lang giải thượng, bao quát minh nguyệt. Hoàng đế phái ở Lâm Tiên điện ngoại bọn thị vệ mỗi lần đều có thể đủ nhìn đến Trưởng Ly thân ảnh, được đến hội báo hoàng đế cũng chưa từng có hoài nghi quá quốc sư hướng đi. Trưởng Ly xuất hiện ở Lâm Tiên điện trung khi, ngoài thân hóa thân chính ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên minh tưởng, cùng Trưởng Ly giống nhau như lúc diện mạo tựa như thiên thần, tái nhật trung lộ ra hư vô mờ mịt mỹ lệ. Nhưng hắn trên người khuyết thiếu một loại linh khí, một loại lệnh vạn vật nghiêng đổ linh khí. Rốt cuộc ngoài thân hóa thân chỉ là bảo tồn trường ly một sợi thần thức, không thể đủ hoàn toàn đại biểu trường ly bản nhân. Trường Ly xuất hiện kia một khắc, hắn liền mở mắt, trong ánh mắt ẩn chứa cùng Trường Ly không có sai biệt lạnh nhạt. Trường Ly vung tay áo, ngoại thân hóa thân hóa thành đầy trời màu trắng quang điểm, phiêu đang ở trong không khí, quang điểm lay động một lát, liền như gặp được thái dương đom đóm giống nhau, biến mất hầu như không còn. Cùng lúc đó Này tòa trong điện liền nổi lên một tầng lãnh hương, phảng phất minh nguyệt chiếu vào trong điện, lệnh người vui vẻ thoải mái. Trưởng Ly một cái lắc mình, liền xuất hiện ở đại điện phía trên. Lâm Tiên điện nội thiết trí thập phần đơn sơ, trước điện phía trên chỉ an trí một cái thạch đài, cũng chính là trưởng Ly sở tòa địa phương, điện hạ chính là trống trải sân nhà, liền một trường bàn ghế đều không có. Sở hữu đến quá Lâm Tiên điện người đều cho rằng quốc sư như vậy bố trí là có hắn dụng ý ở, cho nên cũng không có người dám đưa ra ý kiến. Nhưng cái này không người lại ở hôm nay bị đánh vỡ. Lúc này đã là trường ly hội cung 3 ngày lúc sau, mà đến đến Lâm Tiên điện chung người là hoàng đế nhất sủng ái bắt hoàng tử. Bát hoàng tử là hoàng đế nhất sủng ái Giang Quý phi sở sinh, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa, hắn ngẫu nhiên giàn nghe nói triều đình trung ương khởi đồn đãi, đối nảy thịt muối coi thường. Đến vượng nữ giả được thiên hạ. Quả thực buồn cười. Này thiên hạ đều là bọn họ sở ra, chẳng lẽ cái này cái gọi là phượng nữ còn có thể tả hữu môi vị hoàng đế kế thừa? Thật là không biết cái gọi là hoàng triều lập tự, lập đích lập trường, hoặc là có tài giả cư tri, nơi nào quan một cái không biết tên tiểu góc toát ra tới vượng nữ sự tình gì. Cùng với nói là đến vượng nữ giả được thiên hạ, không bằng nói là này quốc sư muốn mượn dùng các bá tánh ngu muội tới dạo phong dạo vũ. Bát hoàng tử vốn là đối cái này cũng không xuất thế lại chịu đủ mọi người kính yêu quốc sư thập phần bất mãn. Này hoàng triều an bình cùng ổn định là bọn họ sở thị hoàng tộc một thế hệ một thế hệ thống trị công tích. Cùng cái kia chỉ biết đại ở Lâm Tiên Điện Trung Quốc sư lại có cái gì quan hệ? Hiện tại hắn cư nhiên muốn nương này nói dụ lệnh tới can thiệp ngôi vị hoàng đế kế thừa, liền không nên trách hắn không khách khí. Trương Ly Thượng ở vào nhập định bên trong liền nghe được ngoài cửa truyền đến ồn ào náo động thanh cùng với đại môn bị mở ra thanh âm, hắn trợn mắt nhìn lại, liền thấy được một cái hoa phục cầm ý đi, mặt mày gian tràn đầy kiêu căng chi sắc thanh niên đi đến, hắn nhàn nhạt hỏi, "Chuyện gì?" Bát hoàng tử chính lòng tràn đầy không kiên nhẫn, Muốn xử lý này đó ngăn trở người hầu, liền nghe được thượng đầu truyền đến thanh âm, hắn nghe kia giọng nói giống như Châu Ngọc Tề Minh, tức khắc có kinh ngạc cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được thượng đầu người nọ. Thiên Sơn ngã xuống hồng trần gian, người nọ lại ở mây khói ngoại. Cái loại này mờ mịt như tiên mỹ cảm ở trong nháy mắt kinh diễm hắn đôi mắt, làm hắn thoáng như ở trần thế ở ngoài, phiêu phiêu phù phù, khó có thể tránh thoát. Hắn này phó xi si xi si ngốc ngốc bộ dáng nhưng thật ra hòa tan mặt mày ứng ngại. Mà đi theo hắn hỗ trợ cũng cùng hắn giống nhau, đầy mặt si ngốc chi sắc. Trương Ly thấy này đàn ngốc tử không có nhúc nhích, lại hỏi tiếp một câu, "Chuyện gì?" Bác hoàng tử bị những lời này bừng tỉnh, lúc này mới minh bạch lại đây, hắn vừa mới là đối với người này phát lốc. Hắn trên mặt tức khắc hiện lên nan kham biểu tình, ngay sau đó, thân là hoàng tử kiêu ngạo lại làm hắn đem cái này nan kham cấp đè ép đi xuống. Hắn ngẩng lên mắt đánh giá ngồi ở thượng đầu người, càng là xem liền càng là kinh diễm, càng là xem Hắn trong mắt hồ nghi liền càng thịnh, hắn kiêu ngạo nói, ngươi chính là quốc sư. Trương Ly ngồi ngay ngắn ở thạch đài phía trên, tùy ý mà lạnh nhạt. Hắn không có trả lời Bát hoàng tử vấn đề, Bát hoàng tử hỏi chuyện lại liên tiếp mà ra, chính là ngươi truyền ra kia nói lời đồn, muốn đảo loạn triều cương, nhúng tay lập tự việc. Ngươi này yêu nhân, không dám làm ra này trở đại nghịch bất đạo việc. Bổn hoàng tử nói cho ngươi, tức thời liền thu hồi lời này nói dụ lệnh, tự hành phong bế Lâm tiên điện, bằng không cũng đừng quấy bổn hoàng tử không khách khí. Hàn Kỷ Thế Hung Hung nói xong câu đó, sau đó lại thấy được thượng đầu người nọ, trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Trường Ly Vân Đạm Phong khinh nhìn thoáng qua Bát hoàng tử, lại hơi hơi nghiêng đi đầu, phản phất hắc lụa giống nhau đầu tóc cứ như vậy đổ xuống mà xuống, hắn không tỏ ý kiến nói, "Nga, không biết ngươi tính toán như thế nào xử trí ta." Bát hoàng tử bị hắn kia lơ đãng động tác lại lần nữa kinh diễm tới rồi, trong mắt hắn hiện lên một đạo si mê, "Nguyên lai ngươi cũng biết sợ hai sao?" đã biết liền tốc tốc dự theo bổn hoàng tử lời nói đi làm, có lẽ bổn hoàng tử còn có thể bảo ngươi một mạng. Nói xong, hắn si mê ánh mắt liền mang lên một tia dâm tà, hoặc là ngươi từ bổn hoàng tử, bổn hoàng tử có thể cho ngươi hưởng hết vinh hoa phú quý. Chương 262 Thiên hạ êm đềm. Chương Ly nháy mắt nhìn qua đi, lạnh băng ánh mắt ở bát hoàng tử trên người nhìn chung quanh, bát hoàng tử chính chính đối thượng ánh mắt, tức khắc cảm giác một cỗ lạnh lẽo tập thượng trong lòng, thật giống như toàn thân đều bị ngâm ở vạn năm sông băng dưới. Không, có một chỗ cảm giác được cấm áp, hắn nghe thấy trưởng Ly lạnh băng lời nói, "Vậy hạ, đây là ngươi sủng ái nhất hoàng tử." Nghe nói Bắc hoàng tử Am Hiểu Lâm Tiên Điện mà lập tức chạy tới hoàng đế còn không có xuyến khẩu khí, liền nghe được Bắc hoàng tử kia làm cản lời nói, hắn tức khắc cảm thấy một hơi vận lên không được, đang nuốt nuốt giận dậy, liền nghe được trưởng Ly lời nói, hắn bị theo lời nói mà đến, khí thế ép tới dưới chân đánh một cái bệnh xuất, Z. sau đó thinh âm khô không nói, "Quốc sư, là chấm dệ con vô vương, mong rằng ngài" Đại nhân, có đại lượng. Câu này nói hắn là ngẹn khuất vô cùng, hắn là thiên tử, làm sao cần vì loại sự tình này tối đầu, liền tính là trực diện loại sự tình này, tức giận cũng là tiểu bát hành sự không kiểm, có ngại hoàng gia truyền thừa, nếu trước mắt chính là người bình thường, hắn nhất định trực tiếp đánh chết người này, sau đó hảo hảo mà dăn dạy tiểu bát một đốn. Chính là không được, không được, người này là hộ vệ sở gia Giang Sơn 100 nhiều năm quốc sư, có được siêu việt phẩm trấn sức mạnh to lớn hắn không thể bởi vì chuyện này mà đắc tội quốc sư. Bệ hạ cũng biết chính mình dạy con vô phương. Nay một câu vừa ra khỏi miệng, trong điện không khí tức khắc lạnh tới rồi cực điểm. Hoàng đế mặt mũi bị nhổ xuống tới hung hăng mà dẫm lên, lại chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhẫn nhịn, hắn đỏ lên một khuôn mặt, miệng cứng nói, "Không biết, quốc sư muốn như thế nào?" Hộ vệ này đôi phụ tử người hầu nhóm ở nghe được trưởng ly những lời này về sau tức khắc sợ hãi không ngừng run rẩy, bọn họ nguyên tưởng rằng vị này bệ hạ đối quốc sư cũng không quá để ý, thậm chí có chút chán ghét. Cho nên mới sẽ yêu cầu bọn họ hội báo quốc sư hướng đi, tại đây vị nhất trịu bệnh hạ sủng ái bá hoàng tử muốn xông vào Lâm Tiên điện khi, bọn họ cũng chỉ là tượng trưng tính cản cản lại, cũng không tưởng bởi vì chuyện này đắc tội bá hoàng tử. Ở bọn họ xem ra, chẳng sợ hoàng đế bệnh hạ biết được chuyện này cũng nhiều lắm là trách cứ hai câu bá hoàng tử, chẳng sợ bá hoàng tử lúc sau nói năng lố mãng, bọn họ cũng vẫn chưa đương hồi sự, bất quá là một cái không có gì quyền thế quốc sư, liền tính là bị người mạo phạm lại như thế nào. Nhưng bọn họ không nghĩ tới chính là, Bệ hạ ở biết được tin tức lúc sau liền một khắc không ngừng chạy tới, còn làm cho mọi người mặt tối đầu nhận sai, chẳng sợ bị quốc sư giữa rơi xuống mặt mũi cũng không có phất tay áo bỏ đi. Lúc này bọn họ liền biết sự tình thật sự không hảo, Bệ hạ ở bởi vì việc này bị lớn như vậy khí, tất nhiên muốn tìm người phát tiết ra tới, mà bát hoàng tử lại như thế nào cũng là hắn thân sinh tử, có thể nghĩ, cuối cùng bị rửa sạch rất chính là bọn họ này đó thấy việc này nô bộc. Bọn họ trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Nhưng cho dù là như thế, lâu dài tới nay bị thuần hóa chết lặng tâm thần cũng chỉ là nhận mệnh, bọn họ vốn chính là hạ đẳng người, bởi vì thượng đẳng người một câu liền chết đúng là theo lý thường hẳn là, đây là bọn họ mệnh. Trương Ly cao ngồi ở trên thạch đài, nhìn thấy hoàng đế liền một cái đơn giản lễ nghi đều không có thi triển, hắn thưởng thức thủ đoạn thượng dùng nguyệt hoa ngưng kết ra tới ngọc châu, biểu tình lạnh lùng nói ra, không biết bệ hạ còn nhớ rõ Sở Hoàng cùng Lâm Tiên điện chủ định ra khế ước. Hoàng đế trong lòng một giật mình, hắn biết Sở Hoàng chỉ cũng không phải hắn, mà là đánh hạ Giang Sơn đệ nhất nhậm hoàng đế, mà Lâm Tiên điện chủ nhưng vẫn là trước mắt người này. Nghe được Trường Ly đưa ra tổ tiên lập hạ khế ước, hoàng đế nắm chặt tay bắt đầu run rẩy, nếu hắn vâng theo khế ước, tiểu bá sẽ bị đánh rất phàm trần, nếu hắn không vâng theo khế ước, như vậy trước mắt người này liền có cũng đủ lý do rời đi Lâm Tiên điện. Cái này khế ước là, Trường Ly ở Sở thị Giang Sơn sụp đổ thời điểm vì Sở thị lưu lại một đường sinh cơ, mà Sở thị cũng muốn cử hoàng triều chi lực cung cấp nuôi dưỡng Trường Ly. Phàm Sở Thị hoàng tộc người trong đối trưởng Lý không được có chút mạo phạm. Cái này khuyết ước vẫn luôn tồn tại, nửa câu đầu cũng chấp hành thực hảo. Trường Ly luôn là ở Sở Thị hoàng tộc sụp đổ thời điểm phát hiện dụ lệnh, cứu lại lâu đài sắp sụp, nhưng nửa câu sau lại bị quên đi, bởi vì Lâm Tiên Điện vẫn luôn như thế mà độc lập. Lâm Tiên Điện chủ ở trong điện, phi tất yếu không thấy người ngoài, Sở Thị tổ tiên ngay từ đầu cho rằng cử cả nước chi lực cung cấp nơi dưỡng vị này chính là đem hắn cao cao công khởi, hưởng thụ thời gian này hết thảy vinh hoa phú quý. Nhưng ở bị quốc sư cự tuyệt lúc sau bọn họ liền không biết cái này cử cả nước chi lực là có ý tứ gì, dân gia cũng liền đã quên những lời này. Nhưng cuối cùng một câu bọn họ lại không có quên, sở thị hoàng tộc người trong không được mạo phạm quốc sư, đại đa số hoàng tộc đều rõ ràng nhớ rõ những lời này, nhưng luôn có số ít người không đệ bụng, tự tiện xông vào lâm thiên điện, nhưng lúc sau, liền không có lúc sau. Nay một thế hệ hoàng đế tử nhỏ bị lập vì thái tử, từ biết sự bắt đầu liền bị lão hoàng đế mang theo trên người tự mình dạy dỗ. Dưỡng thành một bộ ôn hòa mà đoan chính tính tình, cho nên cũng không từ mạo phạm Trường Ly, đặc biệt là kia một lần Trường Ly chuẩn xác dự báo ung châu địa chấn sau, hắn liền đối vị này quốc sư hoài một loại kính sợ chi tâm, nếu không phải tất yếu, hắn căn bản không muốn nhìn thấy quốc sư. Hắn tổng cảm thấy ở quốc sư thấu triệt dưới ánh mắt, chính mình phảng phất không chỗ nào đột hình, quá vượng huyết thể bị toàn bộ nhìn thấu, tương lai hết thệ cũng đã không có trì hoãn. Hắn cơ hồ duy trì không được chính mình dáng vẻ, trong lòng không ngừng suy nghĩ. Cái này tuy ước tuyệt đối không thể ủy ở chính mình trong tay, nhưng Tiểu Bát cũng là Hàn Âu yếm hài tử, cho nên hắn cứng đờ hành lễ, đem tư thái phóng thấp tới rồi cực điểm. Quốc sư, ngài thỉnh thứ lôi Tiểu Bát còn tuổi nhỏ, ngươi xem ở hắn là vô tâm chi thất phân thượng, liền buông tha hắn một con ngựa đi. Sau này chấm nhất định hảo hảo mà quản giáo Tiểu Bát, nhất định sẽ làm Tiểu Bát hảo hảo mà sửa lại. Bởi vì tình thế cấp bách, cho nên liền ngài đều nói ra. Nhìn đến chính mình phụ hoàng như thế buông xuống dáng người, Bá hoàng tử lại như thế nào ngu rốt cũng biết hắn thượng đầu người nọ có bao nhiêu không dễ trọng, cho nên hắn theo sát hoàng đế hành lễ, "Quốc sư, ta biết sai rồi, vừa mới là ta thần trí không rõ mới có thể nói sai lời nói, ngài đại nhân có đại lượng." Liền vòng qua ta một con ngựa, "Ta nhất định thành tâm sửa đổi." Trong giọng nói tư thái tuy rằng phóng đến thấp, nhưng ngữ khí lại thập phần tùy ý, giống như là vì phụ họa hoàng đế thái độ mà không thể không làm ra tới giống nhau. Trương Ly không có phản ứng bá hoàng tử, hắn nhìn chằm chằm vào hoàng đế. Ngư Điệu lại trở nên thanh thản lên, ta không nghĩ thứ lỗi lại như thế nào. Luôn có người muốn hắn thứ lỗi, nhưng hắn thật đúng là không nghĩ như bọn họ ý, không quát tiếp theo tầng ra tựa như từ hắn trong tay chạy thoát, nào có như vậy nhẹ nhàng sự tình. Hoàng đế động tác lập tức liền dừng lại, hắn đứng thẳng thân thể, nhìn Trừng Ly, rốt cuộc lấy ra một ít đế vương uy nghi, "Quốc sư, tiểu bắc chính là chống hái tử, lần này cũng là vô tâm chi thất, hắn cũng đã hướng ngươi xin lỗi, chuyện này liền đến đây là ngần đi, bất quá là một chuyện nhỏ." cũng không có tính toán chi li tất yếu. Quốc sư liền đem việc này quên, chớ tự nhiên sẽ bồi thường với quốc sư. Trưởng Ly bình tĩnh nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt, sau đó tùy ý nói, nếu bệ hạ là ý tứ này, vậy như thế đi. Hoàng đế ở trường Ly suy nghĩ thời điểm liền dẫn theo một hơi, sợ trường Ly liền nương nguyên nhân này sẽ bỏ khế ước. Ở nghe được trường Ly nhượng bộ lời nói lúc sau hắn mới thật giải ra một hơi, lúc này, hắn nắm chặt lòng bàn tay đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn cứng đờ gật gật đầu. Một khi đã như vậy, kia chấm liền không quấy rầy quốc sư. Nói xong liền xuất lĩnh một đám người rời đi Lâm Tiên Điện, rời đi khi dưới chân liền phảng phất giẫm lên đám mây giống nhau, khinh phiêu phiêu. Mà đi theo ở hoàng đế bên người bát hoàng tử lại đột nhiên chuyển qua đầu tới, nhìn Trương Ly, lộ ra một cái khinh thường tới cười. Chương 263 Thiên hạ êm đềm. Kéo kẹt kéo kẹt, dây nặng đại môn không gió tự động, chậm rãi cách trở mọi người nhìn trộm tầm mắt, đồng thời cũng cách trở Trương Ly ở bát hoàng tử quay đầu lại kia một khắc trong mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắn đen nhánh trong ánh mắt nhìn chăm chú vào chậm rãi khép lại đại môn, kia không mang mà miểu sa ánh mắt thật giống như thấy thật lâu lúc sau tương lai. Ôn nào náo động tuy rằng đã tan hết, nhưng trưởng Lý Như cũ từ nhập định trạng thái trung đi ra, hắn thong thả ung dung đi xuống thềm đài, muốn hướng hậu điện mà đi. Cảm giác được chính mình đầu tóc lại trường cập mắt cá chân, hắn nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, tóc liền chặn ngang cắt đứt. Đen nhánh sợi tóc ở rơi xuống trên mặt đất sau liền biến thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Ở hắn rời đi Lâm Tiên Điện đi trước tứ phương du lịch khi, hắn liền đem đầu tóc cắt xén, không nghĩ tới bất quá 3 năm hắn liền có trưởng thành nguyên lai chiều dài, hoặc là nói, là trở lại Lâm Tiên Điện cái này chiều dài mới chợt gia tăng, đạt tới trong nguyên văn miêu tả tóc dài chấm đất, da thịt như tuyết. Nhưng trưởng Ly cũng không thích như vậy lớn lên tóc, lưu chữ làm cái gì, kéo trên mặt đất rửa sạch mặt đất sao? Tuy rằng bởi vì hắn bản thân đặc thu tính, hắn cả người vô chân dơ bẩn, nhưng hắn vẫn như cũ không thích loại này kéo dài đồ vật. Cho nên mới sẽ ở ứng phó song hoàng đế lúc sau trước tiên đem tóc xén. Lâm Thiên Điện sau điện lại không giống trước điện giống nhau đơn sơ, hoa mục sung xuê, tao nhỏ thanh linh, nhất phái tự nhiên phong cảnh. Ngay cả kia bị hoa mục thấp thoáng hành lang trụ phía trên đều tinh tế miêu tả tinh xảo mà phức tạp hoa văn. Cái này đảo cũng hoàn toàn không làm người ngạc nhiên, Lâm Thiên Điện lúc ban đầu vốn chính là đại sở huynh cả nước chi lực chế tạo ra tới, không thể nói cháng lệ huy hoàng, nhưng trang nghiêm túc mục lại là có. Chẳng qua không biết vì cái gì Lâm Thiên Điện một năm so một năm rực rỡ nát, cuối cùng trước điện đơn sơ thành bộ dáng kia. Mà này sau so điện ngay từ đầu cũng không phải như vậy, kiến tạo là lúc la hết sức tinh xảo khả năng sự, núi giả nước chảy, đình đài lầu các, không một chỗ không tinh, không một chỗ không đẹp. Nhưng trải qua 100 nhiều năm thời gian trôi đi, sau so điện bên trong hoa muội phát triển mạnh trưởng thành, dân dân mà che đậy những cái đó phong lưu mã tinh mỹ kiến trúc, cuối cùng biến thành cổ xưa mà thương trạc bộ dáng. Trương Ly hướng về đình viện ở giữa kia viên đại thụ đi đến. Rác rối khó gỡ, đại thụ phía trên che kín năm tháng dấu vết, lại một chút không có vẻ hủy bại, mỗi một mảnh lá cây đều giống như chịu đựng quá thủy tẩy giống nhau, xanh ngắt như bích, dưới ánh mặt trời tản ra sáng quắc sinh cơ. Ở đại thụ dưới, còn an trí này một tòa cổ xưa tinh bản, này thượng mơ hồ nhưng hóa một ít huyền ảo quỷ đạo, lại đều bị năm tháng sờ che dấu, những cái đó đối ứng 40 tư lịch ký hiệu đều trở nên mơ hồ không rõ, kia hỗn độn đường cong, thật giống như là không biết đúng vậy hài đồng tùy tay khắc họa giống nhau. Không có nửa điểm quy luật. Cổ một bạc phơ, đình viện thật sâu, tinh bàn sinh dê ơ, vóng người không thấy. Một màn này thật giống như nào đó cổ xưa bức họa cuộn tròn giống nhau, tràn ngập một loại đơn bạc mà tịch liêu cảm giác. Nhưng giờ phút này, này phó bức họa cuộn tròn bước vào một cái sống sờ sờ người, hắn tùy tay một cái lơ đáng động tác liền đánh vỡ này cả phòng tịch liêu, vì này phó bức họa cuộn tròn rót vào sáng quắc sinh mệnh lực. Trường ly đi tới tinh bàn trước mặt. Thạch chất tinh bản không có như những cái đó quý giá tài liệu giống nhau, Lặng Yên không một tiếng động hù bại. Nó trầm mặc đứng ở này tòa đình viện, nơi nơi này tịch liêu hoang cảnh hợp thành nhất thể, thật giống như hắn vốn lần lên đại ở chỗ này giống nhau. Nhưng trưởng Ly biết cũng không phải như vậy, hắn tái nhợt tay vướt ve tinh bản thượng mặc danh quý đạo, phảng phất muốn từ giữa thăm dò ra không biết thiên mệnh. Thật lâu sau, hắn thu hồi tay, đi tới cổ mục dưới, một trận mát lạnh gió thổi qua hắn và áo, ở hắn trung quanh bồi hồi. Hình như là cổ mục nhẹ nhàng cùng chủ nhân trò hỏi. Này cây là trường ly thân thủ tài hạ, ở trăm năm trước Lâm Tiên điện sơ lập, tinh bản mới thành lập là lúc, đã bị trường ly gieo. Từ nay về sau mấy trăm năm, trường ly vẫn luôn dốc lòng đào tạo, thậm chí trưởng thành hiện giờ sun xuê xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng bộ dáng. Hắn tay nhẹ nhàng mà ở trên thân cây gõ hai hạ, tức khắc, không biết từ đâu tới đây một trận gió, thổi đến đại thụ sun xuê lá cây sần sạt rung động, thật giống như là một khúc xuyên qua thời không tản ca. Đối trưởng Ly Phú bằng lâu giải ca ngợi. Trưởng Ly khẽ miệng hơi hơi cong lên, thật giống như đại thụ hành động làm hắn cảm thấy sung sướng, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi có tâm. Đại thụ tức khắc lay động càng thêm kịch liệt, giống như đang nói, không quan trọng, không quan trọng. Trăm năm cổ mục cũng đã có hiện giờ linh trí, không thể không nói, Trưởng Ly đối hắn cũng coi như được với là phi thường để bụng. Cổ mục tựa hồ đối chủ nhân trở về phi thường vui sướng, hắn không ngừng dong đưa lá cây, tấu vang một khúc khúc tự nhiên chi ca. Cũng có trách Tính tính thời gian, Trường Ly đã cùng hắn hai mươi mấy năm không có gặp qua, ở mấy năm trước, hắn liền cảm giác tới rồi chủ nhân đã thức tỉnh, lại không có tiến đến hậu viện, mà là trực tiếp rời đi lầm tiên điện. Này lúc sau mấy năm, Trường Ly lưu lại ngoài thân hóa thân cũng vẫn luôn không có đi trước hậu viện, cho nên cổ mục cho dù biết chủ nhân đã tỉnh lại, lại như cũ không có gặp qua hắn. Hiện tại hắn không ngừng làm ra tiếng vang, trừ bỏ hội báo này hai mươi năm gian phát sinh sự tình ngoại, cũng là muốn tự một tự ly tỉnh. Trường Ly dưới tảng cây đứng một hồi lâu, nghe Cổ Mục lại nhảy lời nói, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Này chỗ thanh tịnh tịch liêu hoàn cảnh làm hắn tẩy sạch cả đời ồn ào náo động, trở về nhất bản ngã chính mình, có lẽ, loại địa phương này mới là nhất thích hợp hắn tồn tại. Chờ đến Cổ Mục dần dần bình phục trào dâng cảm xúc sau, Trường Ly mới nhẹ nhàng nói một câu, "Chớ có cao hứng quá sớm, ngươi việc học còn không có giao cho ta, chờ hạ ngẫm lại muốn như thế nào cho ta báo cáo kết quả công tác." Cổ Mục phát ra tiếng vang tức khắc dừng lại, Nó an tĩnh hảo một lát, sau đó lại làm bộ lơ đãng giống như nhẹ nhàng vuốt ve lá cây, thường thường mà nhấc lên một trận thanh phong ở trường Ly bên người nó ná, thật giống như một cái tiểu oa nhi phạm sai lầm lúc sau lấy lòng bắt vừa vận đại nhân. Trường Ly nhìn đến hắn này, rõ ràng là trột dạ biểu hiện, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, thật giống như ánh mặt trời ra tới, hòa tan trên mặt đất kia nhợt nhạt băng tuyết, ở ấm áp chung hãy còn mang theo một tia hàn ý. Hắn lại lần nữa gõ gõ thân cây, không cần nghĩ có lệ ta Ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Cổ Mộc lại lần nữa an bình xuống dưới, ngay sau đó, thành phiến lá cây liền như rào rạt bông tuyết hạ xuống, phủ kín đầy đất, nhưng trường ly trên người lại không có lây dính vài bay. Trường Ly nhìn cổ Mộc này phó chơi tính tình bộ dáng, nhẹ nhàng nhướng mày, "Ân." Thanh thiển thanh âm hỗn loạn lạnh lẽo, nhưng càng có rất nhiều trêu chọc, nhưng hôm nay cổ Mộc linh trí bất quá là tương đương với trong nhân loại 3-4 tuổi oa oa, tự nhiên phân biệt không ra. Hắn tức khắc luống cuống tay chân, cũng không dám ở dụng lá, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh đãi tại chỗ. Đỉnh bản mà cứng cấp nhánh cây lại giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, xôi nổi rũ xuống, ngay cả giống như bích ngọc lá cây đều bị kín một tầng bóng ma, giống như mất đi hơn phân nửa sinh cơ giống nhau, đáng thương hề hề. Ân, có thể nói là phi thường tang. Chương 260 từ thiên hạ êm đềm. Trương Ly xem hắn dáng vẻ này, thượng trọn mặt mày đều cong lên, kia nhẹ nhàng nhợt nhạt ý cười thật giống như ngài xuân nhẹ nhàng phiêu phù ở không trung tiểu hoa. mềm nhẹ mà mềm mống. Hắn lần này không có gõ thân cây, mà là nhặt lên rơi trên mặt đất một mảnh lá cây. Ở một lần nữa quảy tới rồi trên ngọn cây, một tầng nông cạn lục quang sáng lên, lá cây thật giống như chưa bao giờ có rơi đi quá ngọn cây giống nhau, tùy ý mà làm cản lớn lên ở chi đầu. Trưởng Ly lộ ra ý cười lợi nói theo lá cây giản ra truyền đến, "Bướm mình." Lá cây cảm giác được Trưởng Ly trong giọng nói vui mừng, cũng đi theo vui mừng lên, hắn lại lần nữa hoạt bát lay động lá cây, lúc này liền nghe được Trưởng Ly nói: Đừng cao hứng như vậy sớm, ta nhưng chưa nói ngươi việc học có thể không giao." Cổ Mục tức khắc đổi đi xuống, hắn thật cẩn thận thử thăm dò Trường Ly thái độ, Trường Ly lắc lắc đầu, cầu tình là vô dụng, nếu ta bố trí việc học không có hoàn thành, ngươi là biết hậu quả." Cổ Mục hoàn toàn hiểu, hắn giống như mất đi sở hữu sinh cơ giống nhau, mỗi một tức cảnh khô đều mang lên sống không còn gì luyến tiếc bốn chữ. Trường Ly xem hắn dáng vẻ này, liền biết Cổ Mục không có hoàn thành chính mình giao cho hắn việc học, bất quá vì tỏ vẻ công bằng, Hắn vẫn là thoải mái hào phong nói, "Hảo, đem ngươi thành quả bày ra ra tới. Làm ta nhìn xem ngươi tới rồi nào một bước." Cổ Mục nghe thế câu nói liền biết sự tình đã không có cứu vãn đường sống, hắn dường như cho chính mình thêm can đảm giống nhau, dùng sức lay động một chút thân cây, chẳng qua lần này không có rớt xuống nửa phiến lá cây. Bắt đầu khi, một trận thanh phong từ trên trời mà đến, ôn hòa mà tùy ý vòng qua trưởng ly quanh thân, cuối cùng bình bình đạm đạm biến mất ở tường viện trong vòng, ở thanh phong trải qua khi Trường Ly mơ hồ có thể ngửi được trong gió mang theo cỏ cây thanh hương. Hắn gật gật đầu, "Thanh Phong chủ, thính ngươi đủ tư cách." Sau đó, Trường Ly dưới thân thổ địa đột nhiên truyền đến một trận một dị động, hắn cảm giác dưới chân truyền đến một cổ đẩy mạnh lực lượng, cũng không có phòng kháng, tùy ý này cổ đẩy mạnh lực lượng đẩy chính mình đi, chỉ chốc lát sau, Trường Ly liền thay đổi một phương hướng. Hắn gật gật đầu, "Trầm thổ chủ, cũng coi như ngươi qua." Lại lúc sau, cổ mục phía trên đột nhiên xuất hiện một tầng nông cạn sương mù. Sương mù gắt gao bám vào lá cây phía trên, sau đó lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết thành từng giọt tiểu bạc nước, cuối cùng lại hóa thành tí tách tí tách nước mưa rơi ở cổ mục phía trên. Trưởng Ly lại lần nữa gật gật đầu, "Minh thủy chú, hoàn thành không tồi." Cổ mục đã chịu khen ngợi, còn không có tới kịp tiêu ngạo, liền nghe thấy Trưởng Ly nói, "Lúc sau đâu?" Cổ mục không có theo tiếng, hắn làm bộ chính mình là một viên chết thụ. Trưởng Ly lại hỏi tiếp nói, "Thiên hỏa chú đâu?" Cổ mục như cũng không có theo tiếng. Ta không trả lời, ta không trả lời, ta chính là không trả lời, xem ngươi có thể đem ta thế nào. Trương Ly nhướng mày, xem ra là không có hoàn thành. Hắn thanh âm chợt trở nên có chút trầm thấp, đã hơn 20 năm, ngươi cư nhiên liền này bốn cái đơn giản chú ngữ đều không có học được, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ta dạy ra thủ sao? Xem ra không phạt ngươi là không được. Cổ Mục vừa nghe đến phạt cái này tự, tức khắc liền luống cuống, hắn nôn nóng muốn giải thích. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại nói không ra khẩu lại không biết nói như thế nào. Ngươi có thể tưởng tượng một thân cây đột nhiên đột nhiên làm ra một viên hỏa cầu sao? Như thế nào tạo? Đem chính mình nhánh cây chặt bỏ tới dùng mùi lửa bập lửa sao? Sao có thể a? Cổ Mộ không thể tránh tránh cho nản lòng đi xuống, hắn liền cầu tình đều không nghĩ cầu. Đối với yêu cầu này, một thân cây học tập hỏa hệ thuật pháp chủ nhân, hắn hiện tại một chút đều không nghĩ phản ứng. Nhưng hắn không nghĩ phản ứng Trường Ly, Trường Ly lại tưởng phản ứng hắn, hảo đi. ngươi còn không biết hối cải, kia cái này trừng phạt liền không thể dễ dàng mà buông tha đi. Hắn giơ tay ở không trung một sớm, tức khắc, một bộ mục chất trà cụ liền không biết từ nơi nào phiêu lại đây, sau đó rơi xuống cổ mục dưới trên bàn đá, cùng lúc đó, mười mấy vại các có đặc sắc trà vại cũng chợt xuất hiện ở bàn đá phía trên. Thấy như vậy một màn, cổ mục tức khắc luống cuống, hắn liều mạng loạn choạng chính mình cánh lá, muốn hướng Trưởng Ly cầu tỉnh, nhưng Trưởng Ly lại không có phản ứng hắn, mắt thấy này nhất chiêu không hảo sử. Hắn lại duỗi thân ra một cây non mịn cánh khô, leo lên trường Ly cánh tay, nhẹ nhàng lựa choạng. Trường Ly đem cánh khô bắt đi xuống, không có phản ứng hắn, Cổ Mộc thấy chiêu này như cũ vô dụng, rốt cuộc nghị không ra biện pháp gì, tức khắc, chỉnh viên thủ đều tản mát ra vạn nghiệm, cầu hồi hơi thở. Trường Ly không nhanh không chậm đi tới bàn đá bên, chậm rãi rửa sạch trà cụ. Ở trà cụ rực rỡ hắn lên lúc sau, hắn mới khoan thai phao trà, tư thái nhàn nhã, động tác thành thạo, nhất cử nhất động đều lộ ra tự nhiên mỹ cảm. Nhưng cổ mục nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, nhìn hắn duyên dáng động tác, khóc không ra nước mắt. Trưởng Ly phao hảo một hồ trà lúc sau, lại lấy ra một bộ trà cụ, sau đó tiếp theo phao một loại khác trà, lấy này loại suy, mười mấy loại lá trà liền ở cực đoan thời gian nội phao hảo. Loại này cực nhanh phao pháp tự nhiên không thích hợp với sở hữu trà loại, thậm chí có chút yêu cầu lâu phao lá trà hương vị sẽ đại suy giảm, nhưng này trà lại không phải trưởng Ly muốn uống, tự nhiên cũng liền không sao cả được không uống lên. Này mười mấy loại lá trà bao gồm trà xanh, hồng trà, bạch trà, hắc trà, trà ô long, hoàng trà, này sở hữu trà loại, mỗi một loại hương vị cũng không phải đều giống nhau. Nhưng Trưởng Ly lại lấy ra một cái cực đại trà lu, sau đó đem những cái đó phao trà ngon thủy tính cả lá trà cùng đảo vào lu, mỗi một hồ đều không ngoại lệ, ở toàn bộ đảo sau khi, lu vừa lúc đầy. Cổ Mộc nhìn Trưởng Ly cầm lấy cái kia trà lu hướng hắn đi tới, dọc theo đường đi còn không dừng lay động, phảng phất muốn đem hương vị trộn đều đều. Hắn liền hận không thể có một cái động có thể làm hắn toàn đi xuống. Nhưng hắn chỉ là có thể thụ, đừng nói chui vào ngầm đi, ngay cả hoạt động một chút đều thập phần gian nan, hắn ở một lần oán hận chính mình vì cái gì không hảo hảo học tập, kỹ năng đến dùng khi phương Hà thiếu. Hắn thậm chí run run rẩy rẩy vươn cánh muốn ngăn trở Trường Ly, nhưng không có chút nào tác dụng, Trường Ly như cũ đi tới thân cây dưới. Nhìn hắn cứng cắp thân cây, hắn mỉm cười đem kia một đại trà lưu trà tới rồi một chút. Nóng bỏng nước trà sũng nước mặt đất. Nháy mắt bị hắn phát đạt bộ dễ cảm ra đến, trong nháy mắt kia, hắn phảng phất nếm biến thời gian sở hữu hương vị, tinh khiết và thơm cùng chua sót, ngọt nào cùng ngọt thanh, hỏa vị cùng tiên sảng, các loại hương vị cùng nhau lên men, sao một cái sảng tự khó được. Nếu gần là như thế này này cũng liền thôi, cố tình này đó nước trà ở lên men về sau cư nhiên kỳ dị dung hợp ở bên nhau, bày biện ra một loại đã cổ quái lại hài hòa hương vị, làm cổ mục dục sinh dục tử. Trương Ly nhìn cổ mục ở nước trà ngã xuống đi kia một khắc liền lâm vào thạch hóa trạng thái. Cười cong đôi mắt. Nếu này đó lá trà đều không thể làm cổ mục cảm nhận được nước trà tinh túy, kia không phải đạp hư này đó cực phẩm lá trà. Hắn cầm lấy trà lu, quay lại thân đi, lại lần nữa mang trà lên củ, tiến hành lại một lần hưng thao. Tốt như vậy đồ vật như thế nào có thể chỉ hưởng thụ một lần, đương nhiên là muốn càng nhiều càng tốt mới hảo.